Trước 1635, thân chuyện vạn tướng luân trương. 1635, thân chuyện vạn tướng luân trong lúc bất chợt nở rộ vạn trượng kim quang xuất hiện vạn tướng kim đan, cơ hội là làm cho Lý Lạc xa vào đến thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Cái này đau khổ truy tìm, từ đầu đến cuối không có đầu mối đồ vật, cứ như vậy không có chút nào lo diệm từ không gian của hắn trong cầu trụ ra. Trong chốc lát, Lý Lạc cũng cảm giác mình có phải hay không bởi vì thể nội ác niệm bản nguyên an ngọn dẫn đến tự thân xuất hiện ảo giác. Nhưng này điên cuồng oanh minh chấn động vạn tướng luân, nhưng lại làm cho hắn hiểu được trước mắt hết thảy đều là chân thực. Vạn tướng kim đan. Trong lúc bất chợt này xuất hiện kim đan, cũng hấp dẫn ở đây các phương cường giả chú ý, cái kia hát Ma Vương nhất là kinh ngạc, Lý Lạc này vậy mà đã chuẩn bị xong vạn tướng kim đan. Vậy vì sao lúc trước vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng? Hát Ma Vương cái kia cháy hừng hực năm viên mặt quỷ thủ, phát ra trầm thấp thanh âm tức giận, sau một khắc, cái kia đẩy trời tà lục hôi tấn đột nhiên ngưng tụ thành từng tấm màu xanh đen mặt quỷ lá bùa, sau đó lôi cuốn kinh tiên ác nghiệp bản nguyên, đối với viên kia vạn tướng kim đan gào thét mà đi. Nó đây là muốn hủy đi vạn tướng kim đan. Oanh. Bất quá coi như Hắc Ma Vương thế công ý đồ chuyển hướng Lý Lạc bên kia lúc Thương Thanh Nga lại là không chút do dự đem tự thân vô song tiếp ngang nhiên dẫn bạo, trong chốc lát, vô cùng mênh mông quang minh bản nguyên dòng lũ đổ xuống mà ra, dẫn tới giữa thiên địa sáng rực đại thịnh. Những cái kia đối với bạn tướng Kim Đan phá không mà đi mặt quỷ lá bửa, bị quang minh bản nguyên bao phủ, trên đó mặt quỷ vết tích không ngừng làm nhạt, cuối cùng hóa thành khói xanh tiêu tán. Người đây là từ bỏ đột phá vô song hậu. Hắc Ma Vương âm trầm lên tiếng, thiếu đốt lên hắc diễm đồng tử, song nhiên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp tái nhợt gương Thanh Nga. Thương Thanh Nga dẫn bạo vô song tiếp, cố nhiên đưa nó ngăn cản xuống đến, nhưng đây cũng chính là nói nàng từ bộ đột phá Ý đồ nhờ vào đó là Lý Lạc tranh thủ thời gian. Ai tấn thăng đều như thế. Thương Thanh Nga nhàn nhạt nói, đồng thời sáng bóng chỗ mi tâm, cái kia thần thánh quang minh thánh tướng tinh hạch giống như một vòng rượu nhật giống như chói mắt. Nàng dẫn động vô song kiếp buộc phát quang minh bản nguyên dòng lũ đều đối với Hắc Ma Vương quét sạch mà đi. Nàng bên này trước đây thụ Hắc Ma Vương quấy nhiễu nhiều nguyên nhân, lần này đột phá vốn là trở nên không thuận lợi, mà nếu dưới mắt Lý Lạc bên kia có chuyển cơ, vậy nàng tự nhiên nguyện ý toàn lực tương trợ. Ma Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đồng dạng là phát giác được Lý Lạc bên này nên đón chuyển cơ lúc này ba người đỉnh đầu vương giả quan miệng phát ra mệnh lệnh, cùng tiên địa hình thành có minh, lập tức ngưng tụ ra quần cuộn bản nguyên dòng lũ, hóa thành tinh thiên thế công, dốc hết toàn lực đối với Hắc Ma Vương phát động thế công. đối mặt với đám người hợp lực phản công, Hắc Ma Vương thì là lập tức xuất thủ ngăn chặn. Song vương trong nháy mắt sa vào đến gây cấn đấu pháp ở giữa. chỉ bất quá cho dù là có Khương Thanh Nga dẫn bạo vô song kiếp tướng trợ, nhưng Hắc Ma Vương rõ ràng hay là chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng, tại loại này giao phong dưới, bảng thiên nguyên ba người đỉnh đầu vương giả quan miệng đều là bởi vì cái kia từng mảnh từng mảnh cho tàn rơi xuống, trở nên pha tạp bẩm đạm xuống mà tại cương thanh nga bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn chặn hắc ma vương tranh thủ thời gian lúc lý lạc cũng không có quá nhiều cân nhắc cái này vạn tướng kim đan lai lịch hắn trực tiếp thôi động vạn tướng luân nhiếp trụ vạn tướng kim đan vạn tướng kim đan lập tức hòa tan ra hóa thành quần cuộn dòng lũ màu vàng trong đó có thể thấy được cước vạn cổ lao thần bí kim văn như kim lý giống như chìm nổi du động dòng lũ màu vàng tuôn hướng vạn tướng luân bất quá coi như muốn tiếp xúc lúc lý lạc trong lòng đột nhiên hơi chấn động một chút trong chốc lát nội tâm có một loại cảm giác hiện hiện viên này vạn tướng kim đan cũng không hoàn chỉnh lý lạc ánh mắt biến ảo băng vào tự thân vạn tướng trùng nguyên nhân. Hắn có thể càng thêm nhạy cảm cảm giác được rõ ràng viên này vạn tướng kim đang ẩn giấu thiếu hụt. Nếu là lấy vật này đột phá, coi như thành công tiến vào vô song hầu, Vậy cũng bất quá chỉ là tạm thời. Đợi đến thời hạn qua đi, cảnh giới lại sẽ tùy theo rơi xuống, đồng thời sẽ còn thương tới tự thân căn cơ cùng nội tình. Lúc này cũng không lo được những thứ này, trước đem dưới mắt hung cục hóa giải. Bất quá lý lạc cũng không có quá nhiều do dự, tạm thời vô song hầu liền tạm thời đi. Về phần căn cơ nội tình bị hao tổn, tương lai cũng có thể tìm những biện pháp khác chữa trị, hứng chi hắn tự tin nội tình giải chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi trực tiếp vận chuyển vạn tướng Luân, đem cái kia vạn tướng kim đan biến thành dòng lũ màu vàng, đều nướt vào. Ngay anh, vạn tướng Luân vào lúc này phát ra kịch liệt ánh minh, từng đạo thần âm ở trong đó cuốn quẩn, vạn tướng Luân không ngừng quét trường, trở nên càng thêm khổng lồ, trên đó kim văn lấp loé, như ngàn vạn tinh thần làm cho vạn tướng Luân phảng phất hóa thành một tòa mênh mông tinh bản. Tại vạn tướng Luân biên giới chỗ, vô số thần bí tối nghĩa phủ văn màu vàng không ngừng hiện lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, vạn tướng Luân chính là đại biến bộ dáng, không chỉ có càng thêm khổng lồ, thần bí, mà lại tại vạn tướng Luân biên dưới chỗ, xuất hiện chín mai tản ra cổ lão, nguyên thủy khí tức chiến phủ. Khi cái này chín mai thần bí trận phù lúc xuất hiện, vạn tướng luân tách ra từng đạo to lớn năng lượng quang hoàn, như là tinh thần tinh hoàn đồng dạng vây quanh vạn tướng luân chuyển động. Năng lượng tiên địa như là nhận lấy một loại nào đó cường đại hấp dẫn, dường như hóa thành từng đầu xuyên qua chân trời thiên hạ, đối với vạn tướng luân quán thâu xuống. Một sát na này lý lạc thể nội bạo phát đi ra tướng lực ba động bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên. Cái kia sáu tòa thập trụ kim đại trung đứng chỗ, tòa thứ bảy phong hầu đài đã nương hiện, đồng thời tại cái kia đỉnh trót đệ thập cây nguyên nga kim trụ bắt đầu thành hình. Mà cùng lúc đó, tại cái kia nam phong thành lạc lam phủ trong láo chạy. Bạch Manh Manh chỗ trống tia trong ánh mắt sẹo qua một vòng đồng đậm vẻ ngạo nhiên lẩm bẩm, hắn bạn tướng luân vậy mà đạt đến 9 triệu vòng, tiểu tử này nội tình tiềm lực làm sao lại thành như vậy pin người? Thái điệp tỷ tỷ đó là cái gì? Đội trưởng thành công không? Bạch Manh Manh đội vàng lên tiếng hỏi, thân bí ý thức cảm thán một tiếng, nói viên mãn bạn tướng luân cũng được xưng là thần triệu bạn tướng luân, đại đa số vô tướng thánh tông tông chủ người ứng cử đều là chỉ có thể ngưng tụ đến 7 triệu thậm chí cả 8 triệu cấp độ, mà đạt tới chín triệu giả liền có thể xếp vào danh sách thứ nhất người hậu tuyển. Cần phải biết rằng. Cái này gọi là lý lạc tiểu tử, lần này tấn thăng, chỗ rửa vào chỉ là một viên cũng không hoàn chỉnh vạn tướng kim đan, nhưng dù vậy, hắn cũng lưng tụ chín mai thần triện, khó có thể tưởng tượng, nếu là lúc này hắn lấy được là hoàn chỉnh vạn tướng kim đan, đây chẳng phải là có khả năng đạt tới thập triện. Vô tướng Thánh Tông có người đạt tới thập triện sao? Mạnh manh manh vào mò hỏi. Tên là thải điệp thần bí ý thức trầm mặc một chút, nói, tông chủ chính là thập triện. Đáng tiếc, nàng có chút tiếc hận, lý lạc này cũng không biết là bận khí tốt hay là bận rủi, rõ ràng có được kinh người như thế nội tình cùng tiềm lực nhưng lại hết lần này tới lần khác thiếu khuyết hoàn chỉnh vạn tướng kim đan quả nhiên là sinh không gặp thời. Cùng lúc đó đại hạ thành trên không lý lạc cũng là đang nhìn vạn tướng luân biên giới chỗ xuất hiện chín đạo thần diện trong lòng của hắn hiện lên một tia không hiểu cảm giác chúng giống nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều dù sao Khương thanh nga bọn hắn không kiên trì được quá lâu thế là hít sâu một hơi liền muốn thôi động cái kia đệ thập cây kim trụ triệt để thành hình và anh, tòa thứ bảy thập trụ kim này bỗng phát ra mênh mông năng lượng vàng bạc dòng lũ thương thanh nga cũng là vào lúc này nở lên tươi sáng màu vàng đôi mắt sáng nàng nhìn qua cái kia đứng ở hư không có bên mông chi uy ngưng tụ Lý Lạc, khoe môi cũng là hiện ra một vòng ý cười. đã nhiều năm như vậy, lần này Lý Lạc rốt cục đi tới trước mặt của nàng. Cương Thanh Na phi thường rõ ràng biết, lúc trước Nam Phong Thành cái kia không tướng thiếu niên vì một ngày này, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Lý Lạc, nguyện ngươi vô song không thiếu sót. nàng nhẹ nhàng nói, phản phất là một loại nào đó chúc phúc đồng dạng. ầm ầm, vạn tướng luân anh minh cực chấn. phun trào ở trong đó dòng lũ màu vàng vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Nam Phong Thành trong láo chạy, bạch man man một cái kia trống rỗng trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra chấn động chi sắc. Bởi vì tại nàng nhìn soi mói, nàng phát hiện Lý Lạc cái kia vạn tướng Luân Biên dưới chỗ, mai thứ chín thần chiến một bên, vậy mà lại là có Minh ông, cổ lão thần quang hiện lên mà ra, một viên thần triện, lặng yên thành hình. Trong chốc lát, Lý Lạc vạn tướng Luân bước vào thập triện luân. Tên là thải điệp thần bí ý thức không nhịn được lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Vạn tướng Kim Đan đột nhiên hoàn chỉnh. Thần dụ từ đâu mà đến? Chương 1636, trên thần tọa thân ảnh chương 1636, trên thần tọa thân ảnh khi cái kia Minh Ngông bạn tướng Luân Biên dưới chỗ Thứ mười mai thần truyện chạy xôi vô tận huyền quang ngưng tụ mà hiện thời điểm, Lý Lạc cũng là trước tiên đem nó phát giác, lúc này trong lòng không nhịn được nhấc lên chấn kinh cùng vẻ mừng như điên. Hắn nguyên bản đều đã làm xong lần này cưỡng ép đột phá, đằng sau lần nữa ngã cảnh chuẩn bị tâm tư, nhưng mà ai biết, tại bước cuối cùng này sắp hoàn thành lúc, cái kia nguyên bản cũng không hoàn chỉnh bản tướng kim đan, lại là đột nhiên giống như thần trợ, không hiểu thấu bù đắp sau cùng thiếu hụt. Mà bạn tướng Luân thì là chờ dịp này, bước ra trước đây đỉnh trệ một bước, đem cái kia thứ 10 mai thần truyện ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này, Lý Lạc chỗ sâu trong ngõ dường như truyền đến hồng trung đại lữ chi thần diệu thanh âm thần âm kia từ viễn cổ mà đến phảng phất đánh xuyên tuế nguyện trường hạ lý lạc ánh mắt hiện hiện hoàng hốt chi sắc ánh mắt của hắn tựa như tại một sát na này nương theo lấy hồng trung kia đại lữ thanh âm xuyên thấu tuế nguyện trường hạ nhìn thấy một tòa sừng sững tại thời đại biết cổ cao cư thiên vũ rộng lớn tông môn tòa kia tông môn vô tận to lớn tản ra khó mà hình dung nặng nề nội tình tại tông môn kia trên không có từng đạo tản ra vĩ lực thân ảnh hiển hiện cái kia mỗi một đạo thân ảnh đều giống như áp đảo trên trời đất có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng những cái kia đều là thiên vương tồn tại Tại bây giờ thiên địa ở giữa, một tôn tiên vương và chấn liền có thể tạo nên một tòa xương bá một phương thiên vương cấp thế lực, thu ngăn vạn vương triệu đế quốc cung phụng triều mái, phúc phận hậu đại ngàn năm không suy. Mà tại tòa này tông môn cổ lão bên trong thiên vương lại là như thế nhiều, đây là kinh khủng bực nào nội tình. Đây là vô tướng thánh tông Lý lạc trong lòng phát ra rung động nói nhỏ âm thanh, nhìn trung tháng năm dài đẳng đẳng này trong trường hạ cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ kia xương bá ròng rã một thời đại, thậm chí cuối cùng còn sát nhập vào âm thế giới chỗ sâu vô tướng thánh tông mới có thể có như vậy nội tình đó là thập đại thần châu huy hoàng nhất cường thịnh thời khắc. mà khi Lý Lạc đang nhìn chăm chú tòa kia tông môn cổ lão phía trên đông đạo thân ảnh vĩ nã lúc những thân ảnh kia, tựa hồ cũng là dơ lên ánh mắt, ánh mắt xuyên qua trùng điệp thời không, nhìn thấy xa xôi thời không đằng sau đạo này vạn tướng trùng. trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn hắn, tựa hồ là nổi lên vẻ tàn thán. Lý Lạc mặc dù không biết cuối cùng là một trận biến cảnh, hay là mặt khác, nhưng hắn hay là mặt ngậm kính trọng không mình hành lễ, dù sao vô tướng thánh tông tồn tại là thập đại thần châu kéo dài sinh cơ, nếu không phải là thời kỳ biến cổ, cái kia vô tướng thánh tông vị cuối cùng tông chủ cử tông trí lượng giết vào ám thế giới, chém giết đông đảo đại ma bương, đem ám thế giới trọng thương, thập đại thần châu chưa hẳn có thể lan tràn đến hiện tại. cho nên những này vô tướng thánh tông tiền bối, đáng ra hắn cái này thi lễ. mà khi lý lạc không mình hành lễ lúc, tông môn cổ lão kia phía trên thân ảnh vĩ nạn đều là mỉm cười thăm hỏi, chợt thân ảnh của bọn hắn bắt đầu biến mất, tông môn cổ lão cũng là bắt đầu làm nhạt, dường như muốn bị thuế nguyệt trưởng hà ba phủ. bất quá nhưng vào lúc này, lý lạc đột nhiên cảm giác được một cố không hiểu sợ hãi chi lý, hắn nhìn về phía tòa kia tông môn cổ lão, ánh mắt xuyên tấu trùng điệp tiến trước, cuối cùng gặp được chỗ sâu nhất một tòa rộng lớn thần điện. Thần điện có vạn trượng bậc thang bạch ngọc, cầu thang cuối cùng có thần tòa, mà trên thần tòa, ngồi ngay ngắn một bóng người. Đạo thân ảnh kia lưu chuyển lên khó mà hình dung mênh mông huyền quang, mỗi một đạo huyền quang đều là tản ra có thể cải thiên hoán địa vĩ lực, nó cao ở thần tòa, cố uy thế kia, ngay cả trước đây những cái kia thiên vương thân ảnh cũng vì đó ảm đạm. Lý lạc thấy không rõ lắm đạo thân ảnh kia bộ dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung cảm giác áp các gắt, cách thuế nguyệt trường hải truyền lại mà tới. Hắn vừa mới thành hình thập triệu vạn tướng luân đều đang phát ra kịch liệt run động, thậm chí ẩn ẩn có vỡ tan cảm giác. Lý lạc hai nhiên. Hắn phản phất là tại thời khắc này đã mất đi đối với vạn tướng Luân Công Chế, bóng người kia quá mức khủng bố, đây là hắn cho đến tận này gặp qua nhân vật khủng bố nhất, cho dù là thiên kính tháp bên trong xuất hiện chư vị thiên vương đều xa xa không kịp. Là vô tướng thánh tông vị cuối cùng tông chủ. Lý Lạc trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng, chỉ có như thế không thể nào hiểu được tồn tại, mới có thể lực gấp rất nhiều thiên vương. Bất quá ngay tại Lý Lạc cảm giác không thể thừa nhận thời điểm, đạo kia trên thần tọa thân ảnh, chậm rãi thu hồi vĩ lực vĩ áp, huyền quang tối đêm lúc, dường như có một ánh mắt từ đó truyền ra. Ánh mắt kia sâu thẳm như thần linh khiến cho người vô pháp phỏng đoán, đồng thời trong ánh mắt lưu chuyển lên một tia không hiểu có chút hăng hái. Cuối cùng, thiên địa kịch liệt rung chuyển, tông môn cổ lão theo tuế nguyệt trường hà quét sạch, thời gian dần trôi qua tán ở vô hình. Lý Lạc đột nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đó chính là vô tướng thánh tông đời cuối cùng truyền kỳ tông chủ sao? Đã từng dệt bảo tiến vào ám thế giới cuối tuyệt thế mã nhân. Thật là khủng khiếp, cho dù là cách tuế nguyệt xa xôi, vẫn như cũng là làm người lòng sinh sợ hãi. Thời khắc cuối cùng kia, nếu như không phải đối phương tu Liễm thần uy, hán cái này vừa mới đúc thành thành hình thập triệt vạn tướng luôn nói không chừng liền muốn ở tại uy áp bên dưới sụp đổ lý lạc thở ra một hơi lắng lại nội tâm chấn động ánh mắt nhìn về phía vạn tướng luân theo cái kia thứ mười mai thần triệt thành hình vạn tướng luân triệt để tiến vào viên mãn với anh tại sáu tòa thập trụ kim đài trung ương cái kia tòa thứ bảy phong hầu đài cũng là vào lúc này thành hình có bảng bạc năng lượng mênh mông ba động quét sạch thiên địa phong hầu đài đỉnh chót mười cái nguy nga tiêu trụ sừng sững mà đứng bảy tòa thập trụ kim đài đứng lơ lửng trên không giống như thất luân lộng lây đại nhật bảy tòa thập trụ kim đài bên trên Mỗi một cây kim trụ đều vào lúc này bộc phát ra năng lượng mênh mông quang hồng, quang hồng tại trên không hội tụ, một tòa cổ lao thần tọa thần thần hiện hiện. Đó là Vô Song Hầu tiêu chí, Vô Song thần tọa. Bất quá thần tọa đơn giản hình thức ban đầu, nhưng lại chưa thành hình, Lý Lạc lòng có cảm giác, lúc này ngựa mặt lên trời thét dài, mênh mông tướng lực quét sạch mà ra, một tòa thần bí, rộng lớn cổ lao kiếm trận vào hư không cấp tốc thành hình. Chúng tướng long nha kiếm trận. Trong kiếm trận, 6 thanh long nha kiếm chìm nổi, phóng thích vô tận kiếm quang. Vô Song thần tọa thành hình, cần có Vô Song thuật làm nội tình cùng căn cơ mà Lý Lạc cũng không thiếu vô song thuật, mà lại còn không chỉ một nói. Lý Lạc chỗ mi tâm, thánh tướng tinh hạch lưu chuyển huy quang, truyền gia đinh thái nhức góc thiên long chi ngầm, chín đạo tím kim long ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một tôn phát ra vô tận bá đạo khí thế long tỷ. Vô song thuật, triệu long thánh hoàng tỷ. Hai đạo vô song thuật vào lúc này bị Lý Lạc đồng thời thi triển mà ra, thưa không kịch liệt chấn động. Sau một khắc, hai đạo vô song thuật trực tiếp đối với cái kia vô song thần thoại rơi xuống. Cuối cùng, cổ lão kiếm trận cùng tím kim long tỷ hóa thành ảnh thu nhỏ, khắc họa là cấn tại mơ hồ trên thần thoại. Có hai đạo vô song thuật làm nội tình. Cái kia vô song thần tọa, rốt cục vào lúc này trở nên rõ ràng, chỉ gặp trên thần tọa có tám đạo huyền quang bao phủ, phát ra thuộc tính khác nhau bản nguyên tố lực. Kiếm trận cùng long tỷ, khắc ấn tại thần tọa trên đế dựa, thần bí khó lường, mêng mông đến cực điểm. Lý Lạc chậm rãi nhắm mắt, một sát na này, hắn tựa hồ là nghe thấy được giữa thiên địa truyền ra triều tịch dòng lũ thanh âm, đồng thời hắn tự thân cùng vùng thiên địa này cũng biến thành càng thêm phù hợp. Tựa hồ tâm niệm nhẹ nhàng trong lúc khế động, liền có thể từ giữa thiên địa dẫn động vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên. Ầm ầm, giữa thiên địa có mêng mông năng lượng triều tịch thành hình, lôi cuốn tám màu bất lãng quét sạch giữa cả thiên địa, hình như có kỳ dị hoành minh quanh quẩn, ước vạn sinh linh đang phát ra chúc mừng thanh âm, toàn bộ đại hạ, người người đều có thể nghe nói. như vậy thiên địa dị tượng, dẫn tới tất cả mọi người mặt lộ rung động cùng kinh diễm. bang thiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh ba vị vương cảnh cường giả, cũng là không nhịn được sinh ra sợ hãi tháng cũ, đây là thiên địa tại vì tân tấn vô song hầu mà ăn mừng. loại dị tượng này, nhưng so sánh bọn hắn tiến vào vương cảnh lúc, càng có mặt bài, vua song chi lộ, quả thật không hồ là giữa thiên địa đạo thứ nhất. lý lạc mở mắt ra mắt, trong mắt thần quang xuyên qua chân trời đem cái kia vô số bay xuống tà lục hôi tấn đều nhấn nát hắn lúc này áo bào đồ bền toàn thân chạy xuôi bản nguyên đường vân trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy thế vô cùng lý lạc thể nội bốn tòa tướng cung cùng nhau anh minh tương tính tùy theo tấn thăng trừ thiên long lôi tướng vẫn như cũ vững vàng đứng ở thượng cửu phẩm còn lại ba tòa tướng cung đều là bắt đầu thuế biến tấn thăng trung cửu phẩm thủy băng tướng trung cửu phẩm một thổ tướng thượng cửu phẩm tinh băng tướng hắn có chút ha mổm hình như có như cửu thiên như sấm sét tiếng vang ở giữa thiên địa anh minh quanh vẩn làm cho người kính sợ cùng bái Năm đó không tướng, cuối cùng đã vô song. Chương 1637, Vô Song Hầu, Lý Lạc. Chương 1637, Vô Song Hầu, Lý Lạc. Nguy nga như núi vô song thần tọa đứng ở hư không, ướt vạn đạo huyền quang lưu chuyển, trên thần tọa có cổ lao kiếm trận vận chuyển, đồng thời có chín long kim tỷ trì nổi, phát ra khủng bố chi uy. Những đại hạ kia của nhân, như trưởng công chúa, Tố Tâm phó viện trưởng, si Thiền đạo sư bọn người, giờ phút này đều là lấy một loại thất thần trạng thái, nhìn qua cái kia đứng ở vô song thần tọa phía dưới, tản ra kinh thiên thần uy Lý Lạc. Trưởng công chúa nhớ lại năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Lý Lạc, Thời điểm đó người sau, bất quá chỉ là mới vào Thánh Huyền Tinh học phủ tân sinh, mà lúc đó nàng sẽ cùng Lý Lạc giao hảo, nhưng thật ra là ý không ở trong lời, nàng càng nhiều mục đích, là muốn mượn nhờ Lý Lạc làm vốn nghệ, cùng Thương Thanh Nga kết bạn, đồng thời tạo dựng quan hệ tốt đẹp. Tại khi đó, Thương Thanh Nga quang mang quá mức lóa mắt, mà tại phần này quang mang dưới, Lý Lạc lộ ra đặc biệt đả đạm, nhưng tương tự cũng là Khương Thanh Nga phần này tùy ý hiện lộ và mang, tại cái kia lạc làm phủ Bắc bên thời khắc, là Lý Lạc hấp dẫn rất nhiều ác ý ngấp nghé. Về sau Lý Lạc tại Thánh Huyền Tinh học phủ từ từ bộc lộ tài năng, hiện lộ ra tự thân ưu tú nhưng mà cho dù là Lý Lạc đại biểu Thánh Huyền Tinh Học phủ lấy được chén thanh chiến quán có lúc có lẽ đều không có người có thể nghĩ tới sẽ có một ngày cái này đã từng không tướng thiếu niên lại sẽ trở thành một tôn hiển hách thế gian vô song hậu hơn nữa còn là trước gương thanh nga một bước bước vào vô song như thế thành yêu đủ để cho thế gian này vô số thiên tiêu ảm đạm phai mở trưởng công chúa ở sâu trong nội tâm vào lúc này lần nữa dâng lên một cố may mắn may mắn năm đó ở trong học phủ lúc vì kết giao khương thanh nga nàng cùng Lý Lạc ở giữa cũng là có không tệ quan hệ cho nên có đôi khi lại sâu lòng dạ cũng đủ không được tình cờ nhất niệm. Si Thiền là của ngươi ánh mắt tốt đâu. Tố Tâm phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy cảm thán. Đối với Si Thiền nói ra, nhìn chung toàn bộ Thánh Huyền Tinh học phủ, nếu như nói ai đối với Lý Lạc có chân chính nhân tình mà nói, như vậy tất nhiên trừ Si Thiền ra không còn có thể là ai khác, bởi vì chỉ có nàng là tại lúc trước Lý Lạc cần có nhất người đến đỡ thời điểm, không giữ lại chút nào đối với hắn tiến hành trợ giúp. Bất luận là đấu chọn thầy đứng ra giúp Lý Lạc ngăn trở đến từ Thẩm Kim Tiêu ác ý nhằm bảo, hay là sau đó Lạc là Lam phủ phủ tới lúc nàng dứt khoát từ đi học phủ đạo sư thân phận, lựa chọn chỉ đi một mình Lan Lãng phủ cản lại xác nhận đối Phó Lạc Lam phụ nhiệm vụ Lan Lăng Hầu. Đây đều là chân chính quý giá nhất ở tỉnh. Tố Tâm Phó viện trưởng thậm chí cảm thấy đến, Lý Lạc sẽ đối với Thánh Huyền Tinh học phủ có được hôm nay tình cảm, Xi si thiền ở trong đó, chỉ sợ chiếm cứ cực nặng nhân tố. Xi si thiền thu thủy giống như lôi mắt đẹp, mang theo nhu hòa nhìn về phía chân trời bên trên đạo kia tựa hồ làm cho người không dám nhìn thẳng thân ảnh, nàng cũng tại vì Lý Lạc bây giờ lấy được thành tựu mà vui mừng cùng cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới, năm đó trên đấu chọn thời cái kia nho nhỏ thiếu niên, lại sẽ đi đến bây giờ một bước này. Xi si Thiển cũng lạ không nhịn được lộ ra ôn nhu nét mặt tươi cười đồng thời chấp chấp thon dài lông mi, khó được dí dỏm khép cười một tiếng. Ta cái này lý lịch nên tính là thánh huyền tinh học phủ kim bài đạo sư đi. Tố tâm phó viện trưởng tức giận cười nói, đơn giản có thể đem người cùng bái. Bởi vì Lý Lạc lúc này thần vi che trời, các nàng trước đây cái kia tâm tình nặng nề, cũng không hiểu trở nên dễ dàng một chút. Dù sao bất kể như thế nào, Lý Lạc thành công tấn thăng vô song hậu, thế cục tóm lại là tốt hơn rất nhiều. Mà cũng lúc đó, Đại Hạ thành trên một con đường, vết máu đầy người, khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi ngũ lãng, hạ lệnh sau lưng liệp ma đội nguyên địa chỉnh đốn, còn hắn thì chú đau mà đứng, ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia gia hỏa này bước chân bước lớn như vậy, cũng không sợ vãi cả chừng à? ngu lãng chua không kéo vài nói thầm một tiếng, chợt hắn cười cười, giơ lên trong tay chạy xuôi vết máu lôi lao, cảm khái nói: huynh đệ, đỉnh núi gió lớn, đi ổn. ở trong đại hạ thành cái kia vô số đạo ánh mắt rung động nhìn soi mói, lý lạc đứng ở vô song thần tòa dưới, chân mày buông xuống, mà từ nó thể nội phát ra huy áp, cũng đã từ từ siêu việt bảng tiên nguyên. lam linh tử, lý thanh anh ba người. với anh. mà khi lý lạc đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài, thành triệu vô song hầu chốc lát, cái kia bạn tướng luôn cũng theo đó phát ra bên mông mênh mình mình chỉ thấy tám loại lực lượng bản nguyên rủ xuống, cuối cùng hội tụ ở vạn tướng luân trung ương màu vàng hỏa đỉnh bên trong. Đại vô tướng hỏa cháy ngực, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn lộ ra sinh động. Tám loại lực lượng bản nguyên diễn biến thành giang hải đầm, trong nước có quang minh nở rộ, cổ thụ cắm rễ vô biên đất đầu, lôi vân mênh minh, thiên long gào thét, tinh quang cùng hàn khí đồng thời lưu chuyển, hóa thành từng tòa băng tinh hàn sơn. Những bản nguyên chi lực này, so lý lạc nhận thiên long trận ra chỉ lúc, còn muốn lộ ra hùng hồn. Mà lại, loại này bản nguyên là nguồn gốc từ lý lạc tự thân, mà cũng không phải là ngoại vật. Tám loại bản nguyên ngũ tụ Cuối cùng tại đại vô tướng hỏa hừng hực tiêu đốt dưới tạo thành một viên năng lượng hạch. Viên kia năng lượng hạch, cực kỳ huyền diệu, tám loại bản nguyên quân quân dao, vào trong đó diễn biến lấy một phương tiểu thế giới. Lý Lạc nhìn chăm chú lên viên này năng lượng hạch, lòng có cảm giác. Bản nguyên hạch. Đây là vương cảnh cường giả hải tâm, thể nội tướng lực tinh thuần đến cực hạn chỗ diễn biến, cũng vậy lực lượng bản nguyên đạn sinh cuốn suối, nguyên lai tại tiến vào vô song hầu về sau, vật này cũng sẽ tùy theo mà sinh. Viên này bản nguyên hạch, hiện ra trong suốt sắc thái, tám loại bản nguyên hình thành đường vân cổ lão, các hỏa tại bên ngoài mặt châu, đầu đuôi đụng vào nhau, không ngừng lưu chuyển không ngớt. Trừ biên này bản nguyên học sinh ra, Lý Lạc còn đã nhận ra trọng yếu hơn biến hóa tại thể nội sinh ra. Cảm giác của hắn đảo qua thể nội, cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó. Nơi này, xuất hiện một tòa tướng cung, tòa thứ 5 tướng cung. Chỉ bất quá chính như Lý Lạc sở liệu, cái này tòa thứ 5 trong tướng cung, vẫn như cũng là chúng rỗng, cái kia đặc thù mà quen thuộc khí chất, hiện nhiên lại là một tòa không tướng. Nhưng bây giờ không tướng đối với Lý Lạc mà nói, không chỉ có không phải đánh bạc, ngược lại là một trận cơ duyên, tại thu được đại vô tướng thần đoán thuật về sau, hắn muốn luyện chế hậu thiên chi tướng, đã trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá mới tương tính còn cần hảo hảo suy nghĩ, đồng thời cũng cần một ít đặc thù vật liệu. cho nên tạm thời ngược lại là không cách nào đem nó luyện chế mà thành. nhưng lý lạc đối với cái này vẫn như cũng đặc biệt vui vẻ. lần này đột phá tới vô song hầu, hắn lấy được tăng lên, đơn giản trước nay chưa có to lớn. không chỉ có có được so sánh vương cảnh lực lượng, mà lại tự thân tương tính thu hoạch được thăng hoa. bây giờ tòa thứ 5 tướng cung xuất hiện, càng là sẽ làm cho hắn nội tình cùng tiềm lực trở nên càng hùng hậu hơn. nhiều năm ẩn nút, hôm nay cuối cùng hóa rộng. xa xa chân trời, hắc ma vương sắc mặt chạy xôi vô tận đông trầm. Siêu đốt lên hắc diễm đồng tử, nhìn chằm chằm vào lý lạc đỉnh đầu thành hình tỏa kia vô song thần toạ, nó làm sao đều không có nghĩ đến, lý lạc vậy mà có thể tại mỹ mắt của nó dưới đáy, thuận lợi tấn thăng. Tuy nói dưới mắt lý lạc chỉ là thất phẩm vô song hầu, có thể nó thể nội phát ra bản nguyên ba động, đã siêu việt bảng tiên nguyên vị này nhất quan vương đỉnh phong. Thậm chí, ngay cả nó lúc này năm đầu hình thái, đều mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Thất phẩm vô song thì như thế nào? Hôm nay vấn này, ngươi còn không có tư cách phá. Hắc ma vương âm trầm lên tiếng, nó hoàn chỉnh hình thái dù sao cũng là tam quan vương đỉnh phong cấp độ, thậm chí Nó còn có tiến giai đại ma vương tiềm lực, nếu là nó lúc này bản thể lực lượng đều dáng lâm, đừng nói là một cái thất phẩm vô song, liền xem như bất phẩm, nó cũng không sợ chút nào. Nếu hắn đã đột phá, vậy ngươi liền có thể chết đi. Hắc ma vương trong mắt chạy xôi sát ý vô biên, trực tiếp là đột nhiên khóa chặt Khương Thanh Nga, lúc này người sau trên đỉnh đầu phương vô song cấp đã triệt để tán đi, mà vô song kiếp bị phá, cũng làm cho Khương Thanh Nga gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thậm chí ngay cả nó mi tâm thánh tướng tinh hạch đều trở nên mờ đi, có dần dần biến mất dấu hiệu. Khương Thanh Nga vì ngăn chặn Hắc ma vương, là lý lạc thắng được đột phá thời gian, dẫn độ vô song kiếp Tuy nói nguồn lực lượng này cản lại Hắc Ma Vương, nhưng cũng đối với nàng tự thân tạo thành cực lớn phản vệ. Hắc Ma Vương rũi ra ngón tay, đầu ngón tay có hắc diễm mũi tên ánh sáng xuyên qua hư không, mũi tên ánh sáng bên trong chạy sôi cực kỳ khủng bố ác nghiệt bản nguyên. Hắc diễm mũi tên ánh sáng tốc độ quá nhanh, cho dù là Khương Thanh Nga cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang xuyên qua chân trời, mà vừa vận nàng lúc này, bởi vì vô song tiếp phản vệ, trạng thái rơi xuống đáy cốc. Nhưng Khương Thanh Nga cũng không lộ ra chút nào kinh hoàng, bởi vì khi hắc diễm mũi tên ánh sáng sắp gào thét mà tới lúc, có một đôi kiên cố hữu lực cánh bay, từ phía sau rựa ra nằm ở nàng neo thon cùng đầu gối, đúng là trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm công chúa. Cùng lúc đó có nguy nga vô song thần tọa đụng nát hư không mà ra, trực tiếp cùng hấp diễm kia mũi tên ánh sáng chạm vào nhau. Bang. Không gian xé rách ra vô số đạo như như vực sâu vết rách, như là ác ma xốc rác, tùy ý tàn phá bừa bãi. Mà cương thanh nga nhưng lại không để ý cái kia đẩy trời tàn phá bừa bãi ba động bị diệt, nàng có thể cảm nhận được quen thuộc mùi truyền vào chốt mũi, thế là đôi mắt sáng có chút nâng lên, liền gặp được lý lạng cái kia gần trong giam tức khuôn mặt. Lúc này người sau ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống xuống tới, cười nhạt âm thanh trầm trầm truyền đến. Tiểu Thanh Nga, ngươi biết không? Ta đã sớm muốn như thế đem ngươi ôm. Chân 1638 siêu cựu phẩm. Chân 1638 siêu cựu phẩm. Cương Thanh Nga dựa vào Lý Lạc trong ngực, gương mặt rán đôi phương ngực, nàng nghe cái kia truyền vào trong thai treo tức ngôn ngữ, khoe môi cũng là không nhịn được nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nàng tươi sáng đôi mắt sáng nâng lên, nhìn chăm chú lên cái kia gần trong gang tấc tuổi trẻ khuôn mặt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là chân chính thanh mai trúc mã, mà từ nhỏ đến lớn, hai người không biết có bao nhiêu lần tranh đấu so đấu chỉ bất quá mỗi một lần, đều là lấy lý lý lạc bị nàng chấn áp thô bạo mà kết thúc. Dù sao nàng tóm lại là dài hắn một chút tuổi tác. Khi còn bé, lý lạc không biết quặn xuống qua bao nhiêu lần ngoan thoại, nói cuối cùng cũng có một ngày muốn đem nàng vượt qua. Mà mỗi khi lúc này, Lý Thái huyền cùng Đạm Đại làm chính là ở bên cạnh cười tụm tìm nhìn xem. Bất chi bất giác, đã nhiều năm như vậy, đã từng tiểu Nam Hải đã lớn lên, thậm chí đều sẽ bắt đầu xấu xa khi dễ nàng, đồng thời, hắn cũng là tại thời khắc này, chân chính hoàn thành khi còn bé lời thề, đưa nàng chỗ vượt qua. Khương Thanh Nga trong ánh mắt phản chiếu lý Lạc gương mặt tuấn dật, đáy mắt có giống như thủy triều vui mừng cùng ôn nhu hiện ra đến, nàng tự ý lý Lạc đưa nàng ôm ngang, linh lung tinh tế thân thể mềm mại còn hướng trong ngực của hắn cuộn mình một chút, gương mặt thậm chí nhẹ nhàng gọ sát lý Lạc lồng ngực, tiếng nói nhẹ mảnh nu hòa nói, "Lý Lạc, ngươi thật lợi hại." Nàng tự nhiên là biết được lý Lạc tính cách, cũng biết cái này đồ xấu xa lúc này muốn nghe cái gì, bất quá Khương Thanh Nga đối với cái này cũng không bài xích, ngược lại là lựa chọn nhu thuận phối hợp hắn. Lý Lạc vì thế cố gắng nhiều năm như vậy, hắn đáng giá. Lời này rơi vào trong tai Lý Lạc cảm giác toàn thân đều là không nhịn được run lên, một cô mánh liệt đến cực hạn thoải mái cảm giác từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ sẵn đến hắn rên rỉ lên tiếng tới. Một màn này, không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong động. Cái kia tiêu ngạo, trói mắt ngõng chẳng lớn, tại trong ngực của hắn nhu thuận co giò, trong cái miệng nhỏ nhắn nói phát ra từ nội tâm tán thưởng. Lý Lạc ôm chặt trong ngực người ngọc tinh tế mềm mại bằng eo, trầm giọng nói ra, "Tại ngươi không có đột phá đến vô song hầu trước, mỗi ngày đều muốn đem câu nói này nói một lần, biết không?" Đối mặt với gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, Khương Thanh Nga đơn giản có chút bị tức giận, hai con ngươi hơi khép một chút, tản mát ra mùi nguy hiểm. Lý Lạc Đội ho một tiếng, lời lẽ chính nhiên nói, "Đây là đối với ngươi thúc giục, để cho ngươi sớm một chút tiến vào vô song. Khương Thanh Nga lườm hắn một cái, có tươi đẹp phong tình cục lộ, ngươi trước giải quyết hết cái này hát Ma Vương rồi nói sau. À, Vậy mà không có cự tuyệt." Lý Lạc đấy mắt dâng lên một tia lửa nóng, sau đó hắn lúc này mới đem Khương Thanh Nga buông xuống, phóng ra một bước, đem nàng ngăn ở phía sau, đồng thời ánh mắt dần dần trở nên đến lăng lệ, nhìn về phía phía trước Hắc Ma Vương lúc này H Ma Vương, năm viên mặt quỷ thủ như cháy gừng hực lo lửa, mười cái đồng tử tại trong H Diễm Lưu chuyển lên quỷ dị tà quang. bất quá nhìn ra được, lúc này H Ma Vương cảm xúc có chút ba động kịch liệt, kinh khủng ác niệm bản nguyên trải rộng chân trời, hóa thành đạo đạo màu đen thâm uyên. dù sao Lý Lạc tại mí mắt của nó con dưới đáy thuận lợi thành tiểu vô song hầu, đây đối với nó mà nói, là thật là có chút đánh mặt. một cái thất phẩm vô song hầu, ngươi thật sự coi là có thể lật ra bản tôn bản đây? H Ma Vương âm trầm nói ra, nó mặc dù dưới mắt chỉ là năm đầu hình thái, nhưng bàn về thực lực, cũng vẫn như cũng là song quan vương cấp độ, mà thất phẩm vô song hậu. Từ đẳng cấp đi lên nói, cũng liền chỉ là cùng nhất quan vương tương đương. Cho dù Lý Lạc Nội tình hùng hậu, đồng thời thân có vạn tướng chủng, vậy cũng nhiều lắm là liền ở vào nhất quan vương đỉnh phong, bàn về thực lực, cũng không có vượt qua bảng Thiên Nguyên quá nhiều. Bảng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba người lúc này cũng là đạp không mà đến, ý đồ cùng Lý Lạc Liên thủ, đối kháng Hắc Ma Vương. Ta lục lò luyện đại ma lao. Nhưng bọn hắn thân ảnh vừa động, cái kia Hắc Ma Vương lại là phát ra sâm niên thanh âm, sau một khắc, Bàng Thiên Nguyên ba người chỗ hư không đột nhiên sụp đổ có vô tận cho tản tử trong hư không tuấn ra ba người thân ảnh đúng là chống rông biến mất mà đi lý lạc ánh mắt ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía hắc ma vương năm viên mặt quỷ thủ chỉ thấy trong đó ba cái đầu bên trong đúng là xuất hiện ba đạo thân ảnh chính là bảng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh bọn hắn lại bị hắc ma vương lấy đầu lâu là lao khốn vào trong đó mặt quỷ thủ thiêu đốt lên hừng hực Hắc diễm mà lúc này những Hắc diễm này đối diện bảng thiên nguyên ba người tiến hành điên cuồng ngăn ngọn mà ba người thì là sắc mặt đại biến thôi động đỉnh đầu vương giả quan miệng bên mông bảng bạc lực lượng bản nguyên hóa thành trùng điện phong ngự không ngừng chống cự thật coi bản Tôn tà lục hôi tận tốt như vậy hóa giải a. Hắc Ma Vương chiêu này, trực tiếp khốn trụ Bảng Thiên Nguyên ba người, nó thiêu đốt lên hắc diễm đồng tử, âm lệ nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói, ngươi là dự định đột phá đến Vô Song Hầu về sau, cùng ba người này liên thủ cùng bản Tôn chống lại, nhưng ngươi thật sự cho rằng bản Tôn không có thủ đoạn sao? Bây giờ ba người bọn họ bị ta vây khốn, ngươi cái này một cái chỉ là tiểu Vô Song Hầu, lại có thể lật bao nhiêu sóng gió? Biến cố bất thình lình này, cũng là làm cho Lý Lạc sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, cái này Hắc Ma Vương không hổ là Tam Quan Vương đỉnh phong tồn tại, cho dù dưới mắt vẻn vẹn chỉ là năm đầu hình thái, nhưng như cũng là tùy tiện đem bảng thiên nguyên ba vị này nhất quan vương mượn bận trong lòng bàn tay bảng thiên nguyên ba người hẳn là trước đây bởi vì tà lục hôi tận ăn mòn bị hắc ma vương bất chi bất giác tại thể nội gieo ơn ký mà lúc này hắc ma vương đem nó dẫn động tự nhiên là đem bọn hắn cho không trụ thủ đoạn như thế coi là thật không hổ là tam quan vương định phong cấp độ tồn tại chỉ là kể từ đó lý lạc nơi này liền phải một mình đối mặt hắc ma vương đại hạ thành bên trong đông đảo trong ánh mắt đều có lấy vẻ lo âu hiển hiện trước đây bởi vì lý lạc tấn thăng vô song hầu mang đến binh hỷ lúc này cũng đều tiêu tán sụn dưới. Thất phẩm vô song hầu mặc dù cường đại, nhưng chung quy chỉ là có thể so với nhất quan vương cảnh giới, nhưng bây giờ tính cả đẳng cấp bảng thiên nguyên ba người đều lâm vào khốc cục, Lý Lạc chẳng lẽ muốn một mình chống lại song quan vương cảnh hắc ma vương sao? Mà tại cái kia đông đảo lo lắng trong ánh mắt, Lý Lạc nhưng lại chưa hiện lộ sợ hãi, hắn đương nhiên biết đối phương đáng sợ, cho nên liền xem như dưới mắt tiến vào thất phẩm vô song hầu, một trận ác chiến cũng ở đây khó tránh khỏi. Bất quá cũng may, Lý Lạc đối với cái này đồng dạng có chỗ chuẩn bị. Hô. Lý Lạc thật sâu thở ra một hơi, bàn tay hắn vừa nhấc, long cốt chén thánh nổi lên, sau một khắc đương theo lấy kinh thiên động địa giống như tiếng long ngâm vang lên bên mông bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra ra chỉ ở thân đó là đến từ thiên long ngũ vệ thiên long trận chi lực trước đây nguồn lực lượng này để lý lạc có thể cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách dù sao đó là có thể sánh ngang nhất quan vương lực lượng nhưng lúc này khi nguồn lực lượng này lại ra chỉ tại thân lúc hắn lại cảm giác không thấy nửa điểm áp lực nguồn lực lượng tiên đương theo lấy tâm ý của hắn chuyển động dễ như trở bàn tay bị điều động đứng lên hiển nhiên theo lý lạc tiến vào vô song hậu thiên long trận lực ra chỉ đối với hắn mà nói đã có thể tùy tâm sử dụng điều khiển Và anh lấy Lý Lạc bây giờ cảnh giới lại thêm Thiên Long trận gia chỉ lập tức đỉnh đầu nó trên không vô song thần tọa bạo phát ra hơi mình trùng trùng điệp điệp lực lượng bản nguyên như tràng giang đại hải quét sạch mà ra uy áp toàn bộ thiên địa cố uy thế này đã là siêu việt nhất quan vương cực hạ, thần ẩn có thể chạm tới song quan vương cấp độ bất quá cái này vẫn còn cũng không kết thúc Lý Lạc hai mắt khép hờ ở sau lưng nó hư không vạn tướng luân nổi lên bây giờ vạn tướng luân tản ra viên mãn hoàn vị khí tức tại biên giới chỗ mười viên thần bí cổ lão thần triệu như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ chạy xuôi thần diệu huyền quang chúng tướng hợp nhất Lý Lạc trong lòng nói nhỏ một sát na này, nó thể nội tám đạo tướng tính phát ra thanh tịnh huyền âm, sau đó hóa thành vô tận bản nguyên quần cuộn mà ra, đều dung nhập vạn tướng luân. thượng cửu phẩm thiên long lôi tướng, thượng cửu phẩm tinh băng tướng, trung cửu phẩm thủy quang tướng, trung cửu phẩm một thổ tướng. Mà mươi viên thần tiên vào lúc này chảy ra từng sợi thần yên, những này thần yên bên trong, tựa hồ là ẩn chứa bát đạo, mỗi một đạo đều là thiên địa bản nguyên biến thành. thần yên bao vây lấy tám đạo tướng tính, hòa làm một thể. vạn tướng luân phát ra kỳ dị vinh minh. Đồng thời giữa thiên địa dường như có song lớn âm thanh hiện lên, vô cùng vô tận năng lượng thiên địa gào thét mà đến, hóa thành từng đầu dài vạn dặm sông, đều bị vạn tướng luân mướt mất. Giờ khắc này, tất cả mọi người là phát giác được, một cố khó mà hình dung uy áp, ở giữa thiên địa thời gian dần trôi qua hiện lên. Cố uy áp kia tựa hồ là bao trùm hết thảy, liền thiên địa đều là ở tại bên dưới thiên dung, vạn vật ý chí, đều cần tại đạo uy áp này dưới, theo nó ý chỉ mà đi. Hát ma vương trước hết nhất phát giác được cố uy áp này nó mười cái trong ánh mắt khói đen vào lúc này điên cuồng nhảy lên có thể thấy được lúc này nó trong lòng cảm xúc kịch liệt chấn động bởi vì cô uy áp này nó cũng không lạ lẫm. ánh mắt của nó gắt gao nhìn về phía lý lạc chỗ mi tâm chỉ thấy nơi đó vốn là tồn tại một viên thánh tướng tinh hạch nhưng lúc này thánh tướng tinh hạch tại từ từ tan rã ngắn ngủi mười mấy hơi thở viên này đại biểu cho thượng cựu phẩm tướng tính tinh hạch chính là triệt để hóa tan có thể theo thánh tướng tinh hạch biến mất lý lạc mi tâm xuất hiện một đạo tối nghĩa thần bí tòa sen đường vân mà tòa sen trung tâm đúng là có một gốc cổ lão nguyên thủy thần thụ chậm chậm sinh trưởng tản ra cánh lá cây này thần thụ, mỗi một phiến trên lá cây đều chảy xuôi bên mông bản nguyên khí tức, phảng phất là đại biểu cho tướng tính cực hạn. mà trước đây loại kia khó mà hình dung uy áp kinh khủng, bắt đầu từ cái này thần bí thần thụ đồ văn bên trong hiện lên mà ra. những người khác cũng không biết cái này thần thụ đồ văn đại biểu cho cái gì, nhưng hắc ma vương lại là nhận ra được, mặc dù cây thần thụ kia có vẻ hơi mơ hồ, nhưng này phát tán đi ra khí tức, lại là thật sự rõ ràng. thế là sau một khắc, có kìm nén không được khiếp sợ trầm thấp thanh âm từ hắc ma vương trong miệng truyền ra, dẫn tới hoàn vũ anh minh rung động. đây là siêu cự phẩm. Vị Cách Thần tướng Thu Trương 1639, Vị Cách Thần tướng Thu Trương 1639, Vị Cách Thần tướng Thu tướng Tính đạt cử phẩm, tự có rất nhiều cụ tượng hóa thể hiện. Hạ cử phẩm tướng Tính hóa thành linh sứ, có thể trợ người từ giữa thiên địa ra tốc hấp thu năng lượng, chuyển hóa làm tướng lực, đồng thời thi triển tướng thuật ý năng, cũng sẽ nhận tăng phúc. Trung cử phẩm tướng Tính tại giữa mi tâm hóa thành tố cổ tướng văn, có thể làm cho người ngược dòng tìm hiểu cổ lão, bản nguyên từ đó làm cho tự thân cùng tướng tính có càng mạnh phù hợp tính. Thượng cử phẩm tướng Tính thì là hóa thành thánh tướng tinh hạnh, trong đó huyền diệu tự thành có thể hấp thu năng lượng tiên điện, tại thánh tướng tinh hạch bên trong sinh ra bảng bạc lực lượng bản nguyên, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga có thể tại lục phẩm vô song lúc, liền có chém giết Giả Vương thậm chí cả cùng nhất quan vương thoáng đối kháng vô liếng, liền đến từ đây. Dù sao chỉ có bản nguyên mới có thể chống lại bản nguyên. Nếu không liền xem như thượng cựu phẩm đỉnh hầu, cùng vương cảnh cường giả giáo thủ, cũng sẽ rơi hết thế yếu, ví dễ như trở bàn tay áp chế. Đây chính là siêu cựu phẩm tướng tính cụ tượng hóa, vị cách thần tướng thủ. Lý Lạc chố mi tâm, thân thủ chiếu sáng rạng rỡ, chạy sôi khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thần bận ký tức, cái kia mỗi một phiến là cây đều dường như vô tận bản nguyên biến thành, nếu là bay xuống ở giữa thiên địa thì sẽ hình thành cùng tướng tính thuộc tính đối ứng đồ vật. Thần thụ có vẻ hơi ngũ quang thập sắc, đó là bởi vì trong đó chạy xuôi bản nguyên thuộc tính số lượng khoảng chừng 8 loại, tự nhiên thần quang sẽ lẫn, cực kỳ bất phàm. Vậy mà thật thành công. Lý Lạc cảm ứng đến tự thân biến hóa, trong mắt có kịch liệt gợn sóng nhẹ lên, hắn cũng không nghĩ tới, lần này bắt tướng dung hợp về sau, cuối cùng lại có thể tương phẩm dai ngắn ngủi tăng lên tới siêu cự phẩm cấp độ. Đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống, bởi vì nói như vậy, siêu cự phẩm tướng tính, đó là thuộc về thiên vương cường giả tiêu chí từ xưa đến nay, có thể tại Thiên Vương cảnh trước đó liền có được siêu cựu phẩm tướng tính người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Lý lạc, lúc trước cũng đối này không có niềm tin tuyệt đối, nhưng từ hiện tại kết quả đến xem, hắn rõ ràng là có chút đánh giá thấp thập triển vạn tướng luân huyền diệu cùng tự thân tám loại tướng tính nội tình. Hai đạo thượng cựu phẩm song tướng, hai đạo trung cựu phẩm song tướng, lại thêm thập triển vạn tướng luân cuối cùng đã đản sinh ra một đạo siêu cựu phẩm. Đối mặt đạo này siêu cự phẩm xuất hiện, liền xem như cái kia biết được vô số bí ẩn hắc ma vương, đều là vì cảm giác đến chấn kinh. Dù sao chính là bởi vì biết được siêu cựu phẩm chi mệnh bí vừa rồi hiểu thêm trong lúc này ra nan nó tự thân chính là tam quan vương đỉnh phong cấp độ từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói nó cũng là đang truy tìm lấy siêu cửu phẩm bởi vì chỉ cần chạm đến cảnh giới này cũng liền đại biểu cho nó bước vào thiên bốn cảnh có thể nó làm sao đều không có nghĩ đến tự thân hao hết ngàn vạn năm đều khó mà phóng ra một bước trước mắt cái này mới vừa tiến vào vô song hầu lý lạc lại là đem nó làm đi ra lý lạc mi tâm thân thụ chậm rãi chậm chần vung vãi thần quang ánh mắt của hắn liếc nhìn thiên địa ánh mắt chiếu tới chỗ mây mở mặt trời mọc năng lượng thiên địa theo tâm ý của hắn trở nên mãnh liệt mà trướng. Lý Lạc cảm giác, nếu là hắn lúc này mượn ý, thậm chí có thể dẫn động trên đông ngực thần châu này năng lượng thiên địa đối với đại hạ tụ đến, từ đó đem nơi đây chế tạo thành một tòa tu luyện thánh địa. Đây chính là Thiên Vương vị cách. Trong một ý niệm, có thể đấu chuyển tinh di, cải thiên hoán địa. Lý Lạc trong lòng hiện ra cảm thán, đây chính là thuộc về Thiên Vương vĩ lực, bất quá loại lực lượng này quá mức cao cấp, bằng hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn sử dụng, bởi vì vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một lát, hắn mi tâm vị cách thần tướng tụ liền đã ảm đạm một phần. Hắn mặc dù dung hợp xuất siêu cự phẩm tướng tính có thể trung phi vẫn là có chút miễn cưỡng, phần lực lượng này không cách nào duy trì quá lâu. bất quá dùng để đối phó lúc này hắc ma vương hẳn là đầy đủ. vừa nghĩ đến đây lý lạc không trần chờ nữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc ma vương, mi tâm một góc kia vị cách thần tướng thụ phía trên có từng sợi huyền quang dâng lên, những huyền quang này quét sạch mà ra, đối với hắc ma vương cái kia cháy hừng hực năm viên mặt quỷ thủ quét tới, huyền quang xoắn tới, ngược lại là không có cỡ nào kinh thiên động địa thanh thế, có thể cái tia từ khi dáng lâm đến nay đánh đâu thắng đó hắc ma vương lại là lần đầu bị kinh sợ thối lui, cái kia mười cái thiêu đốt lên hấp diễm đồng tử rõ ràng nổi lên kinh hãi, bởi vì nó rất rõ ràng. Cái này nhìn như đơn giản huy quang, đến tuột cùng là cái gì? Đó là vị cách thần quang. Cái gọi là vị cách chính là thiên vương ở trong thiên địa này lưu lại là lớn, thân có vị cách, liền như là thu hoạch được sắc phong thần linh, thiên địa vạn vật sẽ thụ nó thúc đẩy, đồng thời vì đó cung cấp bảo vệ thấp hơn vị cách phía dưới bất kỳ lực lượng nào, bất luận là bực nào hung bạo hủy diệt, đều không thể thương tới nó bản thân. Cho nên có thể nói, thiên vương tồn tại, liền xem như đứng ở nơi đó bất động mặc cho mặt khác vương cảnh cường giả liệu mạng van sát, đều không thể bành phá hắn vị cách che chở. Song vương từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói đã không phải là một cái phương diện mà lúc này lý lạc chính là mưu lợi mượn nhờ thập triệt vạn tướng luân dung hợp tự thân bắt tướng ngắn ngủi tiến hóa ra siêu cựu phẩm tướng tính sau đó lại nhờ vào đó thi triển ra nông cạn vị cách chi lực nhưng mà mặc dù là như thế thô ráp cùng nông cạn vị cách chi lực tại cái này thiên vương phía dưới vẫn như cũng là có thể sương đại sắc khí vị cách thần quang đảo qua chân trời những nơi đi qua hắc ma vương thúc dục mênh mông ác niệm bản nguyên lập tức chống giông biến mất cảm giác kia phản phất như là xoa con xoát qua bản đen đem nó bên trên chữ viết trực tiếp xóa sạch đồng dạng. Cái kia Hắc Ma Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo ác niệm lực lượng bản nguyên, tại cái này vị cách thần quái dưới, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Hắc Ma Vương buộc phát ra tiếng gào thét trầm thấp, cái kia năm viên như là lò lửa giống như cháy hừng hực mặt quỷ thủ bên trong, có vô số cho tàn bay lên, cho tàn thật nhanh hội tụ, trực tiếp là biến thành một tòa hôi tận sơn nhạc. Vạn thủ Hắc Diễm Sơn. Hôi tận sơn nhạc che khuất bầu trời, trên đó có vô số đầu lâu giữ tợn hỗn náo, trong tất khiếu chạy xối hắc diễm, phát ra chói tai thống khổ tiếng rít, kinh khủng lực lượng bản nguyên quần, quần quần quét sạch, thiên địa đều ở tại bên dưới sổ đổ. Hiển nhiên đối mặt với lúc này Lý Lạc thúc dụng đại sát khí, cái này Hắc Ma Vương cũng không dám chậm trễ chút nào. Nó biết vị cách thần quang lợi hại, nhưng cũng minh bạch Lý Lạc cảnh giới, cũng chỉ có thể phát động một kích này, chỉ cần vượt qua đi, Lý Lạc tất nhiên sẽ cấp tốc từ siêu cựu phẩm rơi xuống. lấy Lý Lạc cảnh giới bây giờ, cưỡng ép thi triển Thiên Vương vị cách chi lực loại tiêu hao kia, liền xem như vô song hầu cũng chịu không được. Vị cách thần quang từ trên trời giáng xuống, xoát qua tòa kia đứng ở giữa thiên địa vạn thủ ma sơn, mà thần quang lướt qua, ma sơn trong nháy mắt sụp đổ một nửa, nhìn như minh mông vàng bạc bà gác niệm bản nguyên, bị thần quang tùy tiện xóa đi. Hắc Ma Vương mười cái thiêu đốt lên hắc diễm trong ánh mắt, phản chiếu lấy thẳng đến bản thể xuất lên đồng ánh sáng. Thân thể của nó chợt du lên, đúng là hóa thành đầy trời cho tàn. Đột nhiên tàng ra, thần quang xuất qua, tiếng thiêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. xa xa chân trời, Hắc Ma Vương thân ảnh chợt vật hiện lộ mà ra, chỉ bất quá lúc này nó nửa cố thân thể đều biến mất, năm viên thiêu đốt mặt quỷ thủ, càng là biến mất ba viên. Một màn này rơi vào đại hạ thành bên trong đông đảo trong tầm mắt, lập tức dẫn tới bọn hắn không nhịn được mặt lộ vương hỉ cùng vẻ kích động. Từ khi cái này Hắc Ma Vương dáng lâm đến nay, đây là nó lần đầu chợt vật như thế. Trương 1640, Minh Vương hiện thân trương 1640, Minh Vương hiện thân thần quang quyến nát Hắc Ma Vương ba viên tiêu đốt mặt quỷ thủ, đồng thời thần quang bên trong có ba đạo thân ảnh lướt nhanh ra, xuất hiện ở lý Lạc phía trước. Chính là trước đây bị vây ở Hắc Ma Vương trong đầu bảng tiên nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba người. Lý Lạc thúc dục thần quang, chủ yếu chính là hướng về phía Hắc Ma Vương cái kia cầm tù lấy ba người đầu lâu mà đi. Ba người vừa hiện thân, đều là mặt lộ khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc chỗ mi tâm vị cách thần tướng thụ làm uy tín lâu năm cương giả, bọn hắn tự nhiên là minh bạch đây là cái gì. Siêu cựu phẩm tướng tính đây là cỡ nào hiếm thấy tại mọi người biết trong thương thức siêu cựu phẩm đó là thuộc về thiên vương cảnh phối trí liền xem như một chút uy tín lâu năm tam quan vương cảnh cường giả đều khó mà chạm đến trong đó huyền diệu có thể hết lần này tới lần khác lý lạc lại là làm được mặc kệ có bao nhiêu miễn cưỡng, nhưng cái này vị cách thần quang vừa ra liền ngay cả tam quan vương cảnh đỉnh cao cường giả đều sẽ đối với lý lạc quan tới một chút coi trọng ánh mắt người đây cũng quá biến thái bang thiên nguyên không nhịn được lên tiếng cảm thán tại hôm nay trước đó lý lạc hay còn chỉ là vô song lục phẩm. Tuy nói hắn mượn nhờ Thiên Long trận lực lượng có thể cùng Vương Cảnh chống lại, nhưng tự thân chúng quy còn hơi khiếm khuyết chút hỏa hầu. Nhưng ai biết, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Lý Lạc không chỉ có thành tựu vô song hầu, hơn nữa còn làm ra siêu cựu phẩm tương tính, thôi động vị cách thần quang suýt nữa đem năm đầu hình thái hắc ma vương trực tiếp chế bỡ. Không bố như thế tinh tiến, đơn giản làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Năm đó trong ám quật bị một đầu tam vi thiên lang truy sát đến cực kỳ trận vật thiếu niên, bây giờ đã có đưa thân trong thiên địa này cường giả đỉnh cao tư cách, thậm chí đều đã siêu biệt hắn. Lý Lạc khiêm tốn cười một tiếng. Dự thật có thể dung hợp xuất siêu cựu phẩm tướng tính, hắn cũng là cảm thấy ngạc nhiên, đối với cái này hắn chỉ có thể quy công cho thập triện vạn tướng luân thần diệu, nếu như không phải vật này tồn tại, cho dù hắn có được hai đạo thượng cựu phẩm, hai đạo trung cựu phẩm song tướng, chỉ sợ cũng không cách nào dung hợp xuất siêu cựu phẩm. Đối với cái này, Lý Lạc chỉ có thể cảm thán, vạn tướng trùng rốt cục bắt đầu muốn tiệm lộ cao chót vót. Khó trách tại thời kỳ viễn cổ kia, vô tướng thánh tông có thể hoành ép một thời đại. Bang biên trưởng, cái kia hắc ma vương bị ta chém vỡ ba đầu, bây giờ thực lực đại giảm đã không thể so với các ngươi mạnh bao nhiêu, còn xin ba vị liên thủ đưa nó chế trụ, ta đến đem cái kia ý đồ giáng lâm bắt thủ quỷ vực đỉnh trở về. Lý Lạc đối với Bàng Thiên Nguyên ba người nói. Bàng Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía đại hạ phía trên thiên cung, nơi đó vết nứt không gian đang không ngừng mở rộng, mà vết nứt chỗ sâu, một tòa tản ra khí tức khủng bố khổng lồ quỷ vực đang cố gắng giáng lâm, bao trùm toàn bộ đại hạ. Đó là bát thủ quỷ vực một khi quỷ vực thật giáng lâm, không chỉ có toàn bộ đại hạ sẽ bị nó bao phủ bao trùm, đồng thời bát thủ hắc ma vương cũng sẽ lấy hoàn toàn thể giáng lâm, đến lúc đó lây tam quan vương định phong thực lượng, đủ để quét ngang toàn trường cho dù Lý Lạc có thể thôi động bị cách thần quang nhưng cũng rất khó lại có hiện tại áp chế lực. Tốt. Bàng Thiên Nguyên cũng hiểu biết bây giờ thế cục đã biến, phiến phái nhất năm đầu Hắc Ma Vương bị Lý Lạc trọng thương, dưới mắt chính là nghịch chuyển thế cục thời cơ tốt nhất. Thế là sau một khắc, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba người toàn lực xuất thủ, đoàn đầu Vương giả quan miện bộ phát ra kinh thiên bản nguyên, nâng kết thành thanh thế thật lớn thế công, không chút do dự đối với chỉ còn lại nửa cố thân thể, hai viên mặt quỷ thủ Hắc Ma Vương chấn ngắt tới. Hắc Ma Vương còn lại hai viên mặt quỷ thủ thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, nó hất vấy quần quần ác niệm bản nguyên, Hóa thành từng cái vạn trượng khổng lồ hắc diễm khô lâu thủ, ngăn trở bảng thiên nguyên ba người bánh liệt thế công. Đợi bản Tôn Giang Lâm, nhất định phải đem mảnh đất này sinh linh, kéo vào tám đầu trong ngục, thiêu đốt đốt ngàn năm. Hắc Ma Vương phát ra làm cho người dùng mình oán độc trầm thấp tâm thanh, hiển nhiên, trong lúc bất chợt nghịch chuyển thế cục làm cho nó cực kỳ phẫn nộ. Yên tâm chờ tương lai có cơ hội, ta sẽ đi cái kia ám thế giới, đưa ngươi cái này bắt thủ vị vực triệt để xóa đi. Đối mặt với Hắc Ma Vương oán độc âm thanh, Lý Lạc lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu sau đó hắn không tiếp tục để ý H Ma Vương, Mi Tâm vị cách thần tướng thụ vào lúc này đã trở nên đặc biệt mơ hồ. Lý Lạc bắt lấy sau cùng thời cơ, vô song thần tọa phát ra minh minh, cuộn cuộn lực lượng bản nguyên như thác trời giống như rủ xuống, hội tụ Mi Tâm. thế là vị cách thần tướng thụ lại lần nữa chậm trờn, đạo đạo quang hoa ngút trời mà lên. cuối cùng một đạo vị cách thần quang bị Lý Lạc thôi động, trực tiếp đối với thiên khung bối vết rách to lớn gào thét mà đi. mà theo vị cách thần quang soát qua, chỉ gặp cái kia chính dáng lâm khổng lồ bị bực, đúng là vào lúc này bị chậm rãi buông lui, mà như hấp lên giống như vết rách hư không, cũng là đang từng chút từng chút khôi phục. Đại hạ thành bên trong, trưởng công chúa, tố tâm phó viện trưởng bọn người đều là mặt lộ kích động nhìn qua một màn này, chỉ cần tòa kia quỷ vực bị bước lui, thế giới vết rách được chữa trị, như vậy đại hạ một kiếp này, liền xem như triệt để vượt qua. Đã từng an bình từng hòa, cũng sẽ lần nữa bao phủ mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ địa. Giờ khắc này, các nàng không thể nghi ngờ là nhìn thấy ánh dạng đông. Hát ma vương bộc phát ra toán độc tức giận trầm thấp tê thiếu, nó ý đồ ngăn cản, nhưng lại bị bảng thiên Nguyên ba người liều mạng ngăn chặn, mà lấy nó hiện tại hai bảy người gái, cũng vô pháp đột phá ba người. Thế là, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bát thủ quỷ vực bị bước lui. Đại Hạ thành bên trong, các phương bộ đội đã không nhịn được phát ra súng suốt sau hai nạn tiếng hoan hô. Lý Lạc con mắt chăm chú nhìn trầm trầm thiên cung cuối cùng. Tại thời khắc sống còn này, hắn ngược lại không dám buông lỏng. Trận này kéo dài nhiều năm Đại Hạ Thái kiếp, rốt cục muốn nênh đón kết thúc sao? Không đúng. Lý Lạc đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến giữa thiên địa có một nguồn lực lượng đống nhiên hiện lên, mà coi như hắn tại sinh ra cảm giác một sát nạp kia, xa xa trong hư không, đột nhiên có sương mũ màu xanh trầm trầm dâng lên. Khói xanh kia cực kỳ huyền bí, bay thẳng thiên cung, sau đó cùng Lý Lạc chỗ thuốc dục bị cách thần quang chạm vào nhau, mà va chạm trong nấy mắt. Lý Lạc lập tức phát hiện, hắn đạo kia vị cách thần quang vậy mà nhận lấy ăn mòn, bắt đầu từ từ trở nên làm nhạt. Mà vị cách thần quang một yếu bớt, cái kia bị bức lui bắt thủ quỷ vực lập tức lại bắt đầu liều mạng đập vỡ vết nứt thế giới, Hiện nhiên, bắt thủ hắc ma vương bản thể lúc này cũng tại phát cuồng tôi độ. "Là ai?" Lý Lạc sắc mặt tâm trầm đỉnh đầu vô song thần tọa đột nhiên quét sạch ra sắc bén đến cực hạn kiếm quang, trong kiếm quang kia ẩn chứa chúng tướng long nha kiếm trận khí tức, sau đó đối với khối xanh truyền đến hư không chém tới. Vượt qua kiếm quang chém xuống lúc, có một cái thiêu đốt lên màu xanh sấm hỏa diễm bàn tay khô cạn từ trong hư không rối ra, một phát bắt được kiếm quang sau đó tùy ý bóp, liền đem nó xinh xinh bóp nát thành đầy trời điểm sáng. ha ha, đường đường bát thủ hất ma vương, lại bị mấy cái nhất quan vương làm cho chật vật như thế, cũng là buồn cười. khi cái kia thiêu đốt lên màu xanh sấm hỏa diễm bàn tay khô cạn lúc xuất hiện, một đạo hơi có vẻ khản khản tiếng cười, cũng là vang lên theo. hư không chập trùng, có một đạo toàn thân bị màu xanh sấm hỏa diễm bao phủ bóng người, chậm rãi đi ra. đạo nhân ảnh kia, tay phải cầm một cây thanh hương, lúc này thanh hương bị nhen lửa, mà cái kia ăn mòn lý lạc bị cách thần quang thần bí khói xanh, chính là từ này thanh hương đỉnh chót, chậm chậm dâng lên. Mà khi cái này cả người vòng quanh màu xanh sắc hỏa diễm, cầm trong tay thanh hương bóng người lúc xuất hiện, một cú khủng bố tới cực điểm cảm giác các bách, cũng là bài sơn đảo hải đồng dạng, từ giữa thiên địa hiện lên mà ra, bao phủ tại giữa vùng thiên địa này tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Cho dù là Lý Lạc, sắc mặt đều là ngưng trọng dị thường đứng lên. Cô uy áp này, đối phương là tam quân vương. Như vậy cấp bậc tồn tại, lại có thể tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện bao nhiều hắn bức lui quỷ vực giáng lâm. Nhìn chung thập đại thần châu, Lý Lạc chỉ có thể nghĩ đến một cái thế lực. Quy nhất hội, mà phía sau bảng tiên nguyên Lam Linh Tử lúc này thân thể chấn động, trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra, sau một khắc, bọn hắn tràn đầy cảnh giác, cảnh giới thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Lạc coi chừng. hắn là quy nhất hội minh vương ghế thứ ba. Yêu Viêm Minh Vương. Chương 1641, phụ Tô chú chương 1641, phụ Tô chú thập tam minh vương ghế thứ ba, Yêu Viêm Minh Vương. Khi Lý Lạc nghe thấy bảng tiên nguyên, Lam Linh Tử truyền đến nhắc nhở về sau, đáy mắt cũng không khỏi đến hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, uy nhất hội nội tình cực kỳ khủng bố, cái này thập tam minh vương ở trong đó càng là gần với tiên vương địa vị. Nghe nói chỉ có đạt tới song quan vương cảnh giới mới có thể đưa thân trong đó. Mà trước mắt yêu viên minh vương vậy mà cao xếp thứ ba ghế, hắn thực lực, tất nhiên là tam quan vương cảnh. Cấp bậc như vậy đủ để cải biến bọn hắn tân tân khổ khổ vừa rồi bắt đầu lịch chuyển cục diện. Học phủ liên minh không phải tại cùng quy nhất hội khai chiến sao? Làm sao còn sẽ đem loại tồn tại này phong xuất? Lý lạc cao mày, theo hắn biết, dưới mắt học phủ liên minh cùng quy nhất hội ngay tại mở ra đại chiến, song vương nội tình ra hết, ngay cả thiên vương đều xuất thủ, kết quả hiện tại thả như vậy một đầu cá lớn khắp nơi toàn bộ. Lão vương bọn hắn đang làm gì? cái kia cả người vòng quanh màu xanh sấm hòa diễm yêu viêm minh vương ánh mắt dừng lại ở trên thân lý lạc hắn dường như biết được lúc này người sau đang suy nghĩ gì lúc này thanh âm khàn khàn cười nói ta quy nhất hội tại các đại ngoại thần châu nhất lên đông đảo gì hay trong đó đã có quỷ vực giáng lâm học phủ liên minh những vương cảnh kia cường giả đã phải bận rộn lấy cùng bọn ta dây dưa lại được phân tâm chấn áp quỷ vực cho nên dưới mắt đang bệ bội đến sức đầu mẹ chắn đâu lý lạc trong lòng trầm xuống cái này quy nhất hội vậy mà tại mượn nhờ quỷ vực kiểm chế học phủ liên minh tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cũng là khó trách học phủ liên minh sẽ nhân thủ không đủ dù sao quy nhất hội lưu đồ nhiều năm đã sớm dẫn động rất nhiều dị thải tại các đại ngoại thần châu phương phát, bây giờ dị hai thành quy mô, tái dẫn động một chút quỷ vực giáng lâm, những này quỷ vực có lẽ cấp bậc không bằng có bát thủ hắc ma vương tọa trấn bát thủ quỷ vực đáng sợ như vậy, nhưng số lượng, nhiều sau khi đứng lên, cũng là cực kỳ phiến phức. Mà quy nhất hội lúc này có thể trực tiếp bước ra trở ra, nhưng học phủ liên minh lại không thể ngồi nhìn quỷ vực quyết tán, tạo thành sinh linh đồ thán, vạn dặm từ địa, cho nên cũng chỉ có thể phái ra cường giả trấn áp. Cho nên lần này trên mặt nội là học phụ liên minh cùng quy nhất hội tại khai chiến. Trên thực tế lại là học phụ liên minh tại chống lại quy nhất hội cùng ám thế giới rất nhiều quỷ vực. Bắt thủ Hắc Ma Vương, bản tọa đến giúp ngươi dáng Lâm bắt thủ quỷ vực. Mà yêu viên minh vương cũng không để ý lý lạc, mà là ánh mắt chuyển hướng cái kia còn sót lại nửa cỗ thân thể Hắc Ma Vương, từ tốn nói, thoại âm rơi xuống, hắn cũng không đợi Hắc Ma Vương đáp lại, trong tay một chi kia thanh hương chính là triệt để bốc cháy lên, nồng đậm khói xanh thăng thiên mà lên. Theo cái này nồng liệt thanh khói không ngừng mà tới, Lý lạc đạo kia bước lui bắt thủ quỷ vực vị cách thần quang, thì là bắt đầu nhanh chóng làm loạn, mười mấy hơi thở về sau, chính là triệt để phá toái. Ngươi tiểu tử này, vậy mà đem vạn tướng trùng tới mức độ này, thất phẩm vô song liền đã bước đầu dung hợp thành siêu cựu phẩm tương tính. Tiếp xúc đến vị cách chi lực quả nhiên là khó lường. Yêu viêm Minh vương ánh mắt nhìn trầm trầm Lý Lạc Mi tâm vị cách thần tướng thụ cảm thán nói, nếu không phải ta mang đến chi này, thiên vương hương ngươi đạo này vị cách thần quang ngược lại thật sự là là sẽ tiêu phí ta một chút thời gian. Vị cách chi lực nguồn gốc từ siêu cựu phẩm, đây là thế gian chí cao lực lượng, bởi vì kỳ đặc khác biệt quy cách. Cho dù yêu viêm thực lực của Minh vương hơn xa lúc này Lý Lạc, nhưng muốn đem đạo này vị cách thần quang làm hao mòn, cũng cần hao phí một chút thời gian. Lý Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, Mi Tâm vậy đại biểu siêu cựu phẩm tướng tính vị cách thần tướng thụ càng âm đạo, hắn mắt lộ kiêng kỵ nhìn về phía yêu viêm minh vương trong tay thanh hương, vật này tản ra vị cách chi lực nghĩ đến là xuất từ quy nhất hội thiên vương chi thủ. Mà theo Lý Lạc đạo kia vị cách thần quang tán loạn, cái kia nồng đậm dâng lên cõi xanh, thì bắt đầu kéo lấy bị bức lui bắt thủ quỷ bực tiếp tục đối với đại hạ giáng lâm. Thiên địa lập tức trở nên tối mở. bắt đầu có vô số cho tàn tử trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa đều tùy theo trở nên óng lánh. Lý Lạc thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Khương Thanh Nga trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng mà cái kia nguyên bản bị Bàng Thiên Nguyên ba người liên thủ áp chế hắc ma vương thì là thể nội trong lúc đó buộc phát ra mênh mông mãnh liệt ác niệm bản nguyên ác niệm như nước thủy triều trong nháy mắt liền đem ba người chấn ở trung quanh bản nguyên phong tỏa đều phá hủy Bàng Thiên Nguyên ba người kêu rên lên tiếng thân ảnh chật vật trở ra sau đó bọn hắn đều là sắc mặt khó coi nhìn thấy giữa thiên địa vô số âm lãnh cho tàn tuôn hướng hắc ma vương mà cái sau thân thể tàn phá kia thì là bị màu xám cho tàn nhanh chóng bổ sung ngắn ngủi trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu đồng thời trước đây bị Lý Lạc lấy bị cách thần quang chém vỡ ba viên mặt bì thủ cũng là điên cuồng toát ra đen kịt mầm thịt, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng từ chỗ cổ sum ra. Mà lại còn không chỉ, viên thứ 6, viên thứ 7. Khi bảy viên mặt quỷ thủ lúc xuất hiện, Hắc Ma Vương thể nội bạo phát đi ra ác niệm bản nguyên, rõ ràng là trực tiếp đi vào đến tang quan vương cảnh. Hắc Ma Vương lực lượng tại dần dần đến trạng thái đỉnh phong. Một màn này, làm cho đại hạ thành bên trong vô số người đều là mặt lộ sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản muốn bị thay đổi cục diện, vậy mà lại lần nữa ngã vào tình cảnh. Bất quá, khi Hắc Ma Vương ý đồ triệt để dẫn xuống bát thủ quỷ vực đem tự thân thứ 8 thủ thúc đẩy sinh trưởng đi ra, thôi phục đỉnh phong lúc cái kia yêu viêm minh vương thì là cười nhạt một tiếng đột nhiên ngón tay kết ấn thế là cái kia nguyên bản kéo lấy bát thủ quỷ vực dáng lâm khói xanh lại đột nhiên cải biến thi lực phương hướng bắt đầu chống đỡ bát thủ quỷ vực không làm cho nó triệt để dáng lâm dừng yêu viêm minh vương ngươi làm cái gì hắc ma vương bảy viên mặt quỷ thủ 14 con đồng tử bốc lên lấy như là chất lỏng giống như huyết diễm có uy áp kinh khủng lan tràn ra bảy bài như vậy đủ rồi yêu viêm minh vương mỉm cười nói bát thủ quỷ vực tại am thế giới đông đảo quỷ vực bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp độ mà bắt thủ Hát Ma Vương hoàn toàn hình thái càng là Tam Quan Vương đỉnh phong, thậm chí có chạm đến Đại Ma Vương tư cách, cho nên nếu quả thật làm cho nó lấy hoàn toàn thể dáng lông, yêu viêm minh vương liền không có nắm chắc đem nó áp chế. Cho nên hắn thấy, bảy bại như vậy đủ rồi. Hát Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cũng hiểu biết đối phương là tại kiêng kỵ nó khôi phục tám đầu hình thái, lập tức chạy xui vô tận sát cơ ánh mắt, chuyển hướng Lý Lạc. Trước đây người sau cho nó tạo thành tổn thương quá mức nghiêm trọng, nó tự nhiên nhớ kỹ một chút này. Bất quá còn không đợi Hát Ma Vương muốn ra tay với Lý Lạc, cái tia yêu viêm minh vương lại là nói ra, Hát Ma Vương. Những người không phận sự này tạm thời không cần để ý, hay là xin mời các hạ xuất thủ, trước đem đan kia thánh bức ra, nếu không lại mang xuống, học phủ liên minh người liền tới. Nghe được yêu biên minh vương lời này, Hắc Ma vương 14 con trong ánh mắt hắc diễm nhảy lên kịch liệt một chút, cuối cùng nó cũng đồng ý đối phương lời nói, nó mưu đồ nhiều năm, chính là vì cái kia ngủ say lần thánh, bây giờ biến số đã đủ nhiều, cho nên vẫn là trước đem đan thánh bức ra bắt lại nói. Thế là, Hắc Ma vương cái kia bảy viên mặt quỷ thủ vào lúc này đồng thời há hốc miệng ra, phát ra một loại quỷ dị mà cổ lão nỉ non chú ngữ âm thanh lị non chú ngữ lặng yên không tiếng động băng lên, trực tiếp là bao trùm đại hạ mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻn. Nam Phong Thành, Lạc Lam phủ lão chạch, Bạch manh manh thanh thuần tiểu mi trên gương mặt, đột nhiên hiện ra một chút vẻ thống khổ, nàng cúi đầu xuống, phát hiện chính mình trên da thịt nổi lên một chút đường vân kỳ dị, đồng thời phía sau lưng truyền ra tê dại đau suốt đau cảm giác, sau đó chỉ nghe thấy một đạo xoẹt thanh âm, đúng là một cặp to lớn hoa lệ cánh bướm từ sau lưng nó mọc ra. Cánh bướm rộng thùng thình, trên đó dường như khắc ấn nước cờ không hết thần diệu đường vân, nhẹ bướn nhẹ động ở giữa, có tinh trần quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Nam Phong Thành bao trùm tinh trần bao trùm dưới nam phong thành bên trong tất cả mọi người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút trống rông đứng lên phản phất là xa vào đến một trận trong miếng cảnh mà bạch manh manh thì là kinh hãi phát hiện tự thân tướng lực vào lúc này bắt đầu xuất hiện kinh khủng tăng phúc phản phất có thứ gì từ thân thể nàng chỗ sâu bắt đầu thức tỉnh. đồng thời nàng tự thân đối với thân thể lực không chế bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu thái đức tỷ đây là có chuyện gì bạch manh manh ở trong lòng phát ra kinh hoàng thanh âm ai một đạo tiếng thở dài từ nó trong lòng vang lên tên là thái địa thần bí ý thức hiển hiện đây là phục tô chú truyền lại từ biên cổ một loại mật chú Cái kia Hắc Ma Vương hẳn là biết được lai lịch của ta, nó muốn dùng phục tô chú, cưỡng ép đem ta tất cả ngủ say ý thức đều tỉnh lại. Mà khi thải điệp Thanh Âm hạ xuống xong, Bạch Mạnh Mạnh trong lòng cũng là mơ hồ dâng lên một loại cảm ứng. Giờ này khắc này, tại đại hạ trên vùng đại địa bát ngắt này, một chút sơn lâm cổ lão chỗ sâu, một chút trong vực sâu, một chút đại địa dưới đáy, thậm chí một chút không gian bí ẩn bên trong, trong đó đều là hiện ra quen thuộc mà khổng lồ ba động. Ánh mắt của nàng, tựa hồ là xuyên thấu hư không, gặp được những địa phương kia chỉ gặp những bí ẩn này rồi đấy đều có lấy một cái màu sắc rực rỡ con nhộng hiện hiện những con nhộng này phía trên khắc rõ vô số phủ văn cổ lão bất quá lúc này những phủ văn này tại từ từ biến mất con nhộng bên trên có chút vết dạng nổi lên cuối cùng có to lớn cảnh mướm từ con nhộng trong cái khe mở rộng mà ra một sát na này từng đạo kinh thiên khí tức tại những bí ẩn này chỗ đồng nhiên một phát cái này bạch manh manh nội tâm chân kinh lắp ba lắp bắp hỏi nói thải đức tỷ ngươi ngươi không phải người ngươi là nó thể nội tên là thải điệp ý thức bất đắc di cười cười đúng vậy a thì thị cũng không phải người, mà là một con. Thiên yêu điệp. Chương 1642, một người một điệp ba thú chương 1642, một người một điệp ba thú đại hạ đông đảo chỗ bí ẩn, lúc này có từng đạo cường đại năng lượng mênh mông ba động nhế lên, cuốn lên phong vân, tản phá bừa bãi quét sạch. Ô, Theo những năng lượng này ba động thời điểm xuất hiện, giữa thiên điêu tựa hồ ẩn ẩn có một loại kỳ dị ô minh thanh đang vang lên, ngay sau đó, rất nhiều đố lớn, thâm yên, tường kép không gian đống nhiên vỡ tan. Từng đạo to lớn quang ảnh phóng lên tận trời. Nhìn kỹ lại, quang ảnh kia bên trong Rõ ràng là từng cái phe phẩy 6 cái màu sắc rực rỡ cánh bướm, lộ ra đặc biệt yêu dị hồ điệp, những con bướm này trên thân thể khắc rõ vô số huyền diệu đường vân, cánh bướm mỗi lúc năng lượng thiên địa đều tại tùy theo mảnh liệt mà động. Những này tràn ngập khí tức cổ lão thải điệp tại sau khi xuất hiện, đều là vô cánh bướm, thân ảnh hóa thành đạo đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng cầu vồng, lấy một loại khó mà hình dung tốc độ phá không mà ra. Đại hạ các nơi đều có thải điệp phá không. Bọn chúng đều tại đối với một cái phương hướng tụ tập mà đi. Nơi đó là Nam Phong Thành. Mà lại, tại đối với Nam Phong Thành tụ tập mà đi trên đường đi. Nếu là có thải điệp lẫn nhau gặp nhau, cả hai vậy mà trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, mà dung hợp đằng sau, thải điệp hình thể cùng năng lượng ba động đều là đang trở nên càng cường hành. Nam Phong thành trên không, bạch manh manh phe phẩy hòa mỹ cảnh bướm, đứng lơ lửng giữa không trung, nàng lúc này song đồng đều biến thành màu sắc rực rỡ, ngày bình thường lộ ra thanh thuần nhu hòa gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng là nhiều hơn lang liệt chi sắc. Đồng thời có màu sắc rực rỡ li văn, dọc theo da thịt của nàng cùng gương mặt du động, nguyên bản mái tóc đen nhánh, lúc này cũng biến thành như cầu vồng giống như nhan sắc, như là thác nước ở sau lưng trút xuống, rủ xuống đến mắt cá chân trỗ giờ này khắc này bạch manh manh thanh tuần khí chất bên trong chống đông tăng thêm nồng đậm yêu mị cảm giác hai loại mâu thuẫn khí chất tụ tập tại nàng trên gương mặt kia làm cho nàng có một loại điên đảo chúng sinh mị lực kỳ dị manh manh thân thể của ngươi tạm thời cho ta mượn sử dụng đi nguồn lực lượng này ngươi còn không cách nào khống chế nếu là do ngươi tới nói ngược lại sẽ dẫn phát phản vệ bạch manh manh môi đỏ hé mở phun ra thanh âm lại không phải bạch manh manh tiếng nói ừ tốt thải được tỷ ngài cẩn thận một chút bọn hắn tựa như là hướng về phía ngài mà đến bạch manh manh gật gật đầu thanh âm lại là biến trở về nguyên bản nu hòa ngữ điệu mặt khác nếu như cuối cùng thế cục không tốt xin ngài tại có dư lực tình mưng dưới trông nom một chút tỉ tỉ của ta cùng đội trưởng bọn hắn nàng cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu nói thoại âm rơi xuống về sau bạch manh manh ý thức liền triệt để ngủ say xuống dưới đem thân thể quyền không chế đều giao cho đi ra bạch manh manh không hoặc là nói là thải điệp cảm thụ được thân thể này quyền không chế không giữ lại chút nào rơi vào trong tay nàng cái kia màu sắc rực rỡ trong ánh mắt cũng là toát ra một chút bất đắc dĩ vẻ phức tạp thật đúng là một cái đơn thuần nha đầu nóc đã vậy còn quá tín nhiệm ta sao nàng lầm bầm lầu bầu nói ra. Bạch Manh Manh chủ động giao ra quyền khống chế thân thể, mà lại để đem tự thân ý thức ngủ say, lúc này lấy nàng thủ đoạn, nếu là nguyện ý mà nói, tất nhiên là có năng chắc đem Bạch Manh Manh nguyên bản ý thức xóa đi, triệt để chiếm cứ bộ thân thể này. Khi đó, Bạch Manh Manh liền sẽ triệt để biến mất tại thế gian. Chỉ là, đối mặt với một cái đơn thuần như vậy mà lại tín nhiệm chính mình thiện lương tiểu nữ, Thải Điệp lại cảm giác được có chút không xuống tay được, tại lẫn nhau lẫn nhau không quấy nhiều trong những năm này, nàng là thật ưa thích nữ hài này. Thải Điệp cái kia màu đồng tử bên trong, hiện ra một chút vẻ ôn nhu, năm đó ý thức của nàng tại Bạch Manh Manh thể nội sơ bộ thức tỉnh đó là nàng yếu ớt nhất thời điểm, khi đó bạch manh manh hẳn là liền mơ hồ cảm giác được nàng tồn tại, mà đối với thể nội cất dấu dị vật, bạch manh manh ý thức cũng không có chủ động đến tổn thương nàng, ngược lại là mang theo một tia hiếu kỳ tùy ý nàng dần dần lớn mạnh. tiểu cô nương này từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới tổn thương nàng, thật sự là đơn thuần thiện lương đến cực hạn. nếu đây là tại đã từng vô tướng thánh tông, ánh mắt cực kỳ bắt bẻ nàng, tất nhiên sẽ đem nó thu làm đệ tử thân truyền, tương lai còn muốn đưa nàng để cử thành tông chủ người ứng cử. không, cái này thôi được rồi, nàng tính cách này không thích hợp làm tông chủ, cho nên chỉ có thể nói. Bạch Manh Manh không giữ lại chút nào chân thành cùng tín nhiệm đối với nàng loại này nhìn quen sinh tử, biết được thế gian tàn khốc lão cổ đồng mà nói, thật đúng là có lấy không hiểu lực sát thương. Yên tâm đi, Manh Manh, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thải điệp xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình, phản phất là đang đuốt cái kia thiếu nữ đơn thuần. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, chỉ thấy nơi đó không gian kịch liệt vặn bẻ lên. Sau một khắc, có kỳ dị điệp Minh Thanh băng vọt mà lên. Vậy anh, thưa không bị đục nát. Chỉ thấy đôi kia lấy Nam Phong Thành lướt đến Đông đảo Thái Diệp, vào lúc này dung hợp hết ở cùng nhau cuối cùng biến thành một cái mấy vạn trượng khổng lồ cự điệp. Cự điệp sinh ra mười hai cánh, cánh bướm lộng lẫy, hát bay lấy có thể làm cho vô số sinh linh lâm vào miễn cảnh bụi. Một cỗ uy áp kinh khủng, từ nó thể nội phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Thiên yêu điệp, bạch manh manh phè phẩy sau lưng cánh bướm, thân ảnh lướt đi, sau đó rơi vào cái kia thiên yêu điệp trên đỉnh đầu. cả hai khí tức phản phất là vào lúc này xuất hiện tương dung, cuối cùng hòa làm một thể. Anh, thế là cỗ uy áp kia cảm giác càng kinh người, đã là không kém gì tam quan vương cảnh. Bạch manh manh mổ trong đồng tử lưu chuyện lên lệnh leo chi sắc. Nàng mượn nhờ tẩm thuế thần biến chi pháp, phân ra vô số kén tẩm phân thân, dùng cái này ngủ say, tránh né lấy thuế nguyệt tan mòn. Bất quá tuy nói cuối cùng thành công sống tạm xuống dưới, nhưng theo phân thân không ngừng tiêu tán, bây giờ thực lực của nàng cũng không còn định phong chi lực. Nếu không đừng nói là cái kia bắt thủ đại ma vương, liền xem như chân chính đại ma vương, cũng không dám như vậy khiêu khích nàng. Tại thời đại viễn của kia, thân là vô tướng lục tử một trong nàng, đã từng đi theo tông chủ tại trong ám thế giới kia, chém giết rất nhiều đại ma vương, lưu lại hiển hách hung danh. Bạch Man Man duỗi ra mạnh khành ngón tay, nhẹ nhàng động đến một chút. Theo ý niệm của nàng chuyên gia, tại đại hạ tòa kiến là hùng vị nhất bắt ngát cổ côn đại sơn mạch chỗ sâu, cũng bạo phát ra ba đạo kinh thiên động địa tiếng thu gào, sau một khắc, quần quần thú triều từ trong dãy núi gào thét mà ra, đối với đại hạ thành phương hướng giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Đồng thời ba đạo tản ra vương cảnh cường giả uy áp thú ảnh, phá không mà ra. Đó là một đầu thần hổ, một cái kim mưng, một đầu thánh lộc, đều là vương cảnh. Đây chính là đại hạ tòa này dãy núi cổ lao chỗ sâu nhất cất giữ lực lượng, bất quá mắt nhìn dưới bộ dáng, cái này ba đầu thú bường, đều là nhận lấy thải điệp khống chế. Thải điệp đứng ở thiên yêu điệp đỉnh đầu, Sau một khắc, thiên yêu điệp vỗ cánh bay ra, phía trước không gian lập tức kịch liệt bầm mẹo, khí tức hòa làm một thể một người một điệp, vào lúc này lấy một loại tốc độ đáng sợ, bay lượn qua đại hạ chân trời. Trực chỉ đại hạ thành. Mà cái kia ba đầu thú vương cũng là giữa đường cùng nàng hội hợp. Lúc gặp mặt, ba đầu thú vương phát ra cùng mái, thần phục tiếng gầm dữ. Thai điệp khẽ bước cằm, một người một điệp ba thú, tại cánh bướm vô không gian tinh trần bảo bảo, trực tiếp xuyên toa không gian mà ra, ngắn ngủi trong chốc lát, không gian thông đạo xuất hiện cuối cùng. Cuối cùng, khi nàng bước ra không gian thông đạo lúc, tản phá đại hạ thành, đã mất vào trong mắt quan bộ đại hạ thành, các phương cường giả cũng đều là bởi vì trong lúc bất chợt này xuất hiện một người một địa ba thú, lâm vào kinh hãi cùng trong chấn động. Mà đứng ở thiên yêu địa phía trên thái địa, chạy xuôi sát cơ cùng xâm nhiên màu đồng tử, nhìn về phía cái kia bắt thủ hắc ma vương, đồng thời lạnh leo thấu xương thanh âm, lôi cuốn lấy uy áp kinh khủng, nghiền nát tầng tầng không gian, tựa như sông lớn quét sạch giữa thiên địa. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một đầu như heo chó giống như tàng quan ma bường, cũng dám ngấp nghé bản tọa. Chương 1643, đang thánh chi vi chương 1643, đang thánh chi vi đại hạ thành. Khi một người kia một điệp ba thú đụng nát không gian phụ xuống thời giờ, huy áp kinh khủng lập tức như hồng lưu giống như quét sạch thiên địa, đem toàn bộ đại hạ thành đều là bao phủ tại trong đó. Vùng thiên địa này đều là vào lúc này vì đó rung động. Lý lạc, bàng thiên nguyên bọn người đồng dạng bởi vậy kịch biến mà kinh hãi, bọn hắn thay đổi thần sắc nhìn qua cái kia cầm đầu yêu dị thải điệp, người sau phát ra huy áp cảm giác, đồng dạng là đạt đến tam quan vương cấp độ. Hứa chi, tại cái kia yêu dị thải điệp sau lưng, cái kia hồ, từng, thiếu ba thú, cũng đều là đạt đến nhất quan vương cấp độ. Như vậy một cố cường đại mà lực lượng thần bí, vậy mà đột nhiên giáng lâm đại hạ thành manh manh. Bất quá rất nhanh, Lý Lạc liền phát hiện đứng ở cái tia yêu dị thải điệp trên đỉnh đầu một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lúc này con ngươi không nhịn được co rụt lại. Đạo thân ảnh, kia mặc dù cùng trước đây có biến hóa cực lớn, thậm chí ngay cả sợi tóc đều biến thành chói loẹt màu sắc rực rỡ, khí chất cũng theo đó xuất hiện biến hóa cực lớn. Có thể cái tia quen thuộc khuôn mặt lại là làm cho Lý Lạc một chút đem nó nhận ra được. Phát hiện này làm cho Lý Lạc nội tâm cực kỳ chấn kinh. Dù sao hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể đem cái tia ngày bình thường é lệ nu thuận thiếu nữ cùng dưới mắt loại này yêu mỹ bộ dáng liên hệ với nhau. Mà lại tại trong cảm nhận của hắn, lúc này bạch man man khí tức cùng cái kia yêu dị thả hiệp cơ hồn là hòa làm một thể, nói cách khác, cô kia không thua gì tam quan vương uy áp đồng dạng đến từ nàng. Khiếp sợ lý lạc đột nhiên nhớ tới trước đây đột phá vô song hầu lúc viên điêu tới không hiểu thấu vạn tướng kim đan, mà bữa này chính là chút thời gian trước bạch man man từ trong ngực mắc ra, cho nên lý lạc dường như minh bạch cái gì, lúc này hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt phun trào chấn kinh cùng vẻ không thể tin được giống như thủy triều chạy xuôi mà ra. man man, chẳng lẽ chính là cái kia tiềm ẩn tại đại hạ trên thổ địa đan thánh? không chuẩn xác mà nói, có lẽ là vị kia vô tướng thánh tông đan thánh. Thứ nhất đạo ý biết, dấu kín tại bạch manh manh thể nội. Mà mắt nhìn dưới bộ dáng, không chế bạch manh manh thân thể, rõ ràng cũng không phải là chính nàng. dù sao cái kia đơn thuần ngọt ngào thiếu nữ, là quả quyết không cốt như vậy không hợp yêu mị khí chất. đương nhiên càng quan trọng hơn là, cô này không thua gì tam quan vương bị ác. cái kia ba đầu thú vương là cổ côn đại sơn mạnh chỗ sâu nhất bá chủ. ta trước đây thật lâu từng từng tiến vào dã núi chỗ sâu, cùng chúng nó từng có tiếp xúc ngắn ngủi, bất quá bọn chúng cũng không hoan nên ta, cho nên ta chỉ có thể rút đi sau đó còn vân phó học phủ đám người không thể xâm nhập trong đó. bất quá bọn chúng từ trước tới giờ không phóng ra cổ côn đại sơn mạch, làm sao dưới mắt lại lại đột nhiên đi vào đại hạ thành? bang thiên nguyên tự lẩm bẩm. mà lại cái kia yêu dị thải điệp là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ cũng là cổ côn đại sơn mạch bên trong thú vương sao? có thể dây núi kia làm sao lại dựng dục ra loại cấp bậc này thú vương? bang thiên nguyên rất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn tuấn chấn đại hạ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát hiện trên vùng đất này cất giấu khủng bố như thế tồn tại. mà lại hắn cũng không biết đối phương lúc này xuất hiện, rốt cuộc là địch hay bạn? Lý Lạc, ngươi biết được cái kia yêu dị thải điệp nội tình. Lam Linh Tử thì là phát hiện Lý Lạc sắc mặt kịch liệt biến ảo, đội vàng lên tiếng hỏi. Bang Thiên Nguyên, Lý Thanh Anh đều là kinh ngạc nhìn tới. Lý Lạc nghe vậy, thì là đem có quan hệ tại đan thành bí ẩn nói ra. Nghe xong Lý Lạc nói, Bang Thiên Nguyên ba người đều là đẩy mặt trấn kinh, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại đại hạ trên vùng đất này lại còn ẩn dấu kinh thiên động địa như vậy bí ẩn. Bất quá khiếp sợ đồng thời, Bang Thiên Nguyên lại là giật mình, hắn trước kia liền kỳ quái vì sao cái kêu bắt thủ hắc ma vương đường đường tam quan vương đỉnh phong tồn tại lại vẫn cứ đối với đại hạ mảnh này cẩn đối thổ điệp như vậy ngốc nghếch không tiết tốn hao lâu như thế thời gian đến nêu đủ cuối cùng thậm chí ngay cả bản thể đều muốn nghĩ hết biện pháp giáng lâm nguyên lai like, nó cảm thấy lưỡng thú cũng không phải là đại hạ mà là vị kia từ viễn cổ còn sống xuất vô tướng thánh tông thiên vương đan thánh nhưng này cũng cũng coi là một tin tốt tốt tối thiểu nhất trước mắt đan thánh cũng không tính là địch nhân mà tại lý lạc bọn hắn bên này rung động thời điểm ở trong đại hạ thành cũng có người vào lúc này phát hiện bạch manh manh thân ảnh vậy dĩ nhiên chính là bạch đầu đầu. Dù sao hai người là thân tỉ muội, ở chung nhiều năm như vậy, sớm đã quen thuộc đến tận xương thủy, cho nên cho dù trên không một người kia một điệp ba thú phát ra huy áp làm cho bạch đầu đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng hay là tại trước tiên liền phát hiện bạch manh manh thân ảnh, phát hiện này làm cho bạch đầu đầu như bị sét đánh, trong mắt dâng lên không gì sánh được bối rối. Nàng mặc dù không biết mình muội muội tại sao lại xuất hiện ở cái kia kinh khủng yêu điệp đỉnh đầu, nhưng cái này tất nhiên là một trận nàng không cách nào tưởng tượng bị biến. Manh manh, bạch đầu đầu khàn giọng hô to, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì nàng cảm giác được lúc này bạch manh manh để nàng cực kỳ lạ lẫm cái kia khả năng không phải nguội nguội của nàng nàng thậm chí không nhịn được muốn đỉnh lấy uy áp kinh khủng kia nổ thân mà lên đi cứu bạch manh manh nhưng một bên ngu lãng liền tranh thủ nàng ôm lấy gấp giọng nói đầu đầu bình tĩnh một chút lấy bạch đầu đầu thực lực chỉ cần thoáng tới gần những tồn tại kinh khủng kia liền sẽ bị tản mát uy áp trực tiếp biến áp thế nhưng là manh manh bạch đầu đầu hốc mắt đỏ bừng nàng đối với nhà mình nguội nguội hiểu rất rõ nàng là đơn thuần như vậy lại nhất gan dưới mắt cái kia tản ra khí tức khủng đối người tuyệt không phải là ý thức của nàng cho nên nàng nguội nguội đi đâu ngu lãng cũng là sắc mặt nghiêm nghị Bạch Minh Minh kịch biến đồng dạng để hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ lo lắng là chuyện vô bổ, tùy tiện tí lên sẽ chỉ dẫn tới thai hoảng ngập đầu. Mà tại bạch đầu đầu gấp đến độ nổi điên lúc, cái kia đứng ở yêu dị thải điệp bên trên bạch Minh Minh dường như có chỗ phát giác, nàng màu đồng tử liếc đến một chút. Sau đó có một đạo bình thản nhưng lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, truyền vào bạch đầu đầu trong thai, không cần lo lắng, Minh Minh cũng không có nguy hiểm. Nghe được đạo thanh âm này, bạch đậu đầu đầu sững sờ, nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia yêu dị thải điệp bên trên thân ảnh quen thuộc, cuối cùng cắn môi một cái, đình chỉ dễ dùa, chỉ là yên lặng dựa vào ngu lãng trong ngực quẹo mắt đưa đát, ngu lãng ôm nàng, thấp giọng không ngừng tràn an. "Đan Thánh, ngươi rốt cục đi ra, ta tìm ngươi đã lâu." Hắc Ma Vương chân đạp lên mông Hắc Nghiệp Bản Nguyên, nó cái kia 14 con thiêu đốt lên hắc diễm đồng tử, lúc này chạy xôi vô tận tham lam nhìn chằm chằm Bạch manh manh thân ảnh, một tôn bị thuế Nguyệt An mòn cực kỳ hư nhược thần quả thiên vương, hơn nữa còn người mang nguyên thủy chủng, đây đối với nó mà nói, có thể nói là trí bảo. Nó sẽ biết được Đan Thánh vết tích, thuần túy là bởi vì một lần một lần tỉnh cơ thuận vệ một đoạn từ viễn cổ lưu truyền xuống ký ức tại phần kia trong trí nhớ nó không chỉ có thu được phục tô chú hơn nữa còn ở trong đó nhìn thấy một chút hình ảnh bẩn nát, trong đó vừa vặn một đoạn chính là vị kia đan thánh thi triển bí pháp phong ấn tự thân thời khắc yêu viêm minh vương lúc này đồng dạng mắt lộ nóng bỏng hắn tự thân cũng là tam quan vương cảnh nếu quả thật có thể đem đan này thánh lấy bí pháp luyện hóa thuận vệ không thể nói trước hắn cũng có khả năng bước vào thiên vương cảnh trở thành thế gian này chân chính định phong tồn tại bất quá tuy nói nội tâm chàng ngập tham lam nhưng yêu viêm minh vương cũng không dám tùy tiện ra tay mà là đối trước mắt đan thánh giữ đầy đủ kiến nghị. Dù sao vô luận như thế nào, đối phương đều là một tôn biên cổ thần quả thiên vương, mà thần quả thiên vương liền xem như ở trong thiên vương, đều là ở vào đứng đầu nhất cấp độ. Loại tôn tại này, coi như trải qua thuế nguyệt tan mòn, vậy cũng vẫn như cũng đáng sợ. Dưới mắt, tốt nhất vẫn là trước hết để cho cái này hắc ma vương đi dò xét lực lượng của đối phương đi. Vừa nghĩ đến đây, yêu viêm minh vương thôi động trong tay thiên vương gương, chỉ gặp cái kia nguyên bản chống cự lấy bắt thủ quỷ vực dáng lâm khói xanh, lần nữa đổi đẩy là rồi. Đột nhiên, liền đem toàn kia quỷ vực hung hăng giật xuống tới hơn phân nửa. Lập tức cái này mùa hè lớn khung lờ một mảnh. Vô tận âm phong cùng thê lương tiếng gào rít từ trên trời giáng xuống, vô số người ngẩn đầu, có thể thấy được một tòa dung lô thế giới tại giáng lâm. Bát thủ hắc ma vương, cung thỉnh giáng lâm. yêu viên minh vương mỉm cười. Mời anh, khó mà hình dung ác niệm bản nguyên ẩm vang giáng lâm đều tràn vào cái kia có được bảy bài hình thái hắc ma vương thể nội, trong chốc lát, nó thân thể bốn là khôi ngô liên tục tăng lên, trực tiếp hóa thành vạn trượng cự khu. đồng thời, viên thứ tám mặt quỷ thủ cũng là chậm rãi từ nó giữa cổ chui ra. khi thứ tám thủ lúc xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là kinh hải phát rất được, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ vùng thiên địa này. TTT. Hắc Ma Vương tám khỏa mặt quỷ thủ cùng nhau phát ra chói hai tê thiếu, đáng sợ ma uy tràn ngập tiên địa, nó cảm thụ được tự thân lực lượng hoàn toàn giáng lông, nhịn không được phát ra chấn động tiên khung quần quần tiếng cười. TT, Đan Thánh, ngươi kéo dài hơi tàn đến nay, còn có thể có mấy phần lực lượng. Hay là ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ đi. Bắt thủ Hắc Ma Vương rỗi ra cự thủ, trong lòng bàn tay dường như có vô số thiêu đốt lên hắc diễm đầu lâu nhộn nháo, đều là dâng lên màu đen rung nham, lấy che khuất bầu trời chi thế, trực tiếp đối với Đan Thánh bao trùm xuống. Một trường này, phong bê không gian, để cho người ta không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tính. giờ này khắp này bát thủ hắc ma vương thực lực đều khôi phục, tam quan vương đỉnh phong thực lực làm cho bàng thiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh đều là không nhịn được sắc mặt trắng bệch. nhưng mà đối mặt với bát thủ hắc ma vương ma thủ bao trùm, đứng ở yêu dị thải điệp đỉnh đầu bạch manh manh, cái kia màu đồng tử lại là không có chút gợn sóng nào, hờ hững thần sắc, tựa như là đang nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng. anh, một thoáng sau cái kia, bạch manh manh sau đầu có màu sắc rực rỡ thần quang quét sạch mà ra, những thần quang này vừa ra, toàn bộ đại hạ phảng phất đều bị bao quát tại trong đó. Vô số sinh trong linh nhãn đều là phản chiếu lấy màu sắc rực rỡ quang hoa. Lý Lạc hít sâu một hơi, bởi vì những thần quang này ba động, hắn quá mức quen thuộc, đúng là hắn trước đây chô thi triển qua. Vị cách thần quang, tôn này đan thánh, lại còn để lại lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó Lý Lạc trong lòng buồn hỉ, hắn biết cái kia bắt thủ hắc ma vương phải suy sẹo. Lúc đó Lý Lạc thi triển vị cách thần quang, bất quá một đạo liền đem năm đầu hình thái hắc ma vương chém vỡ nửa cổ thân thể, mà bây giờ tuy nói bát thủ hắc ma vương khôi phục được thời kỳ toàn định có thể cái kia từ bạch manh manh sau đầu xuất hiện vị cách thần quang, lại là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí còn hội tụ cùng một chỗ, biến thành một cái tinh tế mà to lớn thần quang cự thủ. Thần quang cự thủ đánh ra, đón nhận bắt thủ hắc ma vương ma thủ, mà tiếp xúc trong nấy mắt, ma thủ kia lập tức phân giải mà ra, hóa thành đầy trời phá toái cho tàn. Cả hai căn bản không phải một cái phương diện lực lượng. Bắt thủ hắc ma vương cái kia thiêu đốt lên hắc diễm mặt quỷ thủ bên trên, cũng là vào lúc này hiện ra vẻ sợ hãi, nó phát ra thanh âm hoảng sợ, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn có thể thôi động như vậy hùng hồn bị cách thần quang? rõ ràng tại trong cảm giác của nó, Đan thánh đã không gì sánh được yếu lối. Nhưng mà Đan thánh cũng không để ý tới tại nó, vị cách thần quang chi thủ nghiền nát ma thủ, phong bế không gian, một thanh liền đem cái kia bắt thủ hắc ma vương thân thể cao lớn nắm vào trong lòng bàn tay, vị cách thần quang lưu chuyển, đem người sau ác niệm bản nguyên nhanh chóng tăng ăn ma diệt. ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia nguyên bản làm cho Bảng Thiên Nguyên bọn người cảm thấy vô lực đối kháng bắt thủ hắc ma vương, ngay tại cái kia vị cách thần quang cự thủ bên trong, bị ma diệt đến chỉ còn lại có tám quả tàn phá mặt quỷ thủ. một màn này, quả nhiên là có loại hành hung tiểu bảng hữu cảm giác. Lý Lạc, Bàng Thiên Nguyên bọn hắn cũng là thần sắc có chút đặc sắc, vị này đang thánh tiền bối có như thế thực lực, còn trốn tránh làm gì? Sớm một chút đi ra đem cái này Hắc Ma Vương trộn chết không được sao? Còn cho phép hắn dạy vỏ lâu như vậy. Yêu Biên Minh Vương cũng bị sợ đến sắc mặt kỳ biến, trong mắt cũng không còn lúc trước thông dòng, giờ này khắc này, hắn đâu còn không rõ tình báo xuất hiện sai lầm, Đan này thánh cho dù trải qua tuế nguyệt ăn ổn, có thể nó chỗ có lực lượng, vẫn như cũ xa không phải phổ thông Vương cảnh có thể chống lại. Tại cái kia vô số trong ánh mắt kinh hãi, đứng ở Yêu Dị Thải Điệp trên đỉnh đầu bạch manh manh, Thì là ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên tại lòng bàn tay điên cuồng dãy rủa, ý đồ chạy trốn bắt thủ hắc ma vương, thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên theo. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa trốn tránh, là bởi vì ngươi heo này cho giống như tàn quan ma vương sao. Một viên bị điều khiển quân cờ mà thôi. Nàng một đôi màu đồng tử, không nhìn nữa cái kia vùng vây dây chết bắt thủ hắc ma vương, mà là nhìn về phía trong hư vô. Phía sau này người chắc gở, là thời điểm hiền thân, cũng làm cho bản tọa nhìn xem, đến tột cùng là ai, đang tính toán đổ bản tọa. Trước 1644, Ân thiên vương trương 1644, Ân thiên vương đại hạ thành trên không, đáng sợ thần quang tàn phá bừa bãi chân trời, cái kia cho lúc trước ở đây rất nhiều người mang đến vô tận sợ hai bắt thủ hát ma vương, thì là lâm vào trong thần quang, bị ma diệt đến tám khỏa mặt quỷ thủ đô trở nên phá toái đứng lên, không ngừng phát ra thê lương tiêm dít. Một màn này, làm cho đại hạ đông đảo cường giả xa vào đến cuồng hỉ. Bất quá lý lạc lại là chú ý tới. Vị kia chiếm cứ lấy bạch manh manh thân thể đan thánh cũng không có đối với bát thủ hắc ma vương ném đi qua nhiều chú ý, nàng gái kia chạy xuôi hở hức cùng cảm giác gáp bách kinh khủng màu đồng tử, ngược lại là nhìn về phía nào đó mảnh hư vô trong không gian. Cái này làm cho Lý Lạc trong lòng có chút rối lên, trận này đại hạ chỉ biến, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn liên lụy càng sâu. Cho dù là cái này tạm quan vương đỉnh phong bát thủ hắc ma vương, cũng chỉ là một con cờ. Lý Lạc trong mắt dâng lên kiên kỵ cùng cảnh giới, đưa tay rắc gương thanh nga tinh tế bàn tay, đem nó hộ ở sau lưng, hắn cảm giác nơi này thế cục bắt đầu có chút mất khống chế. Mà liên tại Lý Lạc trong lòng vừa mới dâng lên dạng này dự cảm lúc, hắn đột nhiên không hiểu cảm giác được vùng thiên địa này tựa hồ bắt đầu trở nên trở nên nặng nề, đồng thời lưu động năng lượng thiên địa lặng lẽ ngưng trệ. Toàn bộ thiên địa phảng phất là bị đông cứng. Lý Lạc đỉnh đầu, vô song thần tọa cũng bắt đầu dần dần trở nên đến nặng đạm, cái này làm cho sắc mặt của hắn không nhịn được kỳ biến. Mà một bên bảng thiên nguyên ba người cũng là con người rung mạnh, thanh âm kiềm chế nói, đây là Thiên Vương. Chỉ có loại tồn tại kia phát tán đi ra uy áp, có thể đạt tới loại trình độ này. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Lý Lạc hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn qua xa xa hư không, chỉ thấy nơi đó không gian kịch liệt bắt đầu bập bẹ, cuối cùng tạo thành một tòa cự đại không gian môn hộ, trong môn hộ, có mênh mông dòng lũ màu xanh quét sạch mà ra, tràn ngập thiên khung. Như chàng giang đại hải dòng lũ màu xanh bên trong, vô tận thần quang dâng lên, cuối cùng tại thiên khung bên trên, biến thành một mặt cự đại thanh đồng mặt nạ. Mặt nạ đồng xanh hiện đầy pha tạp, pha hoại vết tích, mặt nạ trong hốc mắt, nhảy lên ngọn lửa màu trắng bệnh, mà mặt nạ kia chỗ mi tầng có một vết nứt, vết rách chỗ sâu, có thể thấy được một viên màu đen trái cây thần bí giống như trái tim đồng dạng chậm rãi nhảy lên, phóng xuất ra khó mà hình dung khủng bố ba đạo khi cái này thần bí mặt nạ đồng xanh lúc xuất hiện giữa vùng tiên địa này sinh linh đều là cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi tất cả phong hầu cường giả cho dù là như lý thanh bằng lý cực la dạng này cựu phẩm đỉnh hầu cũng vô pháp vào lúc này thôi động tự thân phong hầu đại bọn hắn sắc mặt trắng bệnh phát hiện thể nội tướng lực căn bản cũng không dám phủ ở thân thể mặt ngoài phàm phất, chỉ là tướng lực trào ra ngoài đều là đối trước mắt tồn tại một loại mạo phạm mà ngay cả bọn hắn những này đỉnh hầu đều là như vậy vậy thì càng đừng nói mặt khác như trưởng công chúa tố tâm phó biên trưởng tần chấn cương những này phổ thông phong hầu bọn hắn lúc này chỉ có cảm nhận được lòng tràn đầy sợ hãi tại thể nội bàng trứng. Loại tôn tại này đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Tại cái này đại hạ như vậy trên thổ địa càn cỗi, chưa từng có qua thiên vương dáng lâm. Thiên vương. Bọn hắn lúc này chỉ có phát ra hoảng sợ, run rẩy thanh âm nhị non. Bang thiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh ba vị vương cảnh cường giả vẫn còn tốt một chút. Thân là vương cảnh, bọn hắn mặc dù cũng cảm nhận được nặng nề cảm giác cát bách, nhưng còn không đến mức như những phong hầu cảnh kia đồng dạng không chịu nổi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn sắc mặt hiện ra tái nhợt. Kim hai nói, đây là uy nhất hội tứ đại thiên vương đứng đầu. Ân Thiên Vương, Làm Học phủ Liên Minh Cao tầng, bọn hắn tự nhiên đối với Quy Nhất Hội cái họa lớn trong lòng này cực kỳ chú ý, mà có quan hệ với Quy Nhất Hội cái kia bốn vị Thiên Vương tình báo, Học phủ Liên Minh Vương Cảnh Cường giả đều đi tạp trong lòng, cho nên bọn họ cũng đều biết Quy Nhất Hội vị kia Thiên Vương đứng đầu là một đạo mặt nạ đồng xanh đặc thù hình tượng. Quy Nhất Hội tứ Thiên Vương đứng đầu, Ân Thiên Vương, Lý Lạc nghe vậy, trong lòng thì là chấn động mạnh, hắn đối với Quy Nhất Hội hiểu rõ, tự nhiên không có bảng thiên nguyên, Lam Linh Tử dạng này Học Phụ Liên Minh Cao Tầm rõ ràng, hắn duy nhất biết được Quy Nhất Hội Thiên Vương chính là trước đây ở trong Thiên Kính Tháp thấy qua hư Thiên Vương mà trước mắt cái này mặt nạ thần bí lại là quy nhất hội thiên vương đứng đầu, đây chẳng phải là nói hắn chính là quy nhất hội chân chính thủ lĩnh? Lý Lạc làm sao đều không có nghĩ đến, cái này đại hạ chi biến, cuối cùng vậy mà lại đem khủng bố như vậy tồn tại dẫn ra ngoài, hoặc phủ liên minh năm vị thiên vương, không phải tại cùng quy nhất hội tứ đại thiên vương đấu pháp à? Sao lại thế? Để hắn trốn thoát đi ra, Lý Lạc thanh âm hơi khô chắc chát nói. Lam Linh Tử cười khổ nói, vị này ân thiên vương thực lực vượt quá tưởng tượng, hắn có thể nói là đương thời mạnh nhất tồn tại một trong. Chúng ta học phủ liên minh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Thiên Vương có thể thoảng ngăn được với hắn, nhưng hắn nếu là muốn đi, không ai có thể ngăn được. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia Như Quỷ Thần giống như mặt nạ đồng xanh trong hốc mắt ngọn lửa trắng bập bềnh lên, sau đó phát ra thanh âm nhạt nhạt, thanh âm của hắn tựa hồ cùng thiên điệu cùng tần suất, mỗi một cái âm điệu đều dẫn tới năng lượng thiên điệu như sóng chiều giống như trầm đồng chập trùng. Khương Thiên Vương, thủ đoạn của ta có thể bày không thoát được ngươi, hiện thân đi. Ngay tại lời của hắn vang vọng đất trời lúc, chỉ thấy một vùng hư không khác bên trong, có rừng rậm cổ lão hiện lên. Vô số cổ thụ che trời sinh trưởng, vàng bạc mênh mông sinh cơ quét sạch mà ra. Theo cố này Mên Ngông sinh cơ phùng trào, đại hạ thành bên trong, vô số trước đây người bị thương, lập tức khiếp sợ phát hiện, tự thân thương thế vào lúc này trong khoảnh khắc khôi phục. Thật kinh người một tướng chi lực. Lý Lạc chấn động nhìn qua trong vùng hư không kia chập chẩn sinh trưởng cổ thụ che trời, hắn tự thân cũng là người mang một tướng, cho nên có thể đủ cảm nhận được lúc này cỗ kia một tướng chi lực là bực nào đáng sợ. Bên Ngông sinh cơ dũng dãng, cuối cùng có một đạo thân ảnh bí ẩn, từ trong vô tận sâm lâm kia cất bước mà ra, đó là một tên nam tử hán làn ra hoa văn như là cổ thụ bằng tuổi mi tâm ẩn ẩn có một vết nứt vết dạng chỗ sâu có thể thấy được một viên xanh biết thần dị chi quả kinh khủng sinh cơ ở tại đỉnh đầu ngưng kết thành một đỉnh xanh tươi quan trên đó treo đầy xanh tươi hạt châu chập chờn va chạm ở giữa tản mát ra trùng trùng điệp điệp sinh cơ có từng sợi sinh cơ rơi xuống đại địa lập tức làm cho đại hạ thành bên ngoài biến thành liên miên thanh thanh thảo nguyên khắp nơi trên đất thanh mục quả nhiên là khương thiên vương hiển thân bang thiên nguyên lam linh tử nhìn thấy người này hiển thân nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục một chút huyết sắc sau đó như chút được gánh nặng nói ra bất kể như thế nào nhà mình lao đại cuối cùng là tới cục diện này có người khiêng lý lạc cũng là không nhịn được có chút cảm thán không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy hai vị đương thời mạnh nhất tồn tại cương thiên vương nguyên lai ngươi mưu đồ là đang tìm vị này vô tướng thánh tông đan thánh tiền bối cương thiên vương hiển thần hắn đầu tiên là đối với đan thánh khẽ bước cảm lấy đó kinh ý sau đó chuyển hướng cái kia mặt nạ đổ xanh chậm rãi nói ra mặt khác ta rất yếu kỷ như thế bí ẩn ngươi tại sao lại biết được cương thiên vương trong mắt mang theo ngưng trọng có quan hệ vô tướng thánh tông tin tức đều là bị tuế nguyễn trường hà mê vụ chỗ chế lấp có mà rõ xét, có thể hết lần này tới lần khác cái này ân tiên vương không chỉ có thể biết được đan thánh nơi phong ấn, hơn nữa còn có đem nó bước ra thủ đoạn. Như quỷ thần giống như mặt nạ đồng xanh hờ hững mà chống đỡ, trong hốc mắt ngọn lửa màu trắng bệnh này lên, xa xa nhìn chăm chú lên đứng ở yêu dị thải điệp đỉnh đầu bóng người sinh sám kia, trong hốc mắt kia dường như có đặc thù ba động hiện hiện, mà yêu dị thải điệp đỉnh đầu đan thánh, một đôi hờ hững, băng lãnh màu đồng tử cũng là đang nhìn chăm chú cái kia một bộ mặt nạ đồng xanh, đấy mắt dường như có thống cổ, phẫn nộ, hận ý hiện ra tới. Sau một khắc, những tâm tình này hóa thành một câu ở giữa thiên địa văng lên, Ân Thanh Côn, ngươi sa đoạ, ngươi đã không có tư cách được xưng là vô tướng lục tử. Trương 1645, vô tướng lục tử, Ân Thanh Côn Trương 1645, vô tướng lục tử, Ân Thanh Côn khi đan thánh câu này ẩn chứa tâm tình rất phức tạp thanh âm. ở giữa thiên địa lúc văng lên, Lý Lạc lập tức mặt lộ sợ hãi chi sắc, khó có thể tin nhìn về phía một mặt kia như quỷ thần giống như Cự Đại Thanh Đồng mặt nạ. vị này quy nhất hội Ân Thiên Vương lại là cùng Vương Thái Hi giống nhau thân phận, cũng là cái kia vô tướng thánh tông vô tướng lục tử, có trách cái này quy nhất hội đối với vô tướng thánh tông tin tức cùng bạn tướng chúng luôn luôn biểu hiện được đặc biệt hiểu rõ nguyên lai like, thủ lĩnh của bọn hắn lại có thân phận như vậy cùng bí ẩn tại cái kia đã từng hoành ép một thời đại cường thịnh đến cực hạn tông môn cổ lão bên trong vô tướng lục tử thân phận gần với tông chủ bọn hắn thậm chí còn có tiến cử tông chủ người ứng cử tư cách có thể thấy được bọn hắn ở trong vô tướng thánh tông có được địa vị cỡ nào thế nhưng là lý lạc không hiểu nếu như cái này ân tiên vương thật là cái kia vua tướng lục tử như thế nào lại sáng tạo quy nhất hội cái này cùng am thế giới dị loại tiến hành cấu kết tổ chức hơn nữa còn nhiều lần chế tạo dị thay trên thế gian nhấc lên vô số thai kiếp, dẫn tới sinh linh đổ thán phải biết tại thời đại viễn cổ kia vô tướng thánh tông thế nhưng là tương đương với thập đại thần châu thủ hộ thần đồng dạng nhân vật vô tướng lục tử trần thanh côn. tại lý lạc kinh hải ở giữa cương thiên vương cũng là có chút thất thần mấy tức sau đó không nhịn được cảm thán một tiếng nói thì ra là thế trước đây ta liền ẩn ẩn từng có hoài nghi nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là vô tướng lục tử thật sự là đáng tiếc vô tướng thánh tông là thập đại thần châu vô số sinh linh huy hoàng nhất thời khắc những tiền bối kia dốc hết tâm huyết đang thủ hộ thế gian này mà các hạ bây giờ hành động lại là chối bỏ vô tướng thánh tông tiền bối ý chí mặt nạ đồng xanh trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh nảy lên chuyên gia đạm mạc tiếng vừa cận Khương thiên vương ngươi nói ít những này không có ý nghĩa đại nghĩa nói như vậy uy nhất hội sáng lập đồng dạng là vì kết thúc thế gian này hỗn loạn chúng ta con đường ngươi không hiểu ngươi thơ chính là bọn ngươi học phụ liên minh lấy các ngươi cái này đồng cạn trí lực coi là có thể đối kháng ám thế giới dị loại thật sự là buồn cười vô tướng thánh tông đều không có hoàn thành con đường các ngươi lại dựa vào cái gì thương thiên vương bình tĩnh nói học phụ liên minh thế thửa vô tướng thánh tông gì chí chúng ta tự sẽ đem con đường này đi đến đấy Vô tướng Thánh Tông di chí, Ân Thiên Vương đùa cợt càng nồng đậm. Các ngươi không có tư cách này. Thương Thiên Vương gật đầu, biết được cùng đối phương tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Song phương đều là thần quả Thiên Vương, tự thân ý chí cường hành cỡ nào, căn bản không có khả năng bị tùy tiện dung chuyện. Đạo khác biệt, tự nhiên lấy cái chết tương hộ. Mà lúc này, cái kia đứng ở yêu dị thải điểm phía trên đàn thánh, thì là hai mắt lăng lệ mà phức tạp nhìn trầm trầm Ân Thiên Vương, nói, Ân Thánh Quân, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi cũng không nên sống đến bây giờ. Cho dù là nàng vị này đã từng thần quả Thiên Vương, cũng chỉ có dựa vào tự thân đặc thù đặc tính mới có thể tại tháng năm dài đẳng đẳng này ăn mòn bên trong sống tạm xuống tới, có thể nàng cũng theo đó bỏ ra thực lực khó khôi phục thời kỳ toàn thịnh thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là trước mắt ân thiên vương từ cố uy áp kia đến xem vẫn còn ở vào đã từng đỉnh phong, mà lại trọng yếu nhất chính là coi như ân thanh quân dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn chống lại năm tháng dài đẳng đẳng ăn mòn, nhưng hắn cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, đồng thời trở thành mưu tính người của nàng. đây không phải là hắn thân là vô tướng lục tử chuyện phải làm, nhưng ta hết lần này tới lần khác sống đến nay, đồng thời cũng tới nơi này, ân thiên vương thản nhiên nói. Đan Thánh Trầm giọng nói, "Ấn Thánh Quân, ban đầu ở ta bản thân phong ấn về sau, vô tướng Thánh Tông bên trong đến tuột cũng sẽ ra chuyện gì?" Ấn Thiên Vương trầm mặc, cũng không đáp lại. "Cho nên ngươi chỗ này mục đích, là muốn thôn vệ ta thần quả tướng tính sao?" Đan Thánh Liễu mai mà hỏi. Ấn Thiên Vương trầm rãi nói, thái điệp, đừng lại trang, ngươi biết, ta không phải hướng về phía ngươi mà đến." Lý Lạc bọn người nghe đến lời này, đều là không nhịn được giật mình, cái này Ấn Thiên Vương nhu đồ sâu xa như vậy, mục tiêu không phải liền là Đan Thánh sao? Làm sao dưới mắt còn nói cũng không phải là như vậy? Mà tại bọn hắn giật mình thời điểm, đan thánh sắc mặt lại là triệt triệt để để âm trầm xuống, nàng hai con ngươi lộ ra băng hàn thấu xương, nhìn chòng chọc vào ân thiên vương. ân thiên vương trầm trầm thở dài, nhàn nhạt, nhạt ngôn ngữ nói ra, lại là dẫn tới ở đây khương thiên vương thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Thái điệp, đem tông chủ đạo kia phong hỏa tướng giao cho ta đi. lý lạc hải nhiên biến sắc, tông chủ phong hỏa tướng, hắn hôm nay cũng hiểu biết rất nhiều bí ẩn, tự nhiên minh bạch bọn hắn trong miệng vị tông chủ kia nhất định chính là vô tướng thánh tông cái kia đời cuối cùng, cũng là thần bí nhất cùng chuẩn kỳ tông chủ, mà vị tông chủ kia quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù tự thân đã không tại nhưng nó tướng tính lại là bảo tồn xuống dưới, liền như là tại thiên cảnh tháp chỗ sâu đạo kia siêu cựu phẩm thần quả tinh tướng. mà bây giờ cái này ân thiên vương lưu tính đan thánh lại là bởi vì đàn thánh nơi này có được một đạo vị tông chủ kia lưu lại phong hỏa tướng. nghe cái này tựa hồ là cùng hắn đồng dạng chủ phụ song tướng. bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đại vô tướng thần đoán thuật có thể luyện chế hậu thiên chi tướng, vị tông chủ kia có được chủ phụ song tướng cũng là hợp tình lý. nhưng trước đây thiên cảnh tháp bên trong tinh tướng lại là thuộc về một loại đơn tướng, có lẽ như thế đến xem tông chủ tướng tính hẳn là đơn song lộn xộn cũng không biết, vô tướng thanh tông những bạn tướng chúng kia phải chăng giống như hắn, trời sinh chính là không tướng, hay là tại gia đời tướng tính về sau lại lấy bí pháp luyện chế bổ quyết mà thành. giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, có không hiểu khủng bố kiểm chế tràn động, cơ hồ làm cho giữa thiên địa không khí đều nung trệ. cao cấp như vậy đối thoại, bình thường cường giả căn bản nghe không rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn run lời bậy, bởi vì bọn hắn cảm giác theo những này thiên vương giang co, bọn hắn liền như là ở vào khủng bố biển động bên trong mẹ trước, tùy thời đều có thể lật bỡn nát. Đan thánh hai tay chậm rãi nắm chặt, mệnh lạc màu xanh tại trắng non trên mu bàn tay nổi bật. Nàng nhìn chòng chọc vào Ân Thanh Côn. Qua một lát về sau, vừa rồi phun ra rét lạnh đến cực điểm ngôn ngữ. Ân Thanh Côn, ngươi thật là điên rồi. Ngay cả Tông Chủ tưởng tính, ngươi cũng dám đung chạm. Ân Thiên Vương bình tĩnh nói, nếu như ta nói, ta tới lấy đi Phong hỏa Tướng chính là chấp hành Tông Chủ đã từng mệnh lệnh đâu? Đan thánh trước ngực nhẹ nhàng chập trùng, đồng thời mỉa mai cười lên. Ố. Vậy ngươi như biết, năm đó ta tại sao lại mang theo Phong Hoa Tướng bản thân phong ấn? Bởi vì đây là Tông Chủ tự mình đối với ta sở hạ dụ lệnh. Ân Thiên Vương trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh chậm rãi nhảy lên, trầm thấp hở hững thanh âm vang lên theo. "Ta biết, đồng thời ta cũng biết, ta đây là tại phụng mệnh làm việc, Thái Điệp, ngươi muốn vi phạm tông chủ ý chí sao?" Đang Thánh Nương thần ảm đạm nhìn chằm chằm Ân Thiên Vương, trong mắt hiện ra mệt mỏi chi sắc, nàng nhẹ nhàng nói, "Thế nhưng là lúc trước phong ấn trước, tông chủ từng nói với ta một câu, tông chủ nói, không nên tin Ân Thanh Côn. Chương 1646, Thần Quả Thiên Vương đấu pháp chương 1646, Thần Quả Thiên Vương đấu pháp vị tông chủ kia cuối cùng nói, không nên tin Ân Thánh Quân nghe Đan Thánh nói tới khen nói, Lý Lạc trong lòng cũng là hơi dùng. Xem ra tại cái kia vô tướng Thánh Tông hủy diệt trước đó, trong đó nhất định phát sinh qua kinh thiên chỉ biến. Chỉ bất quá đoạn này bí ẩn đều bị tuế Nguyệt mê vụ chỗ che lấp khiến cho người vô pháp dò xét. Những năm tháng ấy phát sinh sự tình, có bề phân biệt. Đây có lẽ là giữa thiên địa trọng yếu nhất một trận bí ẩn. Mà đối mặt với Đan Thánh lời ấy, cái kia Ân Thiên Vương biến thành mặt nạ đồng xanh, thì là lặng im im mắng, chỉ có trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệng đang nhảy nót lấy, lưu truyền lên hở hững chi sắc. Cuối cùng, hắn đạo mạng mở miệng, xem ra ngươi là không nguyện ý đem Phong Hoa Tướng giao ra. Ta vốn không muốn đối với đồng bạn sử dụng bạo lực, dù sao Tuế Nguyệt Đan mòn ở đoàn dưới, cố nhân trong quá khứ đã còn thừa không có mấy. Nhưng dưới mắt, ta cũng không có lựa chọn khác. Đan Thánh hai mắt từ từ trở nên lăng lệ, lạnh như băng nói: Ổ. Muốn động thủ từ trong tay của ta trắng trợn cướp đoạt sao? Thái điệp, ngươi đã không phải là thời kỳ toàn thịnh. Ngươi mặc dù nương tựa theo đặc thù chi pháp, chịu đựng qua Tuế Nguyệt Đan mòn, còn sống cho tới bây giờ, nhưng thực lực của ngươi đã mười không còn một. Ngươi nếu là Giao ra Phong Hoa tướng, ta nguyện vì ngươi tại Quy Nhất Hội lưu một tôn chủ chi đế. Tương lai ngươi sẽ biết, chúng ta cuối cùng chỉ là vì kết thúc thế gian này hỗn loạn, hoàn thành vô tướng thánh tông chưa từng hoàn thành con đường." Ân Thiên Vương bình tĩnh nói, "Hiện tại trạng thái này của ngươi cùng hành động, nhưng không cách nào để cho ta đối với ngươi lại có nửa điểm tín nhiệm." Thái điệp trên gương mặt có không còn che dấu vẻ thất vọng. Ân Thiên Vương không nói nữa, tất cả mọi người là tại thời khắc này phát giác được thiên địa kịch liệt rung động, chỉ gặp cái kia mặt nạ đồng xanh đằng sau hư không đột nhiên vỡ tan, dường như có một tòa thành quang chi giới hiện lên, vô cùng mênh mông vị cách thần quang đổ xuống mà ra. Vô tận vị cách thần quang bên trong, có một đầu nhìn không thấy quế cự cô nhìn hiện. hiện cự côn tựa như là khai thiên đồ vật, lúc xuất hiện, chỉ để bao trùm toàn bộ thiên cung. giờ khắc này, đại hạ tất cả sinh linh lần đầu cũng có thể nhìn thấy một cái cự vật che đậy tầm mắt. không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung khủng bố áp bách bao phủ xuống, giống như thế giới tận thế lồng dạng. anh, cự côn hết giải, mở ra miệng lớn, đối với vùng thiên địa này một ngụm nuốt vào. một ngụm, có thể nuốt trời. ha cá mọi tới, nếu là một ngụm này rơi xuống, toàn bộ đại hạ đều sẽ tại trong khoảnh khắc biến mất ở trên vùng đại địa này. tại loại trình độ này công kích đến. Tất cả mọi người chỉ có kinh hãi ngây người tại chỗ, liền xem như Bảng Thiên Nguyên bọn hắn dạng này vương cảnh cường giả, cũng sinh ra một loại khó mà kháng cự cảm giác sợ hãi. Là cái này, đến từ Thần Quả Thiên Vương xuất thủ. Lý Lạc Đồng dạng đối với cái này cảm thấy vô lực, hắn duy nhất có thể làm chính là chăm chú dắt gương thanh nga cái kia có chút lạnh buốt đầu ngón tay, hai người ánh mắt đối mặt, khẩn trương sau khi, ngược lại là có không hiểu hẳn lòng. Bất quá, cũng may nơi này còn có người cao trên đỉnh. Đương theo lấy một đạo than nhẹ thanh âm vang lên, giữa thiên điệu thanh quang đại thị. Giữa hư không trống rỗng sinh ra một gốc bên trên súc thiên cung, bên dưới ngay cả đại địa đại thụ, đại thụ hoa cái che lấp trăm vạn giảm, xanh biếc lá cây vướt ve ở giữa, phát ra rầm rầm âm thanh thanh thúy, mang đến dạn dào sinh cơ. Mỗi một phiến lá cây đều chạy xuôi vị cách chi lực. Đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa mặc cho cái kia cự côn một ngụm nuốt vào, nhưng ở nuốt vào trong chốc lát, vô tận cành lá liên tục không ngừng hiện lên mà ra, đúng là sinh sinh đem cái kia cự côn miệng lớn mở ra. Ân thiên vương, cái này phong hỏa tướng cũng không thể rơi vào người quy nhất hội trong tay. Thương thiên vương đứng ở hư không, mở miệng nói ra. Hợp phủ liên minh cùng quy nhất hội chính là tốt địch. Nếu là thật sự làm cho cái này phong hỏa tướng bị ân thiên vương đoạt được, cái kia quy nhất hội thực lực cũng sẽ tùy theo tăng bọn. Mà lại Khương thiên vương cũng hiểu biết, quy nhất hội có một trận cực lớn như đồ, cái này phong hỏa tướng hẳn là trong đó trọng yếu một vòng. Khương thiên vương cái này một tướng bị cách, đúng thật là giữa thiên địa phần độc nhất. cũng may ta cái này minh hỏa bị cách, có thể đốt sinh cơ. Ân thiên vương biến thành mặt nạ đồng xanh phát ra cởi nhạt tấu thanh, sau một khắc, cự côn như như vực sâu miệng lớn chỗ sâu, hiện ra chùng chùng điểm điểm ngọn lửa trắng bệch, hỏa diễm rõ ràng đang thiêu đốt hưng cực, nhưng lại chảy xuôi âm lãnh chi khí. Ngọn lửa trắng bệnh quét sạch, đối với đại thủ kia đốt cháy mà đi, thiên địa đều là tại hỏa diễm bên dưới rung động gào gallét. Ngọn lửa trắng bậy chảy xuôi lướt qua, chỉ gặp đại thủ kia xanh biếc lá cây, thì là nhao nhao bị xương lạnh nơi bao bọc, có thể băng xương bên trong, lại là tràn ngập sâm bạch cho tàn. Ngọn lửa trắng bậy quét sạch, ý đồ nhấc lên ngập trời đại hỏa, đem đại thủ nhóm lửa. Bất quá đốt cháy cuối cùng cũng không thành hình, bởi vì đại thủ đột nhiên toàn thân chảy xuôi kim bằng, đem nó tôn lên tựa như kim loại tạm thành, cứng rắn như sắt, mà cái kia vô số xanh biếc lá cây, cũng là chảy xuôi thần bí kim diệp, hình thành nhất vạn đạo chủ văn. Kim tướng bị cách Thu cái này kim tướng bị cách gia trì, cái kia mênh mông cảnh lá hoa cái, lập tức đứng búng minh hỏa đốt cháy, đồng thời ngược lại tại cái kia âm lãnh hỏa diễm tiêu đốt dưới trở nên càng sáng tỏ chói mắt. Nhánh cây như cự long bốn lượn mà động, cành chạy xuôi vô tận sắc bén, dường như ước bạn kiếm ảnh, kiếm ảnh này phía trên tán phát nguyệt khí, so với Lý Lạc chúng tướng long nha kiếm trận không biết khủng bố bao nhiêu, kiếm khí gào thét mà qua, đem cái kia cự côn thâm viên cự khẩu không ngừng cắt đứt ra thật sâu vết rách. Hai tôn thần quả thiên vương động thủ đấu pháp, một màn này thấy Lý Lạc cũng nhịn không được vì đó thất thần, đến loại tầng thứ này. Phong hầu thuật tựa hồ là đã lộ ra không trọng yếu nữa, bởi vì ở trong tay bọn họ bất kỳ cái gì một đạo thế công, có lẽ liền có chứa vô song thuật thần vận. Vị cách tướng lực, Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy minh hỏa kia tiêu đốt kim thụ cảnh tượng, tại cái này hai tôn thần quả thiên vương trong lúc giao thủ, hắn nhìn thấy tướng lực cuối cùng, đó là so bản nguyên lực lượng cường đại hơn. Đó mới là tương tính cực hạn. Cũng là thế gian chí cao chi lực. Thấp hơn vị cách phía dưới lực lượng, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chút nào ảnh hưởng, đặc biệt là giống nhau thuộc tính tương tính, càng là sẽ tùy tiện bị đối phương đạo ngược khống chế, lực lượng của mình thậm chí sẽ trở thành chém giết chính mình lợi kiếm như là Khương tiên vương người mang một tướng nếu có thấp hơn tiên vương phía dưới vương cảnh cường giả ý đồ lấy một tướng chi lực đối với nó xuất thủ như vậy kết quả sau cùng sẽ chỉ dẫn đến tự thân một tướng bản nguyên tán loạn Khương tiên vương cùng ân tiên vương là đối thủ cũ cái này ngàn năm ở giữa bọn hắn trong sáng trong tối đã không biết đấu pháp bao nhiêu lần song vương đều có thần quả vị cách tướng lực ngưng luyện đến cực hạn muốn phân ra thắng bại cực kỳ khó khăn một bên bảng thiên nguyên âm thầm thở dài một hơi nói ra lý lạc căng cứng thân thể dần dần buông lỏng có cương tiên vương tôn này thần quả tiên vương toa chấn hôm nay cái này quy nhất hội cũng nên thất bại tam tác mà quay trở về đi chỉ là trong lòng của hắn lại không hiểu có chút bất an quy nhất hội cực kỳ thần bí quỷ dị bọn hắn nhu đủ thật sự sẽ như thế dễ dàng bị ngăn cản sao ân thiên vương các ngươi quy nhất hội mặt khác tam đại thiên vương đã bị ta học phủ liên minh tứ đại thiên vương vây khốn bây giờ các ngươi quy nhất hội đã không có dư thừa đỉnh tiêm lực lượng cho nên người nên rút lui mà vào lúc này thương thiên vương phát ra to lớn thanh âm chấn động màn vũ hắn cũng không có nghĩ tới thật ở chỗ này vây khốn ân thiên vương bởi vì một tôn thần quả thiên vương là khốn không được hoặc là nói ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thương Thiên Vương thân thể vĩ nạng, trong mắt chạy xuôi thần quang, chậm rãi liếc nhìn vùng thiên địa này. Chính là bởi vì Song Phương là đối thủ cũ, cho nên hắn cũng cảm thấy Ân Thiên Vương lần này mưu tính cũng không đến mức liền dưới mắt những thứ này. Thương Thiên Vương liếc nhìn ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía cái kia bị đan thánh lấy vị cách thần quang bao khỏa, đồng thời không ngừng bị ma diệt tám khỏa tàn phá hắc diễm mặt quỷ thủ phía trên. Tôn này bát thủ hắc ma vương bây giờ đã bị chọn gương, nhưng Thương Thiên Vương lại tại lúc này từ cái kia tàn phá đầu lâu chỗ sâu đã nhận ra một chút dị dạng khí tức. Thương Thiên Vương hai mắt nhắm lại đột nhiên xuề bàn tay ra, chỉ thấy bàn tay đột nhiên trở nên vô tận to lớn, đồng thời ra thịt hóa thành thanh một hoa văn, trực tiếp nghiền nát thiên cung. Đối với cái kia tám quả tản phá đầu lâu chấn nát tới. Anh, ngay tại thanh một cự thủ sắp chân áp xuống một khắc này, cái kia tám quả tản phá trong đầu lâu, đúng là có hai viên đột nhiên phá tan đến, một viên bên trong chạy ra mênh ngông huyết hải, trong huyết hải tản ra vô tận sát lục chi khí, huyết hải máy liệt, biến thành một tấm to lớn huyết hồng ra mặt phiêu phù ở trên đó, trong miệng vun ra ước vạn chỉ phát ra quỷ dị dít lên huyết bực dòng lũ. Mà viên thứ hai phá tới trong đầu lâu thì là vươn một cái mấy bạn giảm khổng lồ màu xám đen ma tí, ma tí lấy chống trời chi thế, tụ hợp cái kia cuồn cuộn huyết bức dòng lũ, cùng cái kia chấn áp xuống thanh một cự thủ chạm vào nhau. ầm ầm. Thiên địa phảng phất là vào lúc này sụp đổ, nhật nguyện tinh thần đều tùy theo ảm đạm vô quang. đợi đến hết thề tan thành mây khói lúc, cương thiên vương cái kia thông dung mà uy nghiêm trên khuôn mặt, cũng nhiều thêm mấy phần lãnh túc chi sắc, thanh âm trầm thấp, ở giữa thiên địa vang lên. Nguyên lai là bảy đại vương bên trong, lục huyết đại ma vương, thu la tí đại ma vương, ân thiên vương, các ngươi quy nhất hội, thật đúng là thế gian lớn nhất ú át tình a. Trước 1647, Đại Ma Vương Giáng Lâm trương 1647, Đại Ma Vương Giáng Lâm Mảnh liệt huyết hải, lôi cuốn lấy ngập trời sắt lục khí tức. Từ biên kia phá toé mặt quỷ thủ bên trong mảnh liệt mà ra, qua trong dây lắt liền bao trùm mấy bạn dã thiên cung. Trên huyết hải, một tấm to lớn vô cùng huyết hồng ra mặt chậm rãi nổi lơ lửng. Một chỗ khác, một đầu khổng lồ ma tí đứng sừng sững trên trời. Ma tí sao mà to lớn? Trên đó phảng phất có thể gánh chịu liên miên dây núi. Ma tí phía trên, khắc do ước bạn đạo chậm rãi núp ních bị dị chú văn. Ma trưởng có mười chỉ, mỗi một cây ngón tay đều tựa như đứng vững ở giữa thiên địa cự phong. Hai tôn tồn tại kinh khủng, nơi này lúc đột nhiên giáng lâm. Hai tôn đại ma vương, mà bọn chúng xuất hiện, cũng dẫn tới ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, cho dù là Lý Lạc, Bàng Thiên Nguyên bọn người, thần sắc cũng dị thường nghiêm nghị. Đại ma vương có thể nào tùy tiện giáng lâm? Lý Lạc không nhịn được nói ra, hắn tại Thiên Nguyên Thần Châu giới hạ vực bên trong, đã từng gặp qua tôn kia Tam Đồng Huyền Thai đại ma vương đối phương cũng ý đồ bản tôn giáng lâm, nhưng dày vò lâu như vậy, cũng chỉ là giáng lâm Huyền Thai phân thân, có thể làm sao dưới mắt, cái này hai tôn đại ma vương lại là có thể tùy tiện giáng lâm? La Ân Thiên Vương thủ đoạn. Bàng Thiên Nguyên trầm giọng nói ra, Hắn tính kế bắt thủ H Ma Vương, đồng thời lấy nó là neo điểm, thúc đẩy hai tôn đại ma vương có thể tại trong một thời gian ngắn xuất hiện tại thập đại thần châu bên trong. Cái này hai tôn đại ma vương chỉ sợ sớm đã cùng quy nhất hội có cấu kết, nói không chừng bắt thủ H Ma Vương sẽ trở thành quân cờ, cũng có được bọn chúng trong bóng tối thúc đẩy. Lý Lạc cao mày, đại hạ trận này gì hay, liên lụy so với hắn tưởng tượng còn muốn càng đáng sợ, đã từng hắn coi là bắt thủ H Ma Vương chính là sau cùng bắt thủ. Kết quả hiện tại đến xem, bắt thủ H Ma Vương chỉ là một viên bị điều khiển quân cờ, nó giáng lâm mới chỉ là đại biến bắt đầu. Bây giờ nơi này không chỉ có đưa tới Ân Thiên Vương, Thương Thiên Vương cái này hai tôn thần quả Thiên Vương, thậm chí ngay cả Ám Thế Giới Đại Ma Vương cũng bắt đầu hiện thân. Nơi này biến cố, thế tất sẽ khiếp sợ toàn bộ thập đại thần châu, thậm chí ảnh hưởng mạnh thế giới này tương lai kết cục. Xem ra cái kia Ân Thiên Vương vì mưu tính đang thánh trong tay Phong hỏa tướng thật sự là làm rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ân Thiên Vương, xem ra ngươi thật đúng là thủ tín, vậy mà thật làm cho đến chúng ta giáng lâm. Tại các phương đều bởi vì hai tôn tồn tại kinh khủng xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi cùng mất ánh lúc, chỉ thấy đầu kia to lớn ma tý nơi lòng bàn tay có một cái con mắt đỏ ngầu chậm rãi xuất hiện, huyết đồng nhìn chăm chú lên ân tiên vương, truyền ra chống dông thanh âm khả khàn. ân tiên vương dựa theo giao dịch, cái này đan thánh, đương nhiên thuộc về chúng ta sở hữu. trên huyết hải, cái kia phiêu động huyết hải khuôn mặt cũng là phát ra huyên minh âm thanh lớn, trong thanh âm tản ra kinh khủng sát lục khí tức. theo đạo kia thoại âm rơi xuống, chỉ thấy huyết hải đột nhiên nhấc lên bạn dặm sóng máu, trong sóng máu đúng là mở rộng ra một đôi che khuất bầu trời huyết hồng cánh rơi, cánh rơi phía trên có vô số dữ tận khuôn mặt hiển hiện. cánh rơi vũ xa xa khóa chặt đan thánh, ân tiên vương biến thành mặt nạ đồng xanh nhìn thấy một màn này trong mắt ngọn lửa trắng bệnh hơi núc ních một chút, nguyên bản dựa theo giao dịch, cái này hai tôn đại ma vương hẳn là cùng hắn liên thủ, trước áp chế khương thiên vương, nhưng bây giờ bọn chúng rõ ràng không muốn cùng khương thiên vương cái này cọm rơm cứng ba chạm, mà là thừa dịp hắn nơi này cùng khương thiên vương dây dưa lúc, y đổi trước bắt được đàn thánh. những dị loại này cũng là hoàn toàn chính xác không tin được. bất quá ân thiên vương cũng tỉnh không để ý, dưới mắt quy nhất hội cùng học phụ liên minh đỉnh lực lượng đều là tại đổi quân giang co, hắn dẫn vào âm thế giới dị loại đại ma vương giáng lâm, thì là có thể đem cân bằng trôi đánh bỡ. vừa nghĩ đến đây, chỉ gặp giữa hư không, cự côn hét giải. Ngọn lửa trắng bệch lấy phần tiền chi thế, quét sạch mà ra, đồng thời trong đó còn truyền ra kinh khủng âm thanh sấm sét. Lại là một loại mới vị cách chi lực hiện hiện. Đó là Lôi đỉnh vị cách. Chỉ gặp sâm bạch trong biển lửa, màu bạc lôi đỉnh như như cự long của vũ, mỗi một thanh lôi minh, đều dẫn tới mảnh này đại hạ thổ địa tại kịch liệt rung động. Mà như thế hủy diệt thế công, lao thẳng tới Thương Thiên Vương mà đi. Thương Thiên Vương thấy thế, cũng chỉ có thể đem tâm thần thu hồi, khuôn mặt trầm ngưng, cái kia đỉnh thiên lập địa màu vàng đại thụ ngọn cây chỗ, truyền ra to rõ tiếng gầm hót. Một cái dương cánh có vạn dặm chi cự ngân vượng, nở rộ ước vạn ngân quang mà hiện nó nghỉ lại tại cổ thụ trên tán cây, ngân quang rủ xuống, dẫn tới thân cây lập tức vàng bạc lưu chuyển, bên mông mánh liệt vị cách chi lực thế lên. đó là ngân phượng bị cách. hai tôn thần quả thiên vương đều là thúc dụng ba loại vị cách đối kháng, cái kia đáng sợ lực lượng chỉ cần thoáng tràn ra ngoài, liền sẽ đem đại hạ mảnh đất này đều hóa thành mấy trăm năm khó mà dập tắt đất khô cằn. mà khi cương thiên vương, ấn thiên vương đấu pháp giao phong lúc, cái kia tu la tí cùng lục huyết hai tôn đại ma vương, lại là thừa dịp này thẳng đến đứng ở yêu dị hải điểm phía trên đan thánh mà đi. ấn thanh côn, ngươi vậy mà đã xa đoạ đến cấu kết dị loại tình trạng, nếu là tông chủ tại thế chắc chắn tự mình đưa ngươi chém giết lấy a đuổi ta vô tướng thánh tông những cái kia cùng dị loại chém giết mà vẫn đệ tử đan thánh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thống hận nàng không cách nào tưởng tượng cái kia năm đó từng theo theo tông chủ giết vào ám thế giới cùng rất nhiều đại ma vương rằng có chém giết ân thanh côn bây giờ vậy mà lại xa đoạ đến tận đây trong những tháng năm dài đáng đắng này ân thanh côn chiến thân, đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì vì cái gì hắn sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng chuyển biến vậy mà lúc này nói những này đã vô dụng đan thánh dung nhan băng lãnh dưới chân yêu dị thải điệp cũng là vào lúc này bỗng phát ra chói tai dứt lên chỉ thấy xôi trào bánh liệt vị cách thần quang quét sạch mà ra, bị nó tinh tế tay ngọc nắm chặt, thần quang như long ảnh giống như có lên, ở tại trong tay biến thành thải quang thần tiên. Oanh. Thải quang thần tiên huy động vị cách chi lực, đánh phía cái kia hai tôn tập sát mà tới đại ma vương. To lớn tu la tí lòng bàn tay, trong huyết đồng chảy xuôi huyết hồng thiểm điện, đồng thời phát ra trầm thấp tiếng cười, bất quá miễn cưỡng duy trì thiên vương chi lực mà thôi, còn vọng tưởng ngăn cản hai chúng ta tôn đại ma vương. Ma trưởng bung ra, như là mười bạn rằm rẽ đuôi lổng dạng, che khuất bầu trời, ngay cả bầu trời đều bị che kín, nhật nguyệt vì đó ảm đạm vô quang. Tại ma trưởng kia bên trong có vô số đến không hết quỷ dị phù văn, lấp lóe tà quang, dường như thay thế màn trời. Ma trưởng phủ xuống, trực tiếp là đem cái kia thải quang thần tiên sinh sinh bóp nát. Đang thánh toàn thân vị cách chi lực kịch liệt chấn động, dưới chân yêu dị thải điệp cũng là phát ra chói hai tiếng kêu gào thảm thiết, ở sau lưng nó, cái kia ba đầu người hầu thú vương, thì là trung tâm tiến lên hộ chủ, mặc dù cái kia hai tôn đại ma vương uy áp làm chúng nó lòng sinh sợ hãi, nhưng chúng nó dứt khoát xung ra. Như chàng răng đại hải bàng bạc lực lượng bản nguyên quét sạch thiên địa, quét sạch mà ra. Ba đầu không biết sống chết xúc sinh. Trên với hải Gương mặt to lớn kia phát ra thanh âm hờ hững, sau đó nó no trong ánh mắt, có ba đạo huyết hồng vị cách thần quang mãnh liệt bắn mà ra, thần quang cuốn qua thiên địa, cái kia ba đầu nhất quan vương cấp bậc thú vương phát ra tiếng kêu rên, đều là bị trọng thương rơi xuống, máu tươi như như mưa to từ giữa thiên địa chút xuống. Tại hai tôn đại ma vương trước mặt, bình thường vương cảnh, căn bản cũng không có sức chống cự. Đang thánh, thời kỳ viết cổ, ngươi từng chém giết ta ám thế giới số tôn đại ma vương, hôm nay, liền để chúng ta đưa ngươi bắt về ám thế giới, nhận hết cha tấn, ô nhễm. Lúc huyết đại ma vương sâm nhiên nói ra, ngang ngực sắc cơ, giận đối thiên địa lầm r dứt lời, hai tôn đại ma vương đã là lại lần nữa tê ra sát chiêu, vô biên vô tận vị cách chi lực nghiền ép mà đến, như là hủy diệt thần mại, muốn đem vùng thiên địa này nghiền át. đan thánh dung nhan lạnh lẽo, cho dù đứng trước hiển cảnh, nhưng nàng nhưng lại chưa tại những này đại ma vương trước mặt lộ ra chút nào e sợ sắc, bởi vì nàng là vô tướng lục tử, tại thời kỳ viễn cổ kia, nàng từng đi theo tông chủ, giết đến cái kia ám thế giới rất nhiều đại ma vương sợ hãi bại lui. nàng thời kỳ đỉnh phong chính là thần quả thiên vương, chớ nói lấy một đĩa hai, liền xem như sức một mình đối kháng ba tôn đại ma vương, cũng sẽ không rơi vào hạ phong cho nên cho dù bây giờ tự thân bị tuế nguyệt ăn mòn, thực lực giảm lớn, nhưng nó trong lòng ngạo khí cũng sẽ không để cho nàng đối với mấy cái này đại ma vương yếu thế. đơn giản, liền em đầu này vốn là nên biến mất tính mệnh, lại trả lại cho thiên địa này thôi. vừa nghĩ đến đây, đan thánh không chút do dự thôi động tất cả có thể điều động bị cách chi lực, ý đồ cùng cái kia hai tôn đại ma vương tiến hành bỏ mạng chém giết. bất quá, coi như nàng vừa muốn lúc gặp thủ, kỳ thần sắp đột nhiên ngưng tụ. đại hạ cương vực phía trên, vạn linh ngẩng đầu, trong mắt đều là chiếu ra một vòng sáng trong minh nguyện. cái kia minh nguyện treo ở thiên cung, thanh vui như thác nước, chút xuống tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo ngân cấp. Trong minh nguyệt, chợt có tiếng địch vang lên, âm luật thanh lãnh cô tuyệt, giống như từ thái cổ truyền đến, nhiếp nhân tâm phách. Lý Lạc, Bàng Thiên Nguyên bọn người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp vầng kia trong minh nguyệt, một bóng người đạp trên ánh trăng, chậm rãi xuống. Đó là một tên dáng người thẳng tắp nam tử, một bộ trường bào màu xanh nhạt rủ xuống, tay áo phía trên, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, tinh hải quần quật, phản phất toàn bộ bầu trời đêm đều bị dẹp nhập hắn bảo phục bên trong. Mái tóc dài của hắn chưa buộc, theo gió dương nhẹ, kiếm mi phía dưới một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, nhưng lại chiếu đến Ánh trăng, lộ ra một cô không bị chói buộc cùng cao ngạo. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân Ánh trăng tựa như gợn sóng giống như lời ra, năng lượng trong thiên địa cũng theo đó run rẩy, giống như tại thần vụ. Người này, như Trang Lâm thế. Tay hắn cầm sáo ngọc, thổi xuất thần âm, thần âm bên trong ẩn chứa mênh mông vị cách chi lực, từ trên trời ra xuống, phảng phất là tạo thành một tòa có thể phong tỏa thiên địa sóng âm chi trợ, đem cái kia hai tôn đại ma vương tạm thời bao phủ tại trong đó. Mà trong lúc người phủ xuống thời giờ, có một đạo ôn hòa thanh âm chậm chậm ở giữa thiên địa vang lên. Thương Thiên Vương. Kim Long Sơn, hướng ngước mặt tới. Lý Lạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng hơi rung, đây là đến từ Kim Long Sơn Thiên Vương. Hắn là, một bên Lam Linh Tử cùng Lý Thanh Anh thì là đem nó phân biệt đi ra, chấm thấp kinh hồ. Kim Long Sơn Trương Thiên Vương, chương 1649, Trương Thiên Vương xuất thủ chương 1649, Trương Thiên Vương xuất thủ trăng sáng treo cao, ánh trăng như bậc thang. Cái kia trên quần áo lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần nam tử thẳng tắp, đạp trên ánh trăng mà xuống, cầm trong tay sáo ngọc, nằm ngang ở bên miệng, thổi xuất thanh lãnh cô tuyệt âm luật tiếng địch mà tiếng địch thì là hội tụ trùng trùng điệp điệp vị cách trí lực, hóa thành một tòa bên mông sóng âm sát trận, từ trên trời giáng xuống, vừa lúc là đem cái kia lục huyết cùng tu La tí hai tôn đại ma vương giam ở trong đó. Hắn chính là Kim Long Sơn Trương Tiên Vương. Lý Lạc mắt lộ tỏ mò nhìn khí chất kia phiêu giật thoải mái nam tử tóc dài, nghe đồn Kim Long Sơn có ba họ: Lã, Trương, Tiền. Mỗi một họ đều có một vị tiên vương, nếu người tới được xưng là Trương Tiên Vương, như vậy tự nhiên là họ Trương bị kia, Lý Lạc tại sông giáp danh bảo vực bên trong gặp qua Trương tối thành, chính là mạch này người. Ngược lại là phiền phước Trương Tiên Vương xuất quan đi một lần đang cùng Ân Thiên Vương đấu pháp rằng có Khương Thiên Vương nhìn thấy hiện thân Trương Thiên Vương cũng là có chút thở dài một hơi cười cảm tạ bây giờ học phụ liên minh còn lại bốn vị Thiên Vương đều là không cách nào giành tay dù sao bọn hắn không chỉ có muốn chầm chầm phòng Quý Nhất Hội còn lại ba vị Thiên Vương còn phải chấn áp lúc này ở các đại ngoại Thần Châu không ngừng bộc phát dị thái bất quá cũng may chính là Quý Nhất Hội có thể dẫn tới dị loại Đại Ma Vương mà bọn hắn học phụ liên minh đồng dạng tại thập đại Thần Châu có cực cao danh vọng tự nhiên cũng có thể mời ra mặt khác một chút có thể đưa ra tay Thiên Vương đến trợ trợ. Mà vị này vừa bạn xuất quan Kim Long Sơn Trương Thiên Vương, chính là Khương Thiên Vương lần này mới tới giúp đỡ. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, chỉ có Trương Thiên Vương một người đến đây. Trương Thiên Vương cũng không đến thần quả thiên vương cảnh, lấy thực lực chỉ có thể chống lại một tôn đại ma vương, dưới mắt chỉ là tập kích bất ngờ xuất thủ, lấy am hiểu âm trận, khốn trụ lục huyết cùng tu la tí hai tôn đại ma vương. Có thể cái này sẽ chỉ là tạm thời, nhưng có thể kéo một chút thời gian cũng là tốt. Lục huyết cùng tu la tí hai tôn đại ma vương lần này giáng lâm, cũng không phải là trải qua hoàn chỉnh giáng lâm nghi thức, cho nên theo thời gian trôi qua thân thể của bọn nó cũng sẽ bị bùng thiên địa này từ từ đè ép mà ra. Tại cái kia vô số đạo kính sợ ánh mắt nhìn soi mói, trên bầu trời cái kia một vòng sáng trong minh mịt thì là chậm chậm rơi xuống, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lơ lửng trương tiên vương sau đầu hóa thành chạy xuôi quang hoa nguyện luân. Hắn sáng như giống như tinh thần hai con người, mang theo một tia ngưng trọng nhìn qua cái kia bị vây ở âm trong trận hai tôn đại ma vương, thở dài, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy hai tôn đại ma vương đồng thời giáng lâm thập đại thần châu, uy nhất hội lần này làm được quá mức. Hắn cái kia bình hòa trong mắt. Vào lúc này có chút dâng lên tức giận, bọn hắn Kim Long Sơn xưa nay bảo trì trung lập, liên quan tới học phụ liên minh cùng quy nhất hội ở giữa tranh đấu cũng chưa quá nhiều tham dự, có thể lần này quy nhất hội dẫn tới hai tôn đại ma vương giáng lâm Thập Đại Thần Châu, đây không thể nghi ngờ là chạm đến danh giới cuối cùng. Thập Đại Thần Châu bất luận cái gì Thiên Vương thế lực, cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Thiên Vương, bằng ngươi một người, cũng nghĩ ngăn chúng ta. Bất quá cái kia lục huyết, tu la tí hai tôn đại ma vương, lúc này cũng là lấy lại tinh thần, bọn chúng đều là phát ra âm trầm thanh âm, sau một khắc, huyết hải quay cuồng, có vô số huyết bức gạo thét mà ra hóa thành từng đóa từng đóa huyết vân trong huyết vân phóng thích ra bị cách chi lực đụn nát từng đạo sóng âm tu la tý càng là huy động ma tý ma trưởng huy động lôi cuốn lấy lực lượng bị diệt sinh sinh đạp nát thần diệu âm trận trương thiên vương sau đầu cái tiêm một vòng minh nguyện hát với ra vô tận ánh trăng mỗi một sợi ánh trăng đều ẩn chứa âm thắng hai loại vị cách chi lực ánh trăng hình như có vô tận chi trọng những nơi đi qua thư không đều bị nghiền nát thành đen tị chỗ trống ánh trăng ra chỉ âm trận chữa trị bị hai tôn đại ma vương đánh nát thiếu hụt không sao ngăn chặn các ngươi liền có thể, ta thập đại thần châu từ còn sẽ có mặt các thiên vương nghe hỏi chạy đến. Nơi này, chung quy là ta thập đại thần châu sân nhà, không phải là các ngươi ám thế giới. Trương Thiên Vương bình thản nói ra, liền sợ ngươi kéo không đến lúc kia. Lúc huyết đại ma vương biến thành huyết hải kịch liệt quần quặn, gương mặt to lớn kia bắt đầu xuất hiện biến hóa, thời gian dần trôi qua, đúng là tạo thành một tấm rơi mặt, rơi mặt mở ra răng nanh miệng lớn, bạo phát ra kinh thiên động địa rơi minh thanh âm. Cái kia rơi minh quyết tán, hư không tầng tầng mờ nát, thậm chí còn có muốn tàn phá bừa bãi tác động đến cái này đại hạ sinh linh dấu hiệu. Cái này nếu là bị nó truyền ra chỉ sợ trong khoảnh khắc đại hạ sinh linh liền sẽ chết hết, nhưng cũng may Trương Thiên Vương lập tức gọi lên tiếng địch, cuốn lên sóng âm, đem lục huyết đại ma vương rơi mình đều che đậy, không để cho tiết lộ tí nào. Chỉ là kể từ đó, cái kia tu la tí đại ma vương thì là thừa cơ đem âm trận ném ra sơ hở, như dãy núi giống như ma tí ra sức trôi ra, cuốn lên ngập trời ma quang. Một màn này, dẫn tới bảng Tiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đều là không nhịn được biến sắc, nếu quả thật để cái này tu la tí đại ma vương thoát khốn, muốn lại đem nó khóa lại, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là, Trương Thiên Vương trung quy chỉ là một người hắn cùng hai tôn đại ma vương ở vào giống nhau cảnh giới, dưới mắt có thể lấy sức một mình, tạm thời vây cốn đối phương, đã là rất không dễ dàng. Hôm nay trận này đủ để khiến đến toàn bộ thập đại thần châu cũng vì đó chấn động tình thế nguy hiểm, vẫn như cũ còn chưa chưa hoàn toàn phá giải. Lý Lạc nhìn qua cái kia điên cùng đạp nát tấm trận, ý đồ chui ra to lớn ma tí, lông mày cũng là khóa chặt, đối phương một khi phá vỡ phong tỏa, thế tất sẽ ra tay với đàn thánh, mà bây giờ đàn thánh, kỳ thật chính là Bạch Mênh Mênh, cho nên cái này hai tôn đại ma vương bắt lấy đàn thánh, cũng liền tương đương với bắt đi Bạch Mênh Mênh. Cái này hiển nhiên không phải Lý Lạc muốn gặp được. Thế nhưng là, đối mặt với như thế tồn tại, coi như hắn hôm nay đã đột phá đến thất phẩm vô song hầu, vẫn như cũng là lộ ra cực kỳ vô lực. Thất phẩm vô song cũng không đủ ạ. Lý Lạc Song trưởng nắm chặt, vốn cho là bước vào vô song hầu, liền có thể đưa thân thế gian này cường giả đỉnh cao hàng ngũ, có thể những này đại ma vương xuất hiện, làm cho hắn hiểu được, thất phẩm vô song bất quá chỉ là bắt đầu. Mà lại, Lý Lạc có thể mơ hồ cảm giác được, uy nhất hội cái này thập đại thần châu ưu ám tính ngay tại gia tốc một loại nào đó miu độ, dù sao những năm này, độ tính của bọn họ càng lúc càng lớn. Tương lai thập đại thần châu có lẽ sẽ nên đón một trận biến, muốn ở trong thời đại này bảo toàn tự thân, bảo vệ mình chú ý người, như vậy hắn nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Thất phẩm vô song không đủ, vậy liền bắt phẩm vô song. Bát phẩm không đủ, vậy liền cửu phẩm vô song. Cảnh giới kia mới có thể trực diện tiên vương. Thương Thanh Nga cảm thụ được Lý Lạc giật bàn tay của mình càng dùng sức, cũng minh bạch hắn lúc này cảm thụ, thế là thanh âm em, em dịu an ủi, không cần cho mình áp lực quá lớn, ngươi làm được đã rất há, tuổi tác như vậy vô song hậu, liền xem như cha mẹ lúc trước đều không kịp ngươi. Lý Lạc nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nắng trượng, Trên gương mặt tuấn giật gạt ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, bất kể như thế nào, hay là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt, đồng thời cũng muốn bảo trụ Bạch Mân Minh. Chỉ là, thực lực của hắn cũng không có cách nào dung chuyển cục diện như vậy. Lý Lạc mắt lộ trầm ngâm, ngón tay sờ lên trên cổ tay không gian cầu, đột nhiên đối với Khương Thanh Nga hỏi, "Thanh Nga tỷ, ngươi còn có thể lại nếm thử đột phá vô song hầu sao?" Khương Thanh Nga liền giật mình, do dự một chút, nói, "Thần hồn vật chất đã bị tiêu hao." trước đây ta cái kia vô song kiếp bị đánh phá bình thường tới nói còn phải tích lũy một đoạn thời gian mới có thể ở đây xung kích vô song hầu, trừ phi chúng ta lúc này còn có cùng loại thần ẩn vật chất đồng dạng kỳ bảo bất quá coi như ta có thể đột phá đến vô song hầu, thế cục dạng này chúng ta cũng không nhiều lắm biện pháp năng nhắc nhở dù sao cho dù hai người bọn họ thất phẩm vô song hầu liên thủ cũng không thể lại là đại ma vương đối thủ tự nhiên không phải dựa vào chúng ta lý lạc cười cười đồng thời chỉ chỉ không gian cầu bên trong cương thanh nga cùng lý lạc an ý không cần nhiều lời người sau vẹn vẹn chỉ là một cái động tác đơn giản, nàng chính là trong lúc đó suy đoán đi ra, lúc này tươi sáng mắt vàng bên trong cũng không nhịn được hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gia Gia, ý thức của hắn thức tỉnh sao? Lý Lạc ngón tay vuốt ve không gian cầu, nói: trước đây ta đột phá đến vô song hầu lúc, nương tụ ra hùng hậu vạn tướng khí cho nên thiên lôi trúc đã đến thành trụ. Gia Gia ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh, nhưng còn chưa từng đạt tới triệt để thuế biến một bước kia, cái này còn cần càng nhiều vạn tướng khí, cho nên ta cần nguyên lần nữa đột phá, nếu là thành công, đến lúc đó ngươi mở ra thần chi trạng thái, cùng ta tương liên ta có thể vận chuyển thập triển vạn tướng luân chuyển hóa cuối cùng một cố vạn tướng khí trợ ra gia triệt triệt để để thức tỉnh cùng thay biến khi đó hắn không chỉ có sẽ phục sinh mà lại thực lực cũng sẽ hơn xa thời kỳ toàn định nói không chừng có thể cải biến dưới mắt thế cung. Thương Thanh Nga giật mình, nguyên lai like đây chính là Lý Lạc dự định, tưởng muốn giúp Lý Kinh chập tại lúc này phục sinh, từ đó ảnh hưởng trận này lại cũng cái này đích xác là một cái cực lớn biến số điểm này chỉ sợ bất luận là Khương Thiên Vương hay là Ân Thiên Vương cũng không từng tính đến. bất quá vấn đề là nàng cũng không có thần hồn vật chất một dạng vi bảo nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể cưỡng ép độ kiếp rồi. mà liền tại Khương thanh nga dự định cưỡng ép đến trợ lý lạc hoàn thành một bước này lúc. trước mặt hai người sóng không gian đảng, một bóng người chống rông mà hiện. lý lạc hơi kinh, đợi đến thấy rõ ràng người tới lúc, vừa rồi trầm tĩnh lại. bạch bạch, ách, không đúng, đan thánh tiền bối. lý lạc đội vàng ôm quyền hành lễ, bởi vì đạo thân ảnh này chính là thay thế bạch bạch bạch thân thể đan thánh. đan thánh đỉnh lấy bạch bạch bạch cái kia thanh thuần sinh đẹp dung nhan, ánh mắt đánh giá lý lạc hai mắt, đầu tiên là cười nhạt một tiếng, nói, chính là ngươi tiểu tử này đem ta vất vả luyện chế vạn tướng kim đan tùy tiện cho lừa cả đi. Lý Lạc có chút xấu hổ, nói: Vạn bối cũng không biết vật kia vậy mà liền sẽ là vạn tướng Kim Dan. Bất quá bất kể như thế nào, tiền bối ban thưởng đan đại ân, Lý Lạc chắc chắn khắc trong tâm hẳng. Đan Thánh tùy ý quát tay áo, ánh mắt đột nhiên quét gặp Lý Lạc bên cạnh Khương Thanh Nga, sau đó không nhịn được ngẩn ra một chút. Ngươi. Đan Thánh nghi ngờ khen nói: ở trên thân Khương Thanh Nga, nàng vậy mà sinh ra một loại kỳ quái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Đan Thánh đầu lông mày nhẹ khóa, đối với loại cảm giác kỳ quái này, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút mở miệng. Đan Thánh tiền bối, đây là thê tử của ta, nàng gọi Khương Thanh A. Lý lạc thấy thế thì là giới thiệu nói, Đan Thánh có chút hoảng hốt gật gật đầu, chật lấy lại tinh thần, đối với lý lạc nói ra, ngươi lúc trước mà nói, nói là cho ta nghe à. Lý lạc vừa rồi nói ngu đồ, mặc dù nhìn như là tại cùng Khương Thanh Na đàm phán, nhưng cũng đều rơi vào Đan Thánh trong hai. Lý lạc lộ ra thần sắc khó xử, vội vàng phủ nhận, biểu thị không biết Đan Thánh đến tột cùng đang nói cái gì. Đan Thánh thấy thế, lại là cũng không thèm để ý, bởi vì nàng cũng tương tự vào lúc này phát ra được, lý lạc không gian cầu bên trong, đích thật là tồn tại một đạo mịt mờ mà khí tức tương đại chỉ bất quá đạo khí tức này vẫn còn sẽ biến chưa biến hình thái. Đan Thánh Rụi ra bàn tay trắng đoán, chỉ thấy hậu phương cái kia to lớn yêu dị thải điệp thể nội, đột nhiên bay ra một đạo thải quang, rơi vào trong tay. Trong thải quang là một cái chạy xoôi huyền diệu đường vân linh đan, linh đan bên trong phản phất là tự thành một tòa tiểu thiên địa, có núi non xung ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Đây là tiểu giới đan chính là chúng ta vô tướng thánh tông Đỉnh tiêm đang ăn dược, hiệu quả sẽ không thua cái kia thần ẩn vật chất. Nàng nếu là muốn xung kích vô song hậu, đan này nhưng vì nàng khôi phục tướng lực, tăng thêm nội tình. Lý Lạc nghe vậy, lập tức đại hỉ. Quả nhiên vị này đan thánh trong tay tiền bối là thật có bảo bối, không trách hắn vừa rồi không che lấp thanh âm, đem đạo này mưu đồ tiết lộ cho đối phương. đa tạ tiền bối. mặc dù đối với bạch manh manh cái kia thanh thuần khuôn mặt nói đến đây dạng lời nói rất là kỳ quái, nhưng lý lạc lại không lo được những này, nắm qua đan dược chính là nhét vào cương thanh nga trong tay. đa tạ. cương thanh nga nắm chặt đan dược, cũng là đối với đan thánh cảm tạ một tiếng. đan thánh nhìn nhiều nàng hai mắt, thanh âm nu hòa mà nói, không sao, ngươi nắm chắc thời gian đột phá đi, ta sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian. cương thanh nga không do dự, môi đỏ một tấm liền đem đan dược nuốt vào trong đó, sau đó lăng không ngồi xếp bằng, trong chốc lát, bàng bạc mênh mông quang minh tướng lực như là dòng lũ giống như đổ xuống mà ra. rất nhanh, ở tại trên đỉnh đầu, chính là có thần thánh năng lượng thiên địa tụ đến, lại là một trận vô song kiếp bắt đầu ngưng tụ thành hình. Trư 1649, Thanh nga Tấn vô song trương 1649, Thanh nga Tấn vô song mênh mông mãnh liệt quang minh năng lượng tràn ngập tại giữa thiên địa, một trận thần thánh rộng lớn quang minh vô song kiếp lần nữa nhanh chóng ấp ủ mà thành. loại kia thuần túy, thần thánh đến cực hạn quang minh khí tức làm cho thiên địa đều phảng phất trở nên sáng ngời lên. một màn này liền tại trận Thiên Vương tồn tại bọn họ đều là quang tới một sợi ánh mắt. Tinh thuần như thế thần thánh quang minh tướng lực, xem ra thập đại thần châu lại đều sẽ xuất hiện một tôn quang minh vương. Khương Thiên Vương cảm thán một tiếng, tuy nói lúc này Khương Thanh Nga cho dù thành công đột phá, cũng liền vẫn chỉ là thất phẩm vô song, nhưng nàng chỗ hiển lộ ra tiềm lực đã có chút bất phàm. Phong hầu cảnh lúc, chính là người mang ba đạo cửu phẩm quang minh tướng, trong đó càng là có một đạo đạt đến thượng cửu nếu một chút giai, dạng này phó chí, thậm chí vượt qua rất nhiều thành danh đã lâu song vương. Lý Lạc này cùng Khương Thanh Nga, một cái bạn tướng chủng, một cái nguyên thủy chủng bọn hắn tương lai có lẽ sẽ là thập đại thần châu hy vọng ân tiên vương biến thành mặt nạ đồng xanh hốc mắt ở giữa ngọn lửa trắng bệnh có chút nảy lên hắn nhìn chăm chú lên khương thanh nga thân ảnh trong mắt cũng là hiện ra một sợi không hiểu thần sắc bất quá một tôn thất phẩm vô song hầu, liền xem như đột phá đối với cục diện dưới mắt lại có thể có tác dụng gì các phương tiên vương đều là thu hồi ánh mắt tiếp tục riêng phần mình đấu pháp giằng co mà khương thanh nga đỉnh đầu vô song tiếp lại là tại bằng tốc độ kinh người tích lũy loại kia thành hình tốc độ so với trước đây một lần kia vô song tiếp còn muốn càng thêm tấn mãnh hiển nhiên Trước đây vô song kiếp mặc dù thất bại, nhưng lại làm cho Khương Thanh Nga có đầy đủ kinh nghiệm, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đang thánh đưa cho cho viên kia tiểu giới đan hoàn toàn chính xác có vượt quá tưởng tượng phần liệu, tại Khương Thanh Nga trong cảm giác, viên đan dược này, thậm chí còn có tăng lên đột phá vương cảnh sát suất thành công hiệu quả. Như vậy kỳ đan, thế gian có tiệm, nếu là thả ra, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều thiên vương cấp thế lực mắt đỏ tranh đoạt. Bèn, vô song kiếp bên trong, đột nhiên phun ra từng đạo tiếp quang, tiếp quang kia tràn ngập nồng hậu dày đặc quang minh bản nguyên, sau đó phô thiên cái địa đối với Khương Thanh Nga sau lưng sáu tòa thập trụ kim đài gạo quét xuống ở hầm tại cái kia từng đạo quang minh bản nguyên biến thành tiếp quang dưới sáu tòa thập trụ kim đài thì là kiệt lực tiếp nhận chỉ có chống cự qua cái này bản nguyên tiếp quang rèn luyện mới có thể đúc thành ra tòa thứ bảy thập trụ kim đài thương thanh nga chỗ mi tâm thái tướng tinh hạch như thần linh con mắt dựng thẳng giống như hiển hiện đồng thời trong đó còn có hai đạo tố cổ tướng văn lưu chuyển. một đạo tượng cửu phẩm quang minh tướng hai đạo trung cửu phẩm quang minh tướng tại nàng hùng hậu như vậy nội tình chống đỡ dưới sáu tòa thập trụ kim đài đèn quang minh bản nguyên biến thành tiếp quang đều hấp thu sau một khắc thánh quang chốt xuống tại sáu tòa thập trụ kim đài trung ương chỗ hội tụ. Ánh sáng chói lọi bộc phát, tựa hồ là một vòng thần thánh đại nhật đang sinh ra. Mặc cho ai đều có thể nhìn thấy, cái kia một vòng thần thánh trong đại nhật, tòa thứ bảy thập trụ kim đài ngay tại thành hình, mà lại thành hình tốc độ nhanh đến kinh người. Một màn này, thấy Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đều là không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Thương Thanh Nga trận này đột phá, đơn giản so trước đây Lý Lạc còn muốn càng nhanh. Xem ra trước đây một lần kia thất bại, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Thanh Nga tòa thứ bảy thập trụ kim đài kỳ thật chỉ kém Lâm Môn một bước, dưới mắt chỉ là đem nó bổ sung mà thôi tại mọi người sợ hãi thán phục ở giữa cái kia thần thánh trong đại nhật ước vạn đạo quang minh phát ra một đạo sáng rực sông thẳng tới chân trời dẫn tới giữa thiên địa quang minh đại thịnh, trùng trùng điệp điệp quang minh năng lượng hóa thành quang lưu liên tục không ngừng bọt tới đều chui vào đến cái kia tòa thứ bảy thập trụ kim đài bên trong giờ khắc này bảy tòa thập trụ kim đài sừng sững như không thập trụ kim đài phía trên một tòa nguy nga vô song thần tọa, thời gian dần trôi qua hiện ra hình dáng tòa kia vô song thần tòa cùng lý lạc so sánh thoáng có chút khác biệt nó toàn thân như lưu ly khắc rõ vô số thần thánh phủ ban dường như đại biểu cho giữa thiên địa quang minh tri nguyên Khi vô song thần tọa hình dáng hiện lộ lúc, Thương Thanh Nga đầu ngón tay một nắm, Thánh Hoàng tán xuất hiện ở tại trong tay, nàng lấy vũ làm kiếm, nhẹ nhàng phóng ra bộ pháp. Đạo đạo huyền diệu tuyệt luân, đồng thời tản ra thánh khiết khí tức kiếm tư thế tàn ảnh, chống rông hiển hiện. Cuối cùng, những cái kia kiếm tư thế tàn ảnh dung hợp mà thành, biến thành một đạo to lớn thần thánh hư ảnh. Cái bóng mờ kia, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng phía sau lại sinh ra 12 cánh. Mà khi Đan Thánh Tại nhìn thấy cái này 12 cánh hư ảnh lúc, trên gương mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây là Thập Nhị Dực Thánh Linh Kiếm Vũ Thần. Đạo này truyền lại từ Vô Tướng Thánh Tông Vô Song Thuật, nàng như thế nào lại lạ lắm. Thương Thanh Nga thì là thôi động thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật hóa thành quang minh kiếm khí phóng lên tận trời, đều chìm ngập vào cái kia Vô Song thần tọa bên trong. Vô Song thần tọa muốn thành công đúc thành, vậy liền cần Vô Song thuật làm căn cơ, mà nắm giữ Vô Song thuật càng nhiều, căn cơ thì càng hoàn thiện, hùng hậu. Trước đây Lý Lạc đúc thành Vô Song thần tọa, thì là lấy chúng tướng Long Nha kiếm trận cùng Cựu Long Thánh Hoàng tỷ làm căn cơ, mà thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật thiên về quang minh thuộc tính, nhưng hắn quang minh tướng chỉ là phụ tướng, cho nên tạm thời còn khiếm khuyết chút hòa hợp bất quá đây cũng không phải vấn đề quá lớn trở về sau tướng tính làm tiếp tăng lên hoặc là thực lực bản thân tăng cường đến lúc đó còn có thể lại tăng thêm càng nhiều vô song thuật đi bù đắp vô song thần tọa. mà Khương thanh nga đồng dạng là làm lấy như vậy dự định cho nên nàng cũng chưa ở đây quá nhiều để ý liền định trực tiếp thôi động vô song thần tọa thành hình. bất quá đan thánh lại là vào lúc này đột nhiên lên tiếng ngươi quang minh thiên phú như vậy chắc tuyệt ta chỗ này vẫn còn có một đạo quang minh vô song thuật ngươi có thể thử thử có thể hay không khắc vào tiến vô song thần toạ bên trong nàng xuê bàn tay ra lòng bàn tay có thánh quang hiện lên Thánh quang bên trong đúng là một cặp lưu ly tinh thạch chó điêu khắc thành ánh mắt, ánh mắt kia giống như vật sống đồng dạng, lại vẫn đang chậm rãi chớp động, đồng thời đồng tử mặt ngoài có vô tận thánh quang tại cỏ rửa, chạy xuôi. Hưu, tinh thạch trong ánh mắt bắn ra hai đạo thánh quang, thanh quang trực tiếp là bắn vào khương thanh nga trong hai con lơi, tiếp theo hóa thành bản bạc tối nghĩa tin tức tràn ngập trong đầu. Đây là vô song thuật, phi quang tỉnh thế đồng. Khương thanh nga cảm lộ những tin tức kia, nội tâm cũng là khẽ chấn động, vị này đang thánh vậy mà tặng cho nàng một đạo quang minh vô song thuật. Phần hộ lễ này, không thể bảo là không nạp. Cương Thanh Nga không kịp nói lời cảm tạ, lập tức tiến vào Nguyên Thủy Trùng Thần Chi trạng thái, lập tức đôi kia thường nhân mà nói khó mà cảm nộ, phỏng đoán Nguyên Mông tin tức chính là đều khắc sâu vào trong tâm. Đông đảo bí quyết, bình cảnh đều là nước chảy thành sông giống như bị vượt qua, mà lại đạo này tên là Hi Quang Tịnh Thế Đồng Quang Minh vô Song thuật, tựa hồ tương đương phù hợp nàng, đương theo lấy trong cơ thể nàng bảng bạc tinh thuần quang minh tướng lực lấy đặc thủ phương thức vận chuyển vận chuyển lại. Cương Thanh Nga cái tia tươi sáng hai con người cũng là vào lúc này có từng sợi quang văn ngưng tụ mà tới, nàng gái kia vốn là thâm thúy mê người hai con người vào lúc này trở nên dị thường chói mắt, giống như thần linh quan mắt. Ngắn ngủi trong chốc lát, đạo này xa lạ quang minh vô song thuật, liền bị Khương Thanh Nga sơ bộ không chế. Tốc độ tu luyện dạng này, nhìn thấy người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Mà đồng thuật sơ thành, Khương Thanh Nga lập tức đem nó vận chuyển. Sau một khắc, thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật cùng hy quang tịnh thế đồng hóa thành thần thánh quang văn, cắt vào cái kia vô song thần tọa tọa trên mây đá. Đến tận đây, vô song thần tọa cuối cùng thành. Lý Lạc nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được lộ ra đủ cười mừng dỡ. Khương Thanh Ngã trước đây liền có thể bước vào một bước này, nhưng nàng vì hiểm hộ hắn lại là mượn nhờ vô song kiếp lực lượng quấy nhiều hắc ma vương lấy từ bỏ đột phá làm đại giới cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian mà dưới mắt một bước này nàng lại đi trở về đan thánh tiền bối đa tạ lý lạc đối với đan thánh ôm quyền cảm tạ cảm tạ nàng lúc trước đưa tặng một đạo vô song thuật đan thánh nhìn qua khương thanh nga thân ảnh chậm rãi nói không cần nàng có được khó có thể tưởng tượng quang minh thiên phú đúng lúc nàng tu luyện thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật cùng đạo này hy quang tịnh thế đồng cũng đều từng là tông chủ năm đó tu luyện qua lý lạc giật mình trầm mặc mấy tức đột nhiên hỏi Vô tướng Thánh tông vị tông chủ kia, cũng có mang một đạo quang minh tướng sao? Có quan hệ vị tông chủ kia tin tức, tựa hồ là bị tuế Nguyệt mê vụ chỗ trối lấp, đương thời Thiên Vương cũng không thể mà biết, nhưng vị này đã thánh, lại là từ viễn cổ thời đại còn sống sót người, Khắc Thiên Vương không biết, nàng chưa hẳn. Quả nhiên, tại Lý Lạc nhìn soi mói, đang thánh đúng là nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, tông chủ tự nhiên là có được một đạo quang minh tướng, mà lại, đó cũng là nàng mạnh nhất tướng tính. Lý Lạc sắc mặt bất động, nhưng trong lòng vào lúc này đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, có vô số cảm xúc trong đầu nước cuồn cuộn nổi tung. Bởi vì giờ khắc này, Hắn nhớ tới Khương Thanh Nga lai lịch, nàng la bị Lý Thái Huyền, Đặng Đại Lam từ vô tướng Thánh Tông tổng bộ trong di tích mang ra. Mà từ vị tông chủ kia tình tướng, phong hỏa tướng đều còn sót lại tại thế, đồng thời còn bốn trô dấu kín tình huống đến xem, như vậy sẽ có hay không có một loại khả năng. Vị tông chủ kia quang minh tướng, liền dấu ở Khương Thanh Nga thể nội. Chương 1650, Nguyên Thủy chủng hiện lộ chương 1650, Nguyên Thủy chủng hiện lộ suy đoán này ở trong lý lạc tâm nhất lên kịch liệt chấn động cảm xúc làm cho hắn cái hốt đều tại mơ hồ nhói nhói, thu hồi trong tay áo bản tay cũng không nhịn được khẽ run. Bởi vì hắn cảm giác mình chỉ sợ bắt đầu chạm tới khương thanh nga chân chính bí mật, mà loại bí mật này ngay cả chính nàng cũng không biết. nếu như vị tông chủ kia quang minh tướng thật giấu ở khương thanh nga thể nội như vậy nàng cái này kỳ quái mà đơn nhất đến cực hạn quang minh tướng vấn đề cũng liền có thể nói tới thông. lý lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, thư giãn lấy nội tâm dung động, hắn cũng không có đem loại này ngoại nghi bạo lộ ra, dù sao trong này liên lụy quá lớn, hắn sợ sệt nếu quả thật là đúng, ngược lại sẽ cho khương thanh nga mang đến phiền phức ngập trời. không có nhìn thấy cái này quý nhất hội vì mưu đồ phong hỏa tướng thậm chí ngay cả ân thiên vương dạng này thần quả thiên vương đều tự mình hạ trợ sao? Lý Lạc không dám tưởng tượng, nếu như Khương Thanh Nga thật người mang vị tông chủ kia quang minh tướng, cái này quy nhất hội còn có ám thế giới đại ma vương, sẽ là cỡ nào đến cùng. Mà tại Lý Lạc như vậy rung động thời điểm, chân trời đã là có bên mông thánh quang rủ xuống, thần thánh quang minh năng lượng từ giữa thiên địa tụ đến, đúng là ngưng kết thành từng vòng quang minh đại nhật giữa trời. Vô song thành, dị tượng hiện. Đây là vô song hầu thiên địa dị tượng. Giữa thiên địa quang minh có thể lượng biến đến mức dị thường cường thịnh. Khương Thanh Nga đứng ở bên mông trong thánh quang, phản phất một tôn quang minh thần chỉ, nó sáng bóng chỗ mỹ tâm, viên kia thánh tướng tinh hạch hai bên không ngờ là có vô tận thánh quang hội tụ, thời gian dần trôi qua, lại diễn biến ra hai viên thần thánh đến cực điểm thánh tướng tinh hạch. Ba viên thánh tướng tinh hạch xuất hiện tại Khương Thanh Nga mi tâm. T, ba đạo thánh tướng tinh hạch. Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử bọn hắn đồng tử chấn động, điều này nói rõ lần này đột phá đến vô song hầu, Khương Thanh Nga nguyên bản ba đạo quang minh tướng, tương tính lần nữa đột nhiên tăng lên. Nguyên bản nàng là một đạo thượng cựu phẩm, hai đạo trung cựu phẩm quan minh tướng, nhưng bây giờ, trực tiếp biến thành ba đạo thượng cửu phẩm. Không chỉ như vậy, Lý Lạc Tự lẩm bẩm, hắn nhìn qua Khương Thanh Nga chỗ mi tâm ba đạo thánh tướng tinh hạch, Tại cái kia tinh hạch ở giữa còn có một đạo thần thánh quang văn tại hiện hiện, lan tràn như là mạng ngầm nhất, bao quanh ba đạo thánh tướng tinh hạch. Đó là một đạo tố cổ tướng văn. Đây là mở ra đạo thứ tư quang minh tướng sao. Tiến vào vô song hầu về sau, tự thân biết lái trừ ra mới tướng cung, như hắn mở ra tòa thứ năm không tướng tướng cung đồng dạng. Khương Thanh Nga cũng mở ra tự thân tòa thứ tư tướng cung. Mà cái này tòa thứ tư trong tướng cung, ra đời một đạo trung cựu phẩm quang minh tướng. Nói cách khác, hiện tại Khương Thanh Ngã đã có mang bốn đạo quang minh tướng, ba đạo thượng cựu phẩm, một đạo trung cựu phẩm như vậy phối trí đơn giản cùng bố a mà tại Lý Lạc sợ hai thán phục ở giữa hắn lại phát hiện Khương Thanh Ngam mi tâm biến hóa vẫn như cũ chưa từng đình chỉ tại cái kia ba đạo thánh tướng tinh hạch chỗ phía dưới có một hạt thần bí ánh sáng nhạt nở rộ viên kia ánh sáng nhạt chạy sôi cổ lão nguyên thủy khí tức phản phất thiên địa sơ khai lúc tạo ra đồng dạng cái đó là nguyên thủy trùng Đan Thánh khen nói lên tiếng bởi vì nàng tự thân cũng là nguyên thủy trùng tuy nói là hậu thiên nguyên thủy trùng nhưng đối với loại khí tức kia vẫn như cũ rất quan trọng Lý Lạc cũng là hơi cảm thấy rung động Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thủy chủng hiện ra bên ngoài, Lý Kinh Trập đã từng đã nói với hắn, Nguyên Thủy chủng tại đến vương cảnh trước đó, đều sẽ ẩn tàng tự thân thần quang, đây chính là thần vật tự hối một loại bảo hộ phương thức, mà bây giờ Khương Thanh Nga bước vào vô song hồ, tầng này gông cùm xiển xích cũng liền biến mất, cho nên Nguyên Thủy chủng trực tiếp hiện lộ tại thế. Giữa thiên địa năng lượng mênh mông mãnh liệt mà đến, bị cái kia một hạt ánh sáng nhạt thôn phệ, sau một khắc, ánh sáng nhạt bắt đầu lớn mạnh, có cổ lão quang văn từ đó lan tràn mà ra, phảng phất là một hạt nệ mờ mịt giống. Cổ lão, tối nghĩa quan văn, tại Khương Thanh Nga sáng bóng mi tâm lan tràn leo lên cuối cùng kéo dài mà lên, đúng là đem ba đạo thánh tướng tinh hạch cùng đạo kia tố cổ tướng văn sâu chuỗi. giờ này khắc này, nếu là lại nhìn đi, thương thanh nga trô mi tâm, phản phất là tạo thành một viên thần thánh thụ văn. cái này, lý lạc càng xem càng nhìn quen mắt, sau đó không nhịn được hít sâu một hơi. cây này văn, làm sao càng xem càng giống là siêu cựu phẩm tương tính tiêu chí, vị cách thần tướng thụ, mà lại cái kia ba đạo thánh tướng tinh hạch, liền như là lá treo ở tán cây ở giữa thần diệu trái cây đồng dạng, lưu truyền lên thánh băng, thần dị đến cực điểm. lý lạc trước đây cũng từng mượn nhờ bạn tướng trùng năng lực đem tự thân tương tính ngắn ngủi dung hợp thành siêu cựu phẩm cho nên đối với nó có chút quen thuộc. Tuy nói nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Thương Thanh Nga cái này thần thụ văn có lẽ không có khả năng hoàn toàn nói là chân chính vị cách thần tướng thụ, nhưng hẳn là cũng có một chút tương tự uy năng cùng thần thông. Nguyên Thủy chủng, quả thật danh bất hư truyền. Lý Lạc trong lòng sợ hãi thắng phục, hiển nhiên, đến thời khắc thế này, Nguyên Thủy chủng cũng rốt cục bắt đầu triển lộ nó thân là thế gian đệ nhất chủng cao chót boss. Thương Thanh Nga lần này tấn công vô song hổ lấy được truy biến, quá mức ki người. Giống như lại bị đội kịp. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nơi này dẫn trước Khương Thanh Nga mới không đến nửa ngày thời gian, kết quả là lại bị đội kịp. Dù sao hắn hiện tại cũng liền chỉ là hai đạo thượng cửu phẩm sông tướng, hai đạo trung cửu phẩm sông tướng. Trừ phi hắn có thể đem tòa thứ năm không tướng vấn đề giải quyết, có lẽ còn có thể phản siêu trở về. Nàng thật sự là trời sinh quang minh tiên vương. Một bên Đan Thánh cũng là không nhịn được lên tiếng tán thưởng, dạng này tiên vương, là ám thế giới đại ma vương kiêng kỵ nhất tồn tại. Lý Lạc lặng lẽ nhìn nàng một cái, vị này Đan Thánh rõ ràng không có hướng phía vị tông chủ kia quang minh tướng cái kia góc độ đi suy nghĩ. Dù sao cái này cũng bình thường. Đầy người quang minh tướng mặc dù cực kỳ hiếm thấy, có thể nhìn trung thuế nguyện trường hạ, cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Như học phụ liên minh vị bên trong kia Quang Minh Vương Tề Hoàng, không phải cũng là người mang ba đạo quang minh tướng? a cho nên nếu như không biết Khương Thanh Nga là tử vô tướng thánh tông, di tích được mang đi ra bí ẩn này điều kiện tiên quyết sẽ không có người sẽ liên tưởng đến Khương Thanh Nga cùng bị tông chủ kia quang minh tướng quan hệ trong đó. Lý Lạc, mà lúc này Khương Thanh Nga chạy xuôi chói mắt Thánh Quang Thánh Đồng nhìn về phía Lý Lạc, đồng thời đối với hắn đuổi ra tinh tế tay ngọc, đây là đang giá hiệu hắn có thể khởi động kế hoạch. Lý Lạc tự nhiên không dám thất lễ, một bước phóng ra, thân ảnh chớp động ở giữa, liền đem Thương Thanh Nga tay ngọc nắm vào trong tay. Còn có thể gọi tiểu Thanh Nga sao? Lý Lạc nhìn qua Thương Thanh Nga tràn ngập thần thánh, uy nghiêm gương mặt xinh đẹp, lại nhịn không được ra lấy trêu chọc một tiếng. Thương Thanh Nga bóp ra hỏa này lòng bàn tay một chút, trên gương mặt xinh đẹp thánh khiết đều bị hắn bức cho lui xuống, tức giận, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Hắc hắc. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, sau lưng hư không chấn động, một đạo linh quang phóng lên tận trời, trực tiếp là biến thành một tòa to lớn uy nga cổ lão kim luân. Kim Luân biên giới chỗ, mười đạo thần triệu dường như tản ra vô tận huyền diệu chi khí, thần quang chạy xuôi ở giữa, dường như diễn biến lấy vô số tương tính. Đan thánh nhìn qua tòa kia thập triện vạn tướng luân, trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra vẻ tưởng nhớ thập triện vạn tướng luân. Lúc này mới lịch đại vô tướng thánh tông tông chủ bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Trương 1650, nghìn 1650, hai cái này người trẻ tuổi, quả nhiên là một đôi tuyệt thế thiên yêu. Mà tại Lý Lạc gọi ra vạn tướng luân lúc, Thương Thanh Nga cũng là lập tức tiến vào thần chi trạng thái, lập tức hai người tâm ý tương liên, đồng tâm đồng thể. Vạn tướng luân minh minh mà động phát ra thần dị thanh âm. Sau một khắc, có bảng bạc hùng hồn, bảng tướng khí tử trong đó mãnh liệt mà ra. Lý lạc tay áo vung lên, nương theo lấy kinh thiên lôi minh nổ bang, chỉ thấy một gốc trồng trọt tại mũ thải nê trong chậu thiên lôi trúc thoáng hiện mà ra. Gốc này thiên lôi trúc so với di vãng đã là lộ ra cực kỳ lớn mạnh, thân trúc có 9,900 trượng, trên đó khắc rõ vô số tản ra khí tức cuồng bạo lôi ban, lôi quang tử trong đó thẩm thấu mà ra, hóa thành lôi đỉnh thắp nước, không ngừng cọ rửa thân trúc. Mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại gốc này thiên lôi trúc bên trong còn mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động. Cố ba động này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vùng thiên địa này. Các vị thiên vương chú ý đây là thiên vương chi thế. Ngay cả khương thiên vương đều là quang tới ánh mắt kinh ngạc. Không đúng, là thiên lôi trúc bên trong ngẩn chứa một loại thuế biến chi thế, đây là trong đó tồn tại. Tại trải qua đại kiếp về sau, ý đồ đang thần dai kéo lên thiên vương bị. Đây là vị nào tam quan vương? Khương thiên vương hơi kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới lý lạc trong tay con cất dấu chiêu này, đây chính là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cùng như đồ. Bây giờ toàn bộ thập đại thần châu, mỗi một vị thiên vương đều gánh vác trách nhiệm. Đồng thời cũng đều tại quý nhất hội tính toán bên trong, có thể lý lạc nơi này cất giấu một tôn có tư cách Thăng Thiên Vương vị cường giả, đây là ai đều không tính được tới. Như vị này thật đột phá thành công, thành tựu Thiên Vương, như vậy hôm nay chi cục ngược lại là có biến số. Ân Thiên Vương biến thành mặt nạ đồng xanh thì là vào lúc này phát ra âm trầm thanh âm, "Lục huyết, Tu La tí, Hàng thế giới đại ma vương, hiện tại đã vô dụng đến hai trọi một, đều bị tiểm chế trình độ sao?" Đối mặt với Ân Thiên Vương lời nói, cái kia Lục huyết, Tu La tí hai tôn đại ma vương cũng là truyền ra hừ lạnh, sau một khắc, mãnh liệt huyết hải quay cuồng chỉ gặp quần cuộn sóng máu tại thối lui, mà theo huyết thủy thủy chiều xuống, huyết hải chỗ sâu, có một vật chậm chậm phiêu khởi. đó là một mặt to lớn máu trống, mặt trống đỏ thâm, giống như nhổm máu ra người, đồng thời trên đó khắc rõ vô số khủng bố, quỷ dị phụ triện, chỗ kia phát ra quỷ dị chi lực, bình thường phong hầu cường giả vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ đánh mất thần trí. huyết ma cổ, huyết thủy hội tụ, lại là biến thành hai cái cánh rơi cự chảo, sau đó hung hăng đập xuống, trung địa đệm vào huyết hồng trên chống trận. đông, đông, huyết hồng sóng âm vô thiên cái điệu tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua. Năng lượng thiên địa đều lặng yên ở giữa trôi bụi. Cái kia do trương thiên vương thúc giục cấm trận, cũng là vào lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người sùa đủ, mà cái kia tu la tí thì là thừa cơ không ngừng chui ra. Trương thiên vương thấy thế, phóng khoáng cười nói, tuy nói ta giết không được các ngươi, nhưng nếu là muốn vây khốn các ngươi nhất thời một lát, mặc kệ các ngươi có thủ đoạn là gì, chạy không thoát ta cũng trợ. Trong tiếng cười, tự có một phần đột nhiên cùng tự tin hiển lộ. Nó sau đầu đạo tiên nguyện luân vào lúc này bay ra, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một viên bất quá lớn chừng bàn tay sáng tỏ loan nguyện. Từ xa nhìn lại, thật sự phảng phất là trên trời minh nguyện bị hắn hai xuống. Trương Tiên Vương tiện tay ném đi, vòng này sáng trong Minh Nguyệt Chính là rơi xuống, đồng thời hóa thành nước vạn đạo ánh trăng tinh trần, tinh trần rơi xuống, bao trùm lục huyết, Tu La tí hai tôn đại ma vương. Mà tại ánh trăng này tinh trần dưới, lục huyết, Tu La tí hai tôn đại ma vương thân thể phảng phất là bị phong ấn đồng dạng, đúng là trở nên cực kỳ ngưng trệ cùng chậm trọng. Ngay cả cái kia máu chống túc dục huyết hồng sóng âm, cũng là chậm như ốc xén quyết tán. Vô hình. Mà tại Trương Tiên Vương dốc hết thủ đoạn ngăn chặn hai tôn đại ma vương lúc, cái kia bị Lý Lạc Tế Ra Thiên lôi chúc, thì là vào lúc này bỗng phát ra càng ngày càng kinh khủng âm thanh xầm xét. Trong đó chỗ ngủ say đạo khí tức kia, cũng là tại thời khắc này, bắt đầu vô hạn lớn mạnh. Thiên địa vào lúc này bắt đầu hiện ra kinh khủng dị tượng, vô tận lôi vân từ sâu trong hư không kia trùng trùng điệp điệp tuôn ra, lôi vân sự rộng lớn, trực tiếp là đem toàn bộ đại hạ đều bao trùm tại dưới đó. Cũng như thế dị tượng so sánh, cho dù là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trước đây đột phá đến vô song hậu, đều có vẻ hơi tiểu vua gặp đại boom. Một loại làm cho chúng sinh đều sợ hãi uy áp, từ thiên cung bên trên trong lôi vân tràn ra. Mà Lý Lạc nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được lòng tràn đầy sục sôi, hắn có thể cảm nhận được, thiên lôi chúc chỗ sâu. Thuộc về Lý Kinh Chập khí tức đang nhanh chóng thức tỉnh. cái này làm cho hốc mắt của hắn cũng nhịn không được cất cát. Ngày đó giới Hà Bảo Vực kịch biến về sau, Lý Kinh Chập vì cứu bọn họ bọn tiểu bối này, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, vì bọn họ đổi được bình an. May mà trời không tuyệt đường người, tại bạn tướng luân thần diệu cùng tiên lôi trúc đặc tình dưới, Lý Kinh Chập bảo lưu lại một tia thần trí, mà Lý Lạc đã trải qua những năm này gian khổ bồi dưỡng, rốt cục tại một ngày này, một lần nữa cảm giác được rõ ràng Lý Kinh Chập khí tức xuất hiện. Lý lạc trong đầu hiện ra Lý Kinh chập cái kia lanh túc mà mặt mũi giàn mua, cái kia nhìn như nghiêm khắc dưới khuôn mặt, lại là có cực sâu hiền lành cùng nuông tỉnh. Lúc trước chưa phong hầu thiếu niên, cùng người thương tách rời, vượt qua xa xôi núi cùng biển, đi tới Long Nha Mạch. Mặc dù nơi này có cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng đối với ngay lúc đó thiếu niên mà nói, nơi này vật của người đều là xa lạ. Ly biệt quê hương, độc thân biết phó, lại cứng cỏi thiếu niên, ở sâu trong nội tâm đều khó tránh khỏi có giấu một phần bàng hoàng cùng mê mang. Nhưng lúc bắt đầu thấy cái kia ngồi tại trên cao đường thần sắc lãnh túc tuân lệnh người bên ngoài từ đầu tới cuối duy trì e ngại lao nhân lại phản phất làm một chút khám phá thiếu niên cái kia cố gắng duy trì cứng rắn sắc ngoài dưới một viên bảng hoàng chi tâm thời điểm đó lao nhân đáy mắt trôi sâu rõ ràng là xẹt qua một tia người bên ngoài khó mà phát giác đau lòng thế là lao nhân tại người bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi rút đi thường dùng lệnh lùng hắn mặc dù nôn ngựa không nhiều nhưng lại dùng một loại máu ngủ tình tâm trầm mà cố đu làm cho thiếu niên ánh mắt một ngày một ngày khôi phục sáng tỏ đối với thiếu niên mà nói hắn thật là một cái rất hợp cách ra ra phần tình cảm này chân thành tha thiết mà khắc sâu thậm chí mãnh liệt đến đủ để cho xưa nay đối với Long Nha Mạch có thành kiến đạm đại lam đều vương xuống qua lại cảm xúc, ca nguyện vì hắn gánh vác trách nhiệm nâng lên Long Nha Mạch, Lý Lạp xuề bàn tay ra, rùi rùi mắt sừng nhẹ nhàng nói, Ra Ra, hoang nên về nhà. Trư 1651, Thiên Vương sát trương 1651, Thiên Vương sát anh. Bàng bạc lôi minh ở giữa thiên địa nổ vàng, một góc đỉnh thiên lập địa thiên lôi trúc chợt chấn, cái kia từ trong đó phát ra khí tức, vào lúc này trở nên càng ngày càng kinh khủng, rộng lớn. Thang đến một đoạn thời khắc, dường như có nhỏ xíu vỡ tan thanh âm vang lên. Âm thanh kia, như măng mùa xuân truy phá đại địa trói buộc, lại thấy ánh mặt trời. Tất cả mọi người trong con mắt, đều là phản chiếu lấy mãnh liệt như thác nước kim lôi, từ cái tia thiên lôi chúc chúc tiêm chỗ dâng lên mà ra, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Vô tận kim lôi bên trong, có một đạo thân ảnh giàn vua, Thời gian dần trôi qua hiển lộ, một cỗ rộng lớn khí tức kinh khủng, đột nhiên từ nó thể nội vun ra. Tiểu gia hỏa, vất vả các ngươi. Thân ảnh giàn vua hiển lộ tại kim lôi bên trong lúc, hắn đầu tiên là có chút không quá thói quen mở rộng một chút tay chân. Sau đó xoay đầu lại, lệnh túc giàn mua khuôn mặt, mang theo mỉm cười, nhìn qua Lý Lạc cùng Khương Thanh Anh. Tấm kia quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, chính là xa cách nhiều năm Lý Kinh Trập. Mà đại hạ thành bên trong, Long Lân mạch thủ Lý Thanh Anh nhìn qua đạo này thân ảnh quen thuộc, thì là trợn mắt hốt mộn, đầy mắt đều là kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Kinh Trập mạch thủ? Hắn, hắn không phải vẫn lạc tại giới hạ ở sao? Bất quá từ từ, nàng cũng là lấy lại tinh thần, từ Lý Lạc trước đây cử động đến xem, rõ ràng là cố ý tại bồi dưỡng cái kia thiên lôi trúc. Lý Kinh Trập lúc trước không có hoàn toàn chết đi, hắn có ý chí tiềm ẩn trong thiên lôi trúc này bây giờ lại bị Lý Lạc lấy thủ đoạn đặc thủ, xấu lại. Không, đây cũng không phải là đơn giản phục sinh, phải biết trước khi vẫn lạc Lý Kinh Trập, vẫn chỉ là hư tang quan vương cảnh giới, nhưng bây giờ, cái này lão hỏa kế, vậy mà đều đang nỗ lực leo lên tiên vương. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Lão gia hỏa này, quả nhiên là một trận thật là lớn cơ duyên. Lý Thanh Anh triệt để minh bạch, trận kia vẫn lạc đối với Lý Kinh Trập mà nói, mặc dù là nguy cơ, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ, không có trận này tìm đường sống trong chỗ chết phá trước rồi lận, lấy Lý Kinh Trập nội tình tiềm lực, chỉ sợ rất khó chạm tới một bước này. Lý Lạc này, không phải cái gì bạn tướng chủng, đây là hắn Lý Kinh Chập đại phúc trùng a. Giờ khắc này, mà lấy Lý Thanh Anh cái này tương đối bình hòa tính cách, cũng nhịn không được đại mạo chưa sót, tựa hồ từ khi Lý Lạc trở về Long Nha mạch về sau, cái này Lý Kinh Chập thực lực, liền thường thường xuất hiện tăng bọn. Phải biết trước kia, Lý Kinh Chập cùng bọn hắn đồng dạng, cũng còn chỉ là nhất quan vương cảnh giới, cố nhiên lão gia hỏa này có chút thâm tàng bất lộ, nhưng cũng không trở thành dẫn trước bọn hắn quá nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ngay cả song quan vương bậc cửa cũng còn không có sở đến, Lý Kinh Chập lại tại xung kích tiên cơ bị. Nếu như thành công, Lý Kinh Trập sẽ trở thành bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch kế lao tổ Lý Quân Đằng sau vị thứ hai Thiên Vương. Ai, dạng này đại phúc chủng cháu trai, nàng làm sao lại không có đâu? Tại Lý Thanh Anh hâm mộ con mắt cũng nhịn không được phiếm hướng lúc Đại Hạ Thành bên trong Lý Thanh Bằng cũng là mắt đỏ bành mắt nhìn qua Lý Kinh Trập cái kia xuất hiện tại Kim Lôi bên trong thân ảnh. Bất quá hắn còn tính là chấn định, dù sao hắn là biết được Lý Kinh Trập chưa từng hoàn toàn chết đi bí ẩn, dưới mắt vui sướng trong lòng càng nhiều hơn chấn kinh. Nhưng trong thành Lý Kinh Đạo, Lý Vượng nghi nhưng lại không biết, cho nên bọn hắn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không ngừng nuốt mắt coi là xuất hiện ảo giác đây là có chuyện gì? ta giống như trông thấy ra ra, ta giống như cũng nhìn thấy, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là trông thấy trong mắt đối phương nước mắt. Lý Vượng Nghi lau sạch lấy khoe mắt, nói, tiểu đệ quá phận, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nói cho chúng ta một tiếng, hại chúng ta những năm này vẫn luôn tại khổ sở. Lý Kinh Đào gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, trong này nhất định có thật nhiều bí ẩn cùng giang hồ, ngươi nhìn thanh anh mạch thủ cái dạng kia, chỉ sợ cũng là không biết được việc này. Tam đệ đây là vì ôn thỏa. Lý Vượng Nghi đỏ lên chót mũi, buồn buồn gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng là biết được điểm này thực lực của bọn hắn quá yếu, biết được dạng này bí ẩn không chỉ có vô ích, ngược lại sẽ đối bọn hắn tạo thành áp lực. Hai minh muội ở chỗ này lẫn nhau an ủi, Lý Kinh chậm thoát Ly Thiên Lôi chúc về sau, ánh mắt thì là chuyển hướng trên bầu trời cái kia minh mông lôi vân, lúc này lôi vân đã nứt ra khẽ hở, có sắc trời bổ xuống. Một loan sau, tất cả mọi người là nhìn thấy minh mông thần trai kéo dài xuống. Thần trai không biết dài đến đâu, một mực kéo dài đến thiên không cuối cùng, ở nơi đó, phảng phất là có một tồn chí cao vô thượng đế, có thể quan sát tiên địa chúng sinh. Đó là Thiên cơ vị. Treo qua thần trai, liền có thể thành tựu vị cách bất quá, thiên vương thần giây, cũng không phải là dễ dàng như vậy vừa qua. giống, mên ngung kim lôi tại thần giây bên trên hội tụ, biến thành một đầu nhìn không thấy nó đuôi cự long màu vàng, cự long phủ phục thần giây bên trên, tản ra uy năng kinh khủng. đồng thời còn có một gốc cự hình thiên lôi trúc, lặng lặng cắm dễ thần giây, hủy diệt kim lôi tại thân trúc phía trên nhảy bọn. Ô, ô, còn có màu xanh đậm phong sát, liên tục không ngừng tại thần giây chỗ cao gào khét mà xuống, cái kia phong sát như giỏi trong xương, liền xem như tam quan vương chạm đến, đều sẽ bị ăn mòn vương giả quan miệng, dao động cơ. đây là thiên vương sát, leo lên thần giây lúc. Thể nội tướng tính cùng thiên địa của mình, hình thành cuối cùng một đạo ngăn đường chi sát, này sát chính là thiên vương sát. Vượt qua sát kiếp, tự thân tướng tính cùng tương dung, cuối cùng mới có thể thành tiểu tướng tính bị cách, đứng ở thế gian đỉnh phong. Giữa thiên địa vô số cường giả kính úy nhìn qua một màn này, cho dù là như Bảng thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh bọn hắn những này vương cấp cường giả, lúc này cũng con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, dù sao trèo thần giai, thành thiên vương loại kỳ cảnh này, thế nhưng là mấy trăm năm khó gặp một lần. Dạ dạ cúi lên, Lý Lạc phất cờ họ reo nhưng hắn trong lòng bàn tay che kín mồ hôi, trong lòng tràn đầy khẩn trường. hắn nhưng không biết, cái này thành tiểu thiên vương vậy mà như thế gian nan. rõ ràng Lý Kinh Chập đều đã đã trải qua tìm đường sống trong chỗ chết phá trước rồi lập, còn cần vượt qua trước mắt cửa này mới có thể bước vào chân chính thiên vương cảnh. Lý Kinh Chập trên khuôn mặt dán mua hiện ra ý cười nhạt, hắn phóng ra bước chân, thân ảnh lói lên, đã xuất hiện ở thần giai phía trên. hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia ba tôn chứa ngại vật. cái này ba đạo tướng tính vốn là hắn quen thuộc nhất năng lượng, nhưng bây giờ lại trở thành hắn từ trước tới nay gặp lớn nhất trở ngại. Lý Kinh chập cái kiện như kim lôi tố tạo thân thể. Vào lúc này bộ phát ra kinh khủng tiếng của mình, trận đúng là có vết dạng từ kim lôi này trên người nổi lên, mà trong vết dạng dường như có màu vàng lôi hỏa mãnh liệt chảy xuôi mà ra. Hắn trực tiếp điểm nốt cố này trải qua rất nhiều gian khổ, do lý lạc đổ vào, nuôi dưỡng mà ra kim lôi thể. Đây là nghĩa vô phản cố chém giết chi lộ. Cử động lần này nếu là thất bại, Lý Kinh chập đem sẽ không còn có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Khá lắm tuyệt cảnh cầu sinh. Đan thấy thế đều là thầm khen một tiếng. Lý Kinh Chập biết được cái này Thiên Vương sát lợi hại, nếu như bình thường độ kiếp, hắn chưa hẳn có thể qua, cho nên trực tiếp lựa chọn tìm sống trong cái chết. Thiêu đốt hết thảy, vứt bỏ tất cả đường lui, chỉ vì hướng về phía trước leo lên con đường này. Nếu là có thể thành, tự nhiên cũng đã thành; nếu là thất bại trong gân tức, vậy liền triệt để tan thành mây khói. Tại Đan Thánh tiếng than thở bên trong, tự đốt thân thể, toàn thân che kín vết rách, dâng lên kim lôi chi hỏa Lý Kinh Chập đã là hóa thành kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Hắn vừa xài bút ra, xuất hiện ở Cự Long màu vàng trước đó. Kim Long gào thét huy động đuốt rồng, trong đuốt rồng dường như ẩn chứa một tòa thiên địa, uy thế đáng sợ. Lý Kinh chập uy quyền linh kích, bang ba chạm trong náy mắt, thiên địa dường như tại băng liệt. Lý Kinh chập cánh tay phải trực tiếp bật nát, hóa thành lôi hỏa chút xuống, mà cái kia kim long thì là gào thét trở ra, thân thể cao lớn liên tiếp tán loạn. Lý Kinh chập bước chân không ngừng, lại xuất hiện ở cây kia to lớn vô cùng tiên lôi chút trước, người sau chập trần bên mông kim lôi, hóa thành một thanh lôi kích, trực tiếp chém xuống. Lý Kinh chập không hề nhượng bộ chút nào mặc cho cái kia bị diệt lôi kích chém xuống, đem hắn cánh tay trái ở bên trong nửa cô thân thể, sinh sinh chém bỡ. Nhưng hắn cái kia chạy xuôi lôi hỏa bàn tay trái, lại lạ như là sắc bén nhất thần binh, xuyên thủ tiên lôi chúc thân chúc, đem nó chặn ngang chặn đứt. Giao Phong bất quá trong chớp mắt, có thể cô kia trùng tiên tẩm liệt, lại là thấy vô số người giai đầu run lên. Thân thể tàn phá lý kinh chập, lãnh Tốc khuôn mặt không có chút nào biến hóa, hắn lúc này hai tay đều là nát, toàn thân tắm rửa lôi hỏa màu vàng, nên tiếp cái kia chút xuống màu xanh đậm phong sát. Phong sát chỗ qua, thân thể của hắn cấp tốc xuất hiện vô số lỗ rách, giống như bị phong hóa tự bổn. Nhưng lý kinh chập bước chân vẫn như cũ kiên định trầm ổn, phá phái huyết nục bên trong, hiện lộ ra xương cốt màu vàng. Sương cốt có đốt trúc đường vân, nhìn qua phạm phất là do đốt trúc dựng thân thể. Hắn mỗi một bước phóng ra, đều có huyết nục hắt mấy, tiếp theo bị phong sát làm hao mòn thành hư vô. Giữa thiên địa yên tĩnh im lặng, vô số người động dung nhìn qua một màn này. Bọn hắn có thể cảm nhận được, bộ kia giàn mua trong thân thể, ẩn chứa cỡ nào cứng cỏi như sắt ý chí. Lý Lạc miến tỏ ngưng thần, không dám thở mạnh, cái kia nắm khương thanh nga bàn tay, đã không tự chủ bớt quét rung động, cố đại lực kia, dẫn tới lúc này khương thanh nga đều nhẹ nhàng nhăn lông mày, nhưng nàng cũng không có tránh thoát, ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt Lý Lạc bàn tay. Vâng lúc này đột có âm thanh lớn vang vọng chỉ gặp nơi xa hư không cái kia vây có lục huyết tu la tí hai tôn đại ma vương ống trợt tại hai người ra sức phá hư giới đã là xuất hiện khó mà khép lại lỗ hổng che quất bầu trời ma tí mãnh lực đẩy lên chính là xuyên ra trở ngại, nó lòng bàn tay huyết đồng bộ phát ra ngập trời huyết quang sau đó ma trưởng trực tiếp là xuyên qua không gian đối với lý lạc Khương thanh Nga, đan thánh bọn hắn chỗ mảnh khu vực này bao trùm xuống tu la tí đại ma vương đã có thể cảm nhận được bọn chúng ở giữa phiến thiên địa này dừng lại thời gian sắp đến cực hạn dưới mắt nhất định phải bắt đan thánh đem nó mang đi còn có cái này vạn tướng trùng cùng tương lai quang minh thiên vương đều phải thừa dịp này lúc chém trừ hậu họa ma trưởng phúc không mà đến nhưng lý lạc lại là giống như không nghe thấy chỉ là ánh mắt nhìn trọng trọng vào cái kia thần giai phía trên tàn phá thân ảnh giàn vua đạo thân ảnh kia vào lúc này vượt qua tất cả phong sát ăn mọn, duy trì lấy cuối cùng một kia ý chí đứng ở cuối cùng một đạo thần giai trước đó giữa thiên địa dường như có hắn khẽ nói âm thanh đang vang lên cháu của ta vẫn chờ lao phu đi hỗ trợ đâu cho nên ngươi cái này tiên vương bị hôm nay ta liền lấy lý binh chập tàn phá đến gần như tán loạn thân thể bước ra một bước cuối cùng mà khi hắn đứng tại thần giai cuối cùng một chốc lát kia, thiên địa phảng phất trong lúc đó trở nên yên lạc lại, ngay sau đó năng lượng thiên địa phát ra đình thay nước quanh mình, loại kia quanh mình như là cổ xưa nhất hồng trung đại lữ thanh âm, không ngừng truyền lại, truyền tới thập đại thần châu mỗi một hẻo lánh, đó là đến từ thế giới này bài hát ca tụ. trong chốc nhóng này, thập đại thần châu tất cả thiên vương tồn tại đều là từ rất nhiều ẩn bí chi địa bên trong, ngẩng đầu, đem ánh mắt kinh ngạc xuyên thấu tầng tầng không gian, bắn ra mà tới. thế gian này lại có thiên vương ra đời, to lớn ma trưởng bao trùm mà xuống. Nhưng khi nó muốn tính cả vùng hư không này đều khóa vào lòng bàn tay, trực tiếp đào chạy, trong hư không có mêng ngông kim quang hiện lên mà ra. "Vệ anh, hư không nổ tung, một cái vô tận to lớn uốt rồng màu vàng, từ đó nhô ra, trên vỗ rồng, cuốn quanh lấy kim lôi, thanh phong bị cách, sau đó cùng ma trưởng kia chạm vào nhau." Ầm ầm, mêng ngông mà kinh khủng ba động ở chân trời quyết tán, kéo dài mấy chục bạn giảm địa phương. Vô số đạo ánh mắt rung động đến cực điểm nhìn thấy, vậy đến từ tu La tí đại ma vương ma trưởng, vào lúc này trầm rãi bị vỗ rồng màu vàng nâng lên. Vỗ rồng che chở phía dưới, Lý Lạc nhìn qua phía trước, Ở nơi đó, một đạo vẫn như cũ lộ ra gián mua, nhưng cũng tản ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt giặc dạo sinh cơ thân ảnh, đứng chắp tay. Phát giác được Lý Lạc nhìn chăm chú, hắn xoay đầu lại, cũng không cố ý cải biến trên khuôn mặt gián mua, hiện ra một vòng cười ôn hòa ý tiểu gia hỏa, những năm này, vất vả các ngươi. Một ngày này, Lý Kinh Chập, Thần Thiên Vương Trương 1652, Tông Chủ Linh Cứu Trương 1652 Tông chủ linh cứu khi đạo kia quen thuộc thân ảnh giàn mua lần nữa thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt lúc Lý Lạc hốc mắt cũng không nhịn được có chút bắt đầu mơ hồ rõ ràng có rất nhiều ngôn ngữ tại trong miệng quanh quẩn một chỗ nhưng kích động trong lòng cảm xúc lại là làm cho hắn một câu đều không thể phun ra mà lão nhân giống như cũng là biết được trong lòng của hắn cảm xúc lấy túc trên khuôn mặt hiện hiện ý cười nhạt đi trở về hai bước xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vu vu bờ vai của hắn hơi than thở nói mấy năm không thấy lúc trước tiểu gia hỏa cũng đều thành tựu vô song hậu a thành tựu như vậy nhưng so sánh cha ngươi đều mạnh còn có thanh a các ngươi cái này tiểu phu thề đơn giản muốn để Lý Thiên Vương nhất mạch những thiên kiêu kia tự tìm mặc cảm. Lý Lạc dùng sức rủi rủi mắt sừng, hắn nhìn qua trước mặt cái kia quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt, nói: "Ra ra, ngài cái này tiến vào Thiên Vương, làm sao không thay cái tuổi trẻ sức sống điểm bộ dáng?" Lý Kinh chập lại là không thèm để ý mà nói: "Lão đầu tử một cái, có cái gì tốt sửa đổi bộ dáng, ta cũng không phải lão tổ như thế tính cách." Lý Lạc nghe vậy có chút mỉm cười, Lý Quân lão tổ sống trên ngàn năm, nhưng vẫn là một tuấn mỹ thiếu niên, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút bự, bất quá Lý Kinh chập cái này tiến vào Thiên Vương về sau, tính cách cũng hơi có chút biến hóa vậy mà đều dám treo chọc lý quân lão tổ, tuất, trước đem chuyện nơi đây xử lý đi. lý kinh chập nói ra, lại phải phiền phức ra gia. lý lạc gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, giống như mỗi lần lý kinh chập hiền thân, đều là muốn cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Người một nhà nào có chuyện phiền phức, nếu như không phải là các ngươi hai người, liền dựa vào ta bộ xương già này, tiềm lực hao hết, chỉ sợ đều không thể chạm tới thiên vương cảnh. lý kinh chập mỉm cười, nói ra, lấy tiềm lực của hắn nội tình, nếu như không có cơ duyên to lớn, thiên vương cảnh nhất định là vô duyên, nhưng hết lần này tới lần khác tại giới hà bảo vực, vì cứu những hậu bối này hắn nghĩa vô phản cố tế đốt tự thân vốn cho là đây là một đầu tử lộ có thể lý lạc lại mượn nhờ vạn tướng luân lực lượng kỳ dị cùng bản thân có thiên lôi trúc tưởng tính tại cái kia trong tử lộ cầu được một chút hy vọng sống mà càng quan trọng hơn là cái này thiên lôi trúc trùng sinh quá trình là do vạn tướng trùng cùng nguyên thủy trùng hợp lực chỗ bồi dưỡng dạng này điều kiện hạ khắc từ xưa đến nay chỉ sợ đều là tìm không ra lệ thứ hai tới tại loại này tìm đường sống trong chỗ chết đại hung trong nguy hiểm hắn có thể đủ nặng đúc căn cơ đồng thời thừa dịp này nâng cao một bước đạt lên dị vãng không dám tưởng tượng cảnh giới từ kết quả tôi nói. Phần này bỏ ra cùng mạo hiểm là hoàn toàn đáng giá. Nhưng khi đó tế đốt tự thân thời điểm, Lý Kinh Chập hiển nhiên không thể lại biết trước đến, trận này tình thế chắc chắn phải chết, ngược lại sẽ trở thành hắn một cơ duyên to lớn. Chúc mừng Kinh Chập mạch thủ tấn thiên vương, từ đây về sau, ta thập đại thần châu lại nhiều thêm một vị thủ hộ thần. Thương Thiên Vương vào lúc này cũng phát ra chúc mừng thanh âm, biến cố như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, dù sao Thiên Vương là thế gian tuyệt đỉnh lực lượng, nhiều một vị thiên vương, thập đại thần châu lực lượng thì càng mạnh một phần. Đối với Lý Kinh Chập vị này trong lúc bất chợt leo lên thiên vương vị trí nhân tài mới nổi. Thương Thiên Vương kỳ thật cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Nguyên bản tại hắn trong tính toán, thập đại thần châu bên trong, trong vòng trăm năm cũng có hy vọng nhất trở thành tân tấn thiên vương, hẳn là sẽ là học phụ liên minh bên trong quang minh vương tề hoàng hoặc là vương Huyền cận, hoặc là vương Hầu chiến trường bên trong mấy vị tiên trình chiến nhiều năm, chiến công hiển hách uy tín lâu năm tam văn vương. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại biết là Lý Kinh Chập nhanh chân đến trước. Đối với cái này, Thương Thiên Vương cũng chỉ có thể thán một tiếng. Vị này Long Nha Mạch Mạch thủ, quả nhiên là phúc duyên tâm hậu. Ta cũng thay mặt Kim Long Sơn là kinh chậm mạnh thủ chúc mừng. Nghĩ đến nếu là Lý Quân Thiên Vương biết được việc này chắc chắn bạn phần vui vẻ. Trương Thiên Vương cũng là phát ra tiếng cười trong trẻo. đa tạ hai vị thiên vương bảo vệ trong nhà của ta bọn tiểu bối này. Lý Kinh chập đối với Khương Thiên Vương, Trương Thiên Vương có chút hành lễ, trong lòng của hắn lúc này cũng là khó tránh khỏi cảm thán. dị vang đối với hai vị này thiên vương, hắn nghe là nghe qua, nhưng lại không sao cả gặp qua, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lúc bọn hắn vậy mà lại tồn tại ở giống nhau cấp độ. Khương Thiên Vương, Trương Thiên Vương đều là mỉm cười đáp lễ. mà theo Lý Kinh chập tiến vào thiên vương, nơi đây thế cũ cũng bắt đầu xuất hiện chuyện, cái kia tu la tí đại ma vương cũng không còn cách nào cậy vào thiên vương trí lực, đi đối với đan thánh cùng lý lạc, thương thanh nga bọn người xuất thủ. đồng thời theo thời gian trôi qua, hai tôn đại ma vương lực lượng bắt đầu xuất hiện biến mất, đó là thập đại thần châu vương thế giới này, ngay tại ý đồ đưa chúng nó gạt ra khỏi đi điên nhân. ân thiên vương, xem ra hôm nay, ngươi không cách nào đã thủ. thương thiên vương ánh mắt chuyển hướng ân thiên vương biến thành mặt nạ đồng xanh, bình tĩnh nói, so vương lực lượng lại lần nữa ở vào cân bằng bên trong, mà lại theo thời gian trôi qua, phê mình ngay tại chiếm cứ ưu thế. Đan Thiên Vương trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa trắng bệnh, hắn cũng không để ý tới Khương Tiên Vương, mà là đem ánh mắt xa xa nhìn về phía Đan Thánh, đồng thời hờ hững nói ra, "Thái Điệp, ngươi coi thật không muốn đem Phong Hỏa Tướng giao cho ta sao?" Đan Thánh đôi mắt băng lãnh, nói, "Cấu kết gì loại, chỉ là điều này cũng đủ để đưa ngươi đến tại Vô Tướng Thánh Tông sỉ nhục trụ bên trên. Ngươi hẳn là may mắn bây giờ ta không còn định phong chi lực, nếu không, ta chắc chắn thay tông môn thanh lý môn hộ." Thanh lý môn hộ. Đan Tiên Vương dường như truyền ra chê cười tiếng cười, sau đó cái kia mặt nạ đồng xanh đằng sau hư không, vào lúc này đột nhiên phá tán đến. Vô biên vô tận hắc khí từ trong đó chậm rãi tuôn ra, mà theo hắc khí rung manh tiến ra, còn có một cấu ngay cả khương thiên vương đều thần sắc đột nhiên ngưng trọng thần bí áp bách. Ngay sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy hắc khí gánh chịu lấy một bộ thần bí quan tài màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Cỗ kia quan tài màu đen tràn ngập tĩnh mịch chi khí, nhưng khi nó lúc xuất hiện, cho dù là ở đây những này thiên vương đều cảm giác tự thân nắm trong tay vị cách chi lực, tựa hồ cũng là trở nên nặng nghề một chút. Cái này dẫn tới trong lòng bọn họ đều có chút chấn kinh, đây là vật gì, lại có thể ảnh hưởng đến bọn hắn vị cách chi lực? là cái kia hư thiên vương ở trong thiên kính tháp lấy ra qua hắc quan, lý lạc sắc mặt cũng là có chút biến hóa, bởi vì hắn ở trong thiên kính tháp cũng nhìn thấy hư thiên vương lấy ra qua vật này, cái này rõ ràng là quý nhất hội bí mật lớn nhất, có được không thể tưởng tượng lực lượng. bất quá cũng chính là vào lúc này, lý lạc nhìn thấy đan thánh thân thể vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, nàng hai mắt thất thần nhìn qua bộ kia hắc quan, có nhỏ xíu thanh âm rung động từ trong miệng nó chậm rãi truyền ra, đây là Tông chủ linh cứu âm này truyền ra, bùng thiên địa này phảng phất đều là đột nhiên run động, tất cả mọi người cảm giác ánh mắt trở nên mơ hồ tựa hồ là có một đầu rộng lớn cổ lao đến cực hạn dòng sông từ trước mắt chạy xôi mà qua đó là vùi lấp vô số cổ lao bí văn tuế nguyệt trường hạ mà tất cả những người khác náo náo biến sắc bất luận là lý lạc Khương thanh nga hay là Khương thiên vương trương thiên vương đều là không cách nào bảo trì trấn định bởi vì bọn hắn đều biết đan thánh trong miệng tông chủ linh cữu chỉ nhất định chính là vô tướng thánh tông cái tia đời cuối cùng truyền kỳ tông chủ vị kia đã từng xuất lính vô tướng thánh tông giết bảo ám thế giới suýt nữa kết thúc trận này kéo dài vô số năm hỗn loạn trí cường giả lý lạc tê cả da đầu hàn ánh mắt sợ hãi nhìn qua cố kia hắc oan nếu như đây là vị tông chủ kia linh cứu như vậy lúc này linh cứu bên trong nằm chẳng lẽ chính là vị tông chủ kia di hải hoặc là nói vị tông chủ kia căn bản cũng không có vấn nạn mà là lấy một loại phương thức đặc thủ, còn sống ở linh cứu này bên trong thái điệp tông chủ linh cứu ở đây ngươi còn muốn chống lại sao ta làm ra hết thảy đều là cẩn tuân tông chủ thần dụ đem phong hỏa tướng giao ra ấn tiên vương thanh âm tại trong hoàn toàn yên tĩnh chậm rãi vang lên đan thánh nhìn chòng chọc vào hắc quan kia hàm răng thậm chí đem môi đỏ đều là cắn ra vết máu sau đó nàng thanh âm khàn khàn vang lên trong này thật là tông chủ sao? Ân Thanh Quân, ngươi thật coi ta cái gì cũng không biết sao? Ân Thiên Vương trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh kịch liệt bốc cháy lên. Đan Thánh Song trưởng nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, ngự khí thương nhiên. Ân Thanh Quân, mặc kệ trong này đến tột cùng là cái gì, nhưng này đều tuyệt đối không phải là tông chủ. Trư 1653, thần quả phong hỏa tướng trương 1653, thần quả phong hỏa tướng Đan Thánh luôn ngự truyền ra, dẫn tới ở đây Đông đảo đỉnh tiêm tồn tại lại lần nữa biến sắc. Thương Thiên Vương ánh mắt kinh nghi nhìn trầm trầm cô kia ngay cả hắn đều cảm giác được hai hùng khiếp bía hát quan, trong này. Không phải vô Tướng Thánh Tông vị kia truyền kỳ tông chủ, có thể trừ bị kia, còn có thể là ai, ngay cả hắn cái này thần quả thiên vương đều sinh ra kiêng kỵ. Năm đó vô Tướng Thánh Tông đến đột cùng xảy ra chuyện gì kỳ biến? Đoạn tiêu bi văn bị Tuế Nguyệt Mê vụ chỗ che lấp, khó bề phân biệt khiến cho người khó mà khám đấu. Đã từng hiển hách xưng bá một thời đại, nó bị nạn chi quang cho dù là trải qua ngàn vạn năm Tuế Nguyệt về sau, vẫn như cũng làm cho hậu nhân kính tụng tông môn cổ lão, lại biết tại cường thịnh thời điểm, im bặt mà dừng. Thái Điệp, xem ra Tuế Nguyệt án mòn đã để ngươi tụng trăm ngàn lỗ, đối với tông chủ bất kính như thế nữ, cũng dám nói lời có lớn mặt nạ đồng xanh với chân trời chìm nổi, phóng thích ra dẫn tới vùng thiên địa này đều đang kinh hãi rú áp, hở hững thanh âm, chậm chậm truyền ra. "Thôi được, ngươi vốn là bị từ bỏ người, muốn nói với ngươi những này, chỉ là nể tình đã từng đồng bạn chi tình, nếu bây giờ ngươi ta đường đã khác biệt, thì nên trách không được ta xem ngươi là địch. Cái này phong hóa tướng, ngươi không giấu được." Ân Thiên Vương lạnh lùng nôn ngữ lúc rơi xuống, hắn cái kia mặt nạ đồng xanh bở môi, chậm rãi núp nhích đứng lên, dường như có cổ lão chú ngữ ở giữa thiên địa vang lên. Mà theo cái kia cổ lão chú ngữ truyền ra, sau một khắc, tất cả mọi người bên hai đều vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ. Đó là một đạo nắp quan tài ma sát thanh âm, thanh âm không vang nhưng lại làm cho ở đây đông đạo đỉnh tiêm tồn tại ra đầu đều phảng phất tại lúc này nổ tung. Một cô băng triệt hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào ân thiên vương bên người cô kia màu đen linh cứu nắp quan tài ma sát thanh âm, tự nhiên là từ nơi này truyền tới. Nắp quan tài muốn mở ra, bên trong sẽ xuất hiện tồn tại gì? Thật chẳng lẽ là bị tông chủ kia? Lý lạc cũng là không nhịn được mím thở, nhưng chợt hắn cảm giác tới trong tay dắt bàn tay không hiểu có chút băng lãnh, quay đầu chính là nhìn thấy Thương Thanh Nga mày liễu nhiễu chặt, sắc mặt đều là có vẻ hơi tái nhợt Lý Lạc nhớ lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái này màu đen linh cứu lúc Thương Thanh Nga liền cùng hắn nói qua nói nàng cảm giác màu đen linh cứu đồ vật bên trong cùng nàng tựa hồ có liên quan lúc đó Lý Lạc còn tưởng rằng là ảo giác của nàng nhưng hôm nay kết hợp với trong cơ thể nàng đạo kia có thể là truyền lại từ vị tông chủ kia quang minh tướng manh mối đến xem Thương Thanh Nga cùng cái này màu đen linh cứu khả năng thật là có liên quan hệ Lý Lạc dùng sức nắm chặt nàng băng lãnh đầu ngón tay cho nàng an ủi lực lượng làm dịu nội tâm chấn động cảm xúc Mà tại Đông đảo đỉnh tiêm tồn tại đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, nắp quan tài kêu ma sát thanh âm lại là im bặt mà dừng, bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn thấy, cái kia kín kẽ nắp quan tài cùng thân quan tài chỗ, xuất hiện một đạo lớn trừng ngón cái khe hở. Khe hở đằng sau, là thâm trầm hắc ám khiến cho người nhìn một cái, liền sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Bất kỳ cảm giác cùng nhìn trộm, đều không thể lan tràn đi bảo, cho dù là vị cách chi lực, ở mảnh này thâm trầm trong hắc ám đều sẽ bị nuốt hết. Hắc ám khe hở chỗ sâu, tựa hồ là có khó mà phân biệt kỳ dị thanh âm đang hiện lên, cuối cùng, những âm thanh này Biến thành một cái cực kỳ mơ hồ âm. Tới, mơ hồ âm, cũng không có ẩn chứa một tơ một hào cảm xúc, thậm chí cũng không biết là vật gì phát ra, nhưng này khi chữ này ầm từ màu đen linh cứu bên trong truyền ra lúc, vùng thiên địa này, phản phất là tại thời khắc này dừng lại. Nhật nguyện tinh thần, đều là giống như trong bức tranh cảnh tượng. Một chốc lát kia, tất cả mọi người đều có chủng mình bị mảnh thế giới này cắt đứt đi ra hảo giác. Vâng, bất quá, sau một khắc, đại hạ giữa vùng thiên địa này đông đảo bí ẩn tường kép không gian bên trong đột nhiên truyền ra kịch liệt bang minh bạo động có đáng sợ năng lượng mất đi không chế trực tiếp đem những bí ẩn kia không gian ngao ngao chấn bỡ Đan thánh sắc mặt vào lúc này thì biến bởi vì chỉ có nàng biết những cái kia bạo tạc không gian bí ẩn chính là nàng tiềm ẩn phong hỏa tướng chỗ nàng đem phong hỏa tướng phân tán dẫu tại từng tòa tường kép không gian bên trong lại thực hiện trùng điểm phong ấn tránh đi tất cả cảm giác nàng đối với cái này có đầy đủ tự tin chỉ cần không phải nàng chủ động đem nó lấy ra như vậy thì xem như thần quả thiên vương cũng không có khả năng đem nó đồng thời tìm đi ra nhưng ai biết dưới mắt lại bởi vì một câu kêu mơ hồ mà thần bí âm tiết cái kêu bị nàng an trí được thật tốt phong hỏa tướng vậy mà chủ động lực lượng bộc phát làm vỡ nát nàng phong ấn tất cả mọi người lúc này đều có thể nhìn thấy mùa hè lớn khung vỡ tan ra rất nhiều lỗ trống đen kịt có vô số ánh lửa chói mắt từ đó bay ra tựa như phi hỏa lưu tinh đồng dạng xét qua mùa hè lớn thế sau đó đối với đại hạ thành vị trí tụ đến quý vị tráng quan một màn nương theo lấy ánh lửa mà tới còn có vô số phong sát giữa thiên địa phong hỏa năng lượng vào lúc này cường thịnh đến cực hạn đọ cung xanh đều chiếm lửa bên chân trời Bên mông phong hỏa xuyên qua thiên cung, tại cái kia từng đạo ánh mắt rung động dưới, tại đại hạ thành trên không hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một viên đỏ xanh trị quả. Cái kia đỏ xanh trị quả, tựa hồ là tạo vật chủ kỳ tích. Trên đó khắc hỏa mỗi một đạo hỏa văn cùng phong văn, đều đại biểu cho thế gian này phong hỏa năng lượng cực hạn. Phong hoàn cùng hỏa hoàn, vân vân ở tại bên ngoài chậm rãi lưu truyền. Ngay cả lý kinh thập cũng nhịn không được mặt lộ sợ hai tháng khủng, hắn tự thân cũng người mang phong tướng, bây giờ tiến vào thiên vương, phong tướng đã sinh ra vị cách, cho nên hắn cũng coi là nắm trong tay thế gian cường đại nhất phong tướng trí lượng. Nhưng hôm nay, hắn có thể cảm nhận được. Tự thân phong tướng bị cách, tại viên này đỏ xanh chi quả trước, đúng là có chút tiếc lãng. Bởi vì hắn biết, đây là thần quả tuấn tính, chỉ có tại thiên vương chi lộ đi đến cực hạn, mới có thể đem tự thân tuấn tính, đương tụ thành thần quả chi hình. Đây cũng là cho đến tận này, thế gian hiện lộ tối cao thần thứ. Mà lại, trước mắt đạo này thần quả tuấn tính, lại còn là phong hỏa song tướng. Đối mặt với như thế thế gian tuyệt đỉnh thần vật, liền xem như thiên vương cường giả, cũng khó có thể bảo trì chân định. Và anh, màu đen linh cứu bên trong, lần nữa truyền ra cái kia mơ hồ phảng phất tồn tại thần bí nói nhỏ âm tiết, tới thần quả phong hỏa tướng vào lúc này phát ra chấn động, cái này thanh âm thần bí, đối với nó tựa hồ có một loại nào đó điều khiển lực, thế là nó đang do dự một cái chớp mắt về sau, hay là mang theo phong hỏa đuôi lửa, sét qua chân trời, đối với màu đen linh cứu bay đi, không thể nhường cho thần quả phong hỏa tướng rơi vào pi nhất hội chi thủ. Thương thiên vương thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn giữa mi tâm quang mang vết dạng hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, tràn ngập mênh mông sinh cơ xanh biết chi quang quét sạch thiên địa, chỉ gặp một viên xanh biết thần quả trầm trầm dâng lên, thần quả vừa xuất hiện, giữa thiên địa trống rỗng sinh ra ước vạn cổ thụ mỗi một quả cổ thụ đều chạy xuôi sinh xuôi không ngừng khí tức, cành lá lan tràn mà ra, hóa thành thần quả chi thủ. Đối với thần quả phong hỏa tướng trộm, tới. Nhưng sâm bạch sắc minh hỏa cũng là vào lúc này từ sâu trong hư không cuộn lớn ra, trong biển lửa, một viên sâm bạch sắc thần quả chỉ nổi, tản ra cực hạn vị cách chi lực, hòa một với chân trời chạm vào nhau, chỗ kia bốc cháy lên ánh lửa, đừng nói là đại hạn, liền xem như nửa cái đông bực thần châu, đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa nhiệt độ lên cao. Trương Thiên Vương, Lý Binh Trập cũng là vào lúc này xuất thủ, ý đồ ngăn cản, có thể cái kia đã bắt đầu bị vùng thiên địa này bại sít tiếp theo sắp lui vào âm thế giới tu la thí, lúc huyết hai tôn đại ma vương, thì là ước gì cục diện trở nên hỗn loạn, thế là thi triển lực lượng cuối cùng đối với hai tôn thiên vương tiến hành chặn đường. trong lúc nhất thời, thiên địa hỗn loạn tương bừng, nhưng tại dạng này đấu pháp ở giữa, lại là không người có thể ngăn cản cái kia thần quả phong hỏa tướng thời gian dần trôi qua trôi hướng cái kia màu đen linh cứu, đan thành thấy thế, cái kia thuộc về bạch manh manh thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi đến hiện ra vẻ lo âu chi sắc, nếu là thật sự làm cho thần quả phong hỏa tướng bị cái kia màu đen linh cứu trục tới, tất nhiên sẽ tạo thành một trận ác quả thế là nàng chỉ có thể cắn răng một cái, thôi động lưu tại thần quả phong hỏa tướng bên trong chuẩn bị ở sau, lập tức chỉ gặp viên kia thần quả bên trong, đúng là có thải quang chạy xuôi mà ra, hóa thành cánh bướm, cánh bướm của mình, đem thần quả che đậy vỡ quanh. tại nàng như vậy xuất thủ dưới, cái kia thần quả phong hỏa tướng trôi hướng màu đen linh cứu tốc độ, rốt cục trở nên chậm lại, có thể lại chậm chậm, cái này thế đi, vẫn như cũ chưa từng ngừng. đan thánh sắc mặt băng lãnh, nàng nhìn chòng chọc vào cố kia màu đen linh cứu, độ bật trong này, vậy mà có thể làm cho thần quả phong hỏa tướng chủ động ném đi. xem ra nàng nơi này là trói buộc không nổi thần quả phong hỏa tướng. thế là nàng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, nói: Lý Lạc, đưa ngươi thập chuyện vạn tướng luân gọi ra đến. Lý Lạc nghe vậy giật mình, hắn không rõ tại khẩn yếu quan đầu này, Đan Thánh tại sao lại phân phó như vậy, nhưng hắn hay là thành thành thật thật theo lời đem tự thân vạn tướng luân gọi ra. cổ lão Kim Luân lơ lửng đỉnh đầu nó, bất quá tại dưới mắt loại này Thiên Vương hôn chiến tình hùng dưới, cho dù là tòa này vạn tướng luân cũng là có vẻ hơi ảm đạm. Đan Thánh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lý Lạc tòa kia thập chuyện vạn tướng luân một góc, ở nơi đó có một tòa vắng vẻ tướng cung chính là Lý Lạc cái kia tòa thứ 5 không tướng, nàng không nói gì, hung hăng cắn răng một cái, sau đó thôi động tự thân tại thần quả phong hỏa tướng bên trong còn xuất lại lực lượng, lập tức phong hỏa phun trào, hóa thành phong hỏa lưu quang. đối với Lý Lạc cái kia tòa thứ 5 không tướng, hung hăng nhét đi vào. mà nàng cử động này, những người khác còn không có kịp phản ứng, lại là đem Lý Lạc sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Đan Thánh tiền bối, đừng, ta tướng cung chịu không được. chương 1654 đánh cờ đấu pháp chương 1654 đánh cờ đấu pháp tại Lý Lạc hoảng sợ trong tiếng kêu, Đan Thánh nhưng không có khách khí trực tiếp đem viên kia thần quả phong hỏa tướng cưỡng ép nhét vào thập triển vạn tướng luân tòa thứ 5 băng vệ trong tướng cung. "Bèn, cái này một ngang ngược nhét vào, trong nháy mắt dẫn phát vạn tướng luân buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tại cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Lạc lập tức cảm nhận được thể nội cái kia tòa thứ 5 băng vệ tướng cung trở nên không gì sánh được phong phú đứng lên. Nhưng vấn đề là, phong phú đến quá phận. Linh động phong tướng năng lượng cùng nóng bỏng hỏa tướng năng lượng, tựa như một trận liệt diễm phong bạo, từ cái kia tòa thứ 5 trong tướng cung phun ra ngoài, trực tiếp tàn phá bừa bãi ở thể nội mỗi một chỗ. Cái kia hai cỗ năng lượng, là bực nào mênh mông rộng lớn trong đó tràn ngập thần bí vị cách ký tức, mà loại này vị cách cường độ. so lý lạc trước đây ngắn ngủi dung hợp mà thành siêu cựu phẩm tương tính, không biết cường han gấp bao nhiêu lần. tại cao thâm mặt chắc như vậy lực lượng dưới, ngay cả lý lạc cũng nhịn không được trầm mê mấy tức. nhưng ngay sau đó lại bị trong lòng hiện lên sợ hãi, sợ kinh tỉnh. bởi vì cái kia tràn ngập phong hỏa vị cách phong hỏa năng lượng đối với hắn lúc này mà nói, là thật là không thể tiếp nhận chi trọng. tại trong cảm nhận của hắn, cái kia tỏa thứ năm tướng cung đều là tại cô kia khủng bố năng lượng phun trào dưới, phát ra đến cực hạn tiếng kêu gào thảng thiết. Phản vất trong đó bị nhét vào một vòng bạo ngược liệt diễm đại nhật ý đồ đem toàn bộ tướng cung đều đốt cháy thành hư vô lý lạc toàn thân huyết đủ đều là vào lúc này nứt bắn ra từng đạo phong hỏa vết rách hiện hiện thân thể mặt ngoài mang đến như tê liệt thống cổ hắn bộ thân thể này đều nhanh chịu không được ngọn gió kia hỏa bị ô tán phá bừa bãi long huyết tố cổ thuật lý lạc thân thể đột nhiên bành trướng hóa thành to lớn tử kim thiên long hình thái tại tiến vào vô song hầu về sau hắn biến hóa thiên long cũng là trở nên càng thêm uy nga hùng vĩ tử kim long lân chạy xôi chói mắt biển vàng thiên long chi uy chấn nhiếp tứ phương dẫn tới ngàn vạn sinh linh sinh sợ nương tựa theo thiên long nhục thân cứng hãn, cái kia sắp băng liệt đủ thân, ngược lại là miễn cưỡng ổn lại, có thể cái này vẫn như cũ chỉ là tạm thời, cái kia tòa thứ 5 trong tướng cung thần quả phong hỏa tướng giống như có chứa vô tận vị cách chi lực, liên tục không ngừng trào lên mà ra. Lý Lạc kiên trì một chút, tông chủ linh cữu bên trong tồn tại đối với thần quả phong hỏa tướng có đặc thù ảnh hưởng, ta chỉ có mượn ngươi thập triệu bạn tướng luôn là ở xác, tạm thời đem thần quả phong hỏa tướng để vào trong đó, mới có thể yếu bất nó ảnh hưởng. Đan Thánh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lý Lạc trong Long Đồng hiện ra nồng nậm vẻ thống khổ. Hắn tự nhiên cũng biết, nếu là thần quả phong hỏa tướng rơi vào Quý Nhất hội chi thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới thế gian đại loạn, thế là chỉ có thể dốc hết toàn lực thừa nhận thể nội phong hỏa vị cách tàn phá bừa bãi. Mà Cương Thanh Nga nhìn thấy Lý Lạc thống khổ như vậy, mày liễu cũng là nhíu chặt, đôi mắt sáng chỗ sâu hiện ra vẻ đau lòng, sau đó nàng thân ảnh lượn lên, xuất hiện tại trên đầu rồng, ngồi xếp bằng xuống. Nàng trực tiếp thôi động nguyên thủy trùng thần chi trạng thái, sau đó cùng Lý Lạc Tâm thần tương liên, sau một khắc, vô biên trống cổ cũng là giống như thủy triều đưa nàng vào phủ. Nàng đây là đang lấy thần chi trạng thái làm cho song phương đồng tâm đồng thể cũng có thể là Lý Lạc chia sẻ một chút thống khổ. Đồng thời nàng cũng thôi động tự thân quang minh tướng lực, tận cả năng chữa trị Lý Lạc trên nhục thân vết rách. Ách! Đang thánh nhìn thấy một màn này, ngược lại là phát ra chật chật thanh âm, nghĩ đến là không nghĩ tới lúc này còn có thể bị hai cái này thanh niên cho cho ăn một bụng. Bất quá có Cương Thanh Nga chia sẻ, Lý Lạc tình huống ngược lại là rõ ràng thu được làm dịu, cái tiêu to lớn trên thân rồng không ngừng hiện hiện phong hỏa vết rách, cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều. Nhưng những này, nương theo lấy nơi xa cái tiêu màu đen linh cứu lần nữa phát ra chấn động, cái tiêu không biết là vật gì phát ra kỳ dị thanh âm, lại là văng lên đến, mà lại lần này, cái kia kỳ dị âm tiết bên trong, tựa hồ là có trầm thấp tức giận. "Vương Anh, cái kia bị phong tỏa tại Lý Lạc tòa thứ 5 trong Tướng cung thần quả phong hỏa tướng lần nữa huynh minh chấn động, đúng là có muốn mạnh mẽ thoát ly mà xuất trình để báo. Ngay cả thập chiến bạn tướng Luân đều không có biện pháp hoàn toàn che đậy loại ảnh hưởng này sao?" Đang thánh ánh mắt nặng nghề, thập chiến bạn tướng Luân tại Vô Tướng Thánh Tông có được cực cao quyền hạn cùng địa vị, từ chương trình đi lên nói, nếu như là tu luyện ra thập chiến bạn tướng Luân tông chủ người ứng cử, như vậy cơ bản liền đã có thể bị xác định là đời tiếp theo Vô Tướng Thánh Tông tông chủ nó có địa vị cùng quyền hạ ở trong vua tướng thánh tông gần với đương nhiệm tông chủ Đan Thánh Nguyên bản là muốn mượn nhờ quy tắc này đến lẩn tránh cái kia màu đen linh cứu ảnh hưởng thật không nghĩ đến dù vậy hay là khó mà làm đến hoàn toàn che lậy nói cách khác màu đen linh cứu bên trong tồn tại đối với thần quả phong hỏa tướng ảnh hưởng so lý là thập triệt vạn tướng Luân còn muốn càng hơn một bậc Đan Thánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào tòa kia thần bí màu đen linh cứu mười ngón nắm chặt trắng nón trên u bàn tay mạnh lạng màu xanh đều đột hiện đi ra đây là nàng không muốn gặp nhất một màn bởi vì điều này nói rõ màu đen linh cứu bên trong tồn tại sẽ cùng tông chủ có được cực kỳ mật thiết liên quan, thậm chí đều có thể thay mặt khiến cho tông chủ về lực. Đang thánh nội tâm cảm xúc mãnh liệt, trận nàng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, hóa thành vô số đạo tản ảnh. Ngay sau đó nàng môi đỏ hé mở, đúng là phun ra trùng trùng điệp điệp màu sắc rực rỡ tơ tằm. Những này màu sắc rực rỡ tơ tằm, cực kỳ huyền liền diệu, trực tiếp xuyên thấu hư không trở ngại, tiến vào lý lạc thể nội. Sau đó nhanh chóng đem hẳn cái kia tòa thứ năm tướng cung cho cuốn quan hành, phảng phất như là đem tòa kia tướng cung biến thành một tòa màu sắc rực rỡ cái tẩm, dùng cái này che đậy màu đen linh cứu ảnh hưởng mà có nàng một màn như thế tay, cái kia tòa thứ 5 trong tướng cung muốn thoát ly thần quả phong hỏa tướng trong lúc nhất thời lại là trở nên an tĩnh rất nhiều. Lý lạc thấy thế, thì là cảm thấy không gì sánh được mọi lòng. Cái đồ chơi này nhét vào hắn tướng cung, thuần tuy chính là một cái hủy diệt tạc đạn, một khi không may xuất hiện, hắn sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phiên diệt. Hắn rất muốn nói với Dan Thánh, nếu không chuyển sang nơi khác giày vò đi, nhưng hắn lại minh bạch cái này không thực tế, dù sao chỉ có hắn có được thập chuyện bạn tướng luân. Được rồi, vì đại cục, nhị đêm đi. Bất quá, bên này tiếp tục đánh cờ đấu pháp cũng là dẫn tới tòa kia màu đen linh cứu bên trong truyền ra quỷ dị oanh minh càng kịch liệt, nắp quan tài thậm chí đều là đang chấn động, đạo kia hất gám khe hở, chậm rãi bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy ra một kia. đến, cái kia từ đó truyền ra không hiểu thanh âm, cũng càng là kịch liệt, mơ hồ thậm chí nghe thấy được tức giận chi ý. hiện nhiên, đối với đang thánh bên này nhiều lần che lậy, đã đem nó làm tức giận. tiếp theo một cái chớp mắt, vùng tiên địa này phảng phất là đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, bởi vì có một đạo đen tia sáng từ cái kia màu đen linh cứu trong khe hở dâng lên khi cái này một sợi tia sáng đen kịt lúc xuất hiện, giữa cả thiên địa hết thể sinh cơ, phản phất đều là vào lúc này bị xóa bỏ. giữa thiên địa không có năng lượng manh minh, không có sinh linh thở dốc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. tia sáng màu đen sệt qua, toàn bộ thế giới phản phất đều là bị cắt ra. tia sáng sệt qua hư không, đúng là đã rơi vào lý lạc thể nội. sau đó lướt qua tòa kêu bao trùm tướng cung màu sắc rực rỡ kén tẩm, thế là trong chốc lát, vô số màu sắc rực rỡ tơ tẩm nhau nhau tán loạn, biến thành tĩnh mịch năng lượng. tia sáng màu đen rơi vào tướng cung, trực tiếp đem cái tia thần quả phong hỏa tướng cuốn bành, mà cái sau vun cháo phong hỏa bị cách đúng là vào lúc này điên tĩnh trở lại, phản phất không dám chạm đến cái tia thần bí quỷ dị tia sáng màu đen. đây là cái gì? Lý Lạc kinh hai muốn tuyệt, khủng bố như thế đồ vật, vậy mà liền dạng này không nhìn đủ thể của hắn, trực tiếp chui vào hắn trong tướng cung. tia sáng màu đen kia bên trong, hắn có thể phát giác được một loại khí tức kinh khủng, loại khí tức kia thoáng quét trường, liền sẽ đem hắn biến thành một đám tự vật, tước đoạt hắn tất cả sinh cơ. Lý Lạc muốn hướng đan thánh tiêu cứu, nhưng lúc này người sau lại phảng phất ngốc chạy ngay tại chỗ. nàng hai mắt thất thần nhìn qua cái tia sáng màu đen, loại lực lượng kia rất khủng bố, nhưng là cũng rất quen thuộc, nàng đã từng tận mắt nhìn đến tại đạo lực lượng này dưới, có từng tôn đại ma vương chết. Miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng giang nan phun ra mấy chữ. Đây là. Tông chủ. Tịch Diệt Tướng. Chương 1655, Tịch Diệt Tướng chương 1655, Tịch Diệt Tướng thần bí mà kinh khủng tia sáng màu đen, trực tiếp là xuyên thấu hết thể trở lại, chui vào lý lạc cái tia tỏa thứ 5 trong tướng cung, sau đó tia sáng màu đen cuộn trường, tựa như là một mặt tấm màn đen, đối với thần quả phong hỏa tướng bao phủ tới. Tấm màn đen bao trùm mà xuống, thần quả phong hỏa tướng trung quanh lượn lờ phong hỏa bị cách chi lực thì là lặng yên thu liễm mặc cho nó hành động. đây là cái gì? mà lý lạc cũng là bởi vì tòa thứ năm trong tướng cung biến cố mà kinh hãi. dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây là đang trong cơ thể của hắn. kia sáng màu đen kia, xuyên thấu lục thể của hắn cùng tướng lực, không trở ngại chút nào tiến vào hắn trong tướng cung bộ. đan thánh tiền bối, lý lạc nội vàng kêu cứu, bởi vì hắn phát hiện tấm màn đen kia tại bao phủ lại thần quả phong hỏa tướng về sau, đã làm muốn bắt đầu đem nó mang đi. mà lại đáng sợ nhất là mang đi thần quả phong hỏa tướng liền mang đi. tấm màn đen kia còn tại chạy ra một loại hắc khí hắc khí kia mặc dù mà manh nhưng lại tại hắn trong tướng cung lưu động hắc khí những nơi đi qua lý lạc tòa này tướng cung lại là tại bắt đầu tản mát ra một loại tĩnh mịch chi khí loại cảm giác này phản phất là tòa này tướng cung đều đang đến gần tử vong lớn lao bất an phun lên lý lạc trong tâm đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình tướng cung xuất hiện biến hóa như thế hắn cảm giác nếu là tùy ý hắc khí kia tàn phá bừa bãi đừng nói là thần quả phong hỏa tướng chỉ sợ hắn ngay cả tòa này tướng cung thậm chí ngay cả mình mạng nhỏ đều không đánh nổi tại lý lạc kinh hô dới đan thánh ruốt cụt tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Sắc mặt của nàng ảm đạm không trường, nói khẽ, đạo lực lượng này cũng là tông chủ một đạo tướng tính, tên là tịch diệt tướng, tướng này bá đạo tuyệt luân, có tuyệt diệt sinh cơ chi lực, mà tướng này cũng là tông chủ sát phạt thuộc tính mạnh nhất tướng tính. Lý lạc chấn động trong lòng, tịch diệt tướng, ngược lại thật sự là là cực kỳ hiếm thấy tướng tính, như thế tới nói, cô kia màu đen linh cứu nội thần bí tồn tại, đã nắm trong tay đạo này tịch diệt tướng. Không đúng, hẳn là còn có tinh tướng, dù sao trước đây ở trong tiên kính thác, Lý lạc nhìn thấy cô này linh cứu lấy đi phần lớn thần quả tinh tướng. Như vậy đến xem linh cứu bên trong tồn tại là đang cố ý siêu tập vị tông chủ kia còn sót lại trên thế gian tưởng tính, đây chính là nó mục đích cuối cùng nhất sao? Mà từ dưới mắt đã biết trong tin tức, Lý Lạc đã là biết vị kia truyền kỳ tông chủ có được tinh tướng, phong hỏa tướng, tịch diệt tướng cùng quang minh tướng. Trước đây Đan Thánh từng nói qua, vị tông chủ kia mạnh nhất tướng tính là quang minh tướng, nhưng bây giờ đến xem, đạo này tịch diệt tướng chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí bàn về sát phạt, phá hư, tuyệt diệt tính, so với quang minh tướng còn muốn càng hơn một bậc. Đan Thánh cuối cùng lắng lại quyết tâm bên trong cảm xúc, sau đó nàng duỗi ra tinh tế mười ngón chỉ gặp đầu ngón tay có màu sắc rực rỡ tơ tẩm phun ra ngoài, đồng thời bản thân tinh huyết tùy theo nhộn dần mà lên, đem màu sắc rực rỡ tơ tẩm hóa thành xích hồng chi sắc. vô số xích hồng tơ tẩm tràn vào lý lạc tòa thứ 5 trong tướng cung, tơ tẩm phát hỏa, biến thành một viên phụ triện, phụ triện phong cách cổ xưa. vị trí trung ương tựa hồ là có một cái yêu dị thải điệp vô cánh mà động, phóng xuất ra một cô minh mông hùng vị chi lực. huyền điệp phong thiên cửu phù. đương theo lấy đan thánh quát mắng lên tiếng, chỉ gặp viên kia phong cách cổ xưa phụ truyện đột nhiên chấn động, lấy một hóa chín, sau đó riêng phần mình chiêm cư phương vị khác nhau, trí não huyền quang kết trận bắn ra phảng phất là tạo thành một tòa trận pháp kết giới, đem cái kia bao khỏa lấy thần quả phong hỏa tướng tịch diệt chi lực bao quanh vần quanh. Hiện nhiên, Đan Thánh ý đồ dùng cái này, đem nó vây quấn, khiến cho không cách nào mang đi thần quả phong hỏa tướng. Nhưng đối mặt với Đan Thánh phủ kín, cái kia tịch diệt chi lực biến thành tấm màn đen, lại là không có bất kỳ cái gì tránh lui, mà là trực tiếp liên tiếp cùng phụ kiện kia kết giới chạm vào nhau. Cả hai tiếp xúc, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào tản mát, có thể cái kia bá đạo đến cực điểm tịch diệt chi lực lại là thể hiện ra kinh người tính hủy diệt, tia sáng màu đen lan tràn. Tòa trận pháp kia kết giới lại là tại bằng tốc độ kinh người phá diệt, mà lại tại loại này đụng nhau ở giữa, tịch diệt chi lực biến thành hắc khí, còn tại không ngừng nhen lên, giống như khí độc đồng dạng. Đối với Lý Lạc tòa này tướng cung tạo thành càng lớn phá hư. Lý Lạc vừa sợ vừa giận, hắn không thể chịu đựng được một màn này. Nếu như lại để cho đến cái kia hủy dị hắc khí quyết tán, hắn cái này tòa thứ năm tướng cung sẽ gần như tiêu tán. A, loại kết quả kia hiện nhiên không phải Lý Lạc đủ khả năng tiếp nhận, thế là dưới sự phẫn nộ cũng không lo được rất nhiều. Tâm niệm vừa động, thập triệt vạn tướng luôn anh minh chấn động, hắn điều động tự thân tất cả lực lượng. Như Hồng Lưu giống như xông vào tòa thứ 5 trong tướng cung, ý đồ dập tắt những tịch diện hắc khí kia. Mắt nhìn dưới bộ dáng, Đan Thánh sát suất lớn là không co trông cậy vào, cho nên Lý Lạc chỉ có thể tự yếu. Nhưng mà khi cùng cái kia tịch diện hắc khí tiếp xúc trong ngay mắt, Lý Lạc cũng hiểu vì sao Đan Thánh sẽ đối với nó như vậy kiêng kỵ thậm chí e ngại, bởi vì hắn cái kia lấy chúng tướng dung hợp mà thành lực lượng, tại tiếp xúc trong ngay mắt, liền bày biện ra nghiêng về một bên tàn tác chi thế. Phải biết lấy Lý Lạc đẳng cấp bây giờ, toàn lực điều động tướng lực, thậm chí đủ để cùng phổ thông song quan vương giao phong có thể nguồn lực lượng này tại đạo kia tịch diệt hắc khí trước mặt, lại là tựa như anh hải giống như yêu đất. Tại hắc khí kia bên trong, ẩn chứa một loại khủng bố đến cực hạn tuyệt diệt đơn ý, loại này đơn ý quỷ dị cao thâm, Lý Lạc cái kia như chàng giang đại hải sôi trào mãnh liệt tướng lực mới vừa cùng nó tiếp xúc, đúng là đang nhanh chóng mất đi hoạt tính, không ngừng tán loạn, hóa thành hư vô. Cái này làm cho Lý Lạc kinh hãi đến cực điểm, phải biết lấy hắn bây giờ tướng tính phẩm giai, một khi hình thành dung hợp, thậm chí có thể miễn cưỡng chạm tới siêu cự phẩm cấp độ, nhưng bây giờ, liền xem như siêu cự phẩm tướng tính, đều ngăn cản không nổi đạo này trong hắc khí tuyệt diệt đơn ý đạo này tịch diệt tướng nó phẩm giai đến tột cùng cao bao nhiêu tại lý lạc trong sự hãi nhiên tòa này trong tướng cung thế cục trong khoảnh khắc trở nên so ngoại giới hôn chiến còn muốn càng hôn loạn cùng nguy hiểm bất quá bại hoại tới cực điểm thế cục ngược lại là làm cho lý lạc thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại trong mắt của hắn lướt qua kiên quyết chi sắc nếu như cuối cùng thật không cách nào hóa giải cố kia tịch diệt hắc khí như vậy thì chỉ có thể tráng sĩ chặt tay bỏ rơi cái này tòa thứ năm tướng cung nếu không thật làm cho đến cái kia khủng bố bá đạo tịch diệt chi ý tại thể nội quyết tán đến lúc đó tổn thất hết chỉ sợ cũng không chỉ là cái này một tòa tướng cung bất quá có như Lý Lạc đang làm lấy dự tính xấu nhất lúc, tòa này hỗn loạn trong tương cung, đột nhiên có mặt khác một nguồn lực lượng như trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa giống như hiện lên mà ra. Nguồn lực lượng kia, thần thánh tinh thuần, đồng thời mang theo để Lý Lạc an tâm cảm giác quen thuộc, đó là Khương Thanh Na quang minh tướng lực. Lý Lạc tập trung ý chí, không được lo lắng, ta đến giúp ngươi tỉnh hóa. Tùy theo truyền vào trong lòng, còn có Khương Thanh Na cái tia thanh tịnh thanh âm. Lý Lạc đội và nói, coi chừng, đừng cung hấp khí kia nhiễm, vật này cực kỳ bá đạo, lại không ngừng truyền nhiễm man mòn, tác động đến tự thân, mà tại hắn nhắc nhở ở giữa. Cái kia bàng bạc như trời hạ gặp mưa giống như hạ xuống quang minh tướng lực đã là tuân hướng cái kia tại lý lạc tòa này trong tướng cung bốn chỗ tàn phá bừa bãi phá hư tịch diện hắc khí cả hai tiếp xúc trong nháy mắt lý lạc lập tức có chút kinh ngạc phát hiện thương thanh nga quang minh tướng lực vậy mà cũng không có như cùng hắn cùng đan thánh đồng dạng bị cố kia tính mịch chi y ăn mòn tương phản quang minh tướng lực chính như cùng hừng hực thánh diễm đem nguyên bản không thể ngăn cản hắc khí ngăn chặn xuống dưới hai cố lực lượng tạo thành răng cưa làm ăn mòn thanh nga tỷ quang minh tướng lực chặn lại tịch diện hắc khí. Lý Lạc có chút khó có thể tin, mặc dù Khương Thanh Nga có được tinh thuần đến cực hạn quang minh tướng lực, có thể hắc khí kia, ngay cả đan thánh đều không làm gì được, Khương Thanh Nga lại thế nào yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là cùng hắn một dạng, ở vào thất phẩm vô song mà thôi a bất quá nghĩ lại ở giữa, hắn liền nghĩ tới Khương Thanh Nga đạo kia quang minh tướng nơi phát ra. Cái này giống như lại cũng không phải là hoàn toàn không có logic. Mà lúc này, Lý Lạc biến thành tử kim thiên long trên đầu rồng, Khương Thanh Nga ngồi xếp bằng, toàn thân nở rộ lóa mắt quang minh, ở tại chỗ mi tâm, viên kia miên thủy trùng biến thành hạt giống chạy xuôi thần dị chi quang. Quang mang lưu chuyển liên tiếp ba đạo thánh tướng tinh hạch cùng một đạo tố cổ tướng văn, quang văn tràn đầy, tựa như một gốc trầm chậm nở rộ vị cách thần tướng thụ. Quang minh khí tức hiện lên làm cho sau lưng nó, có quang minh cánh chim hiện hiện, thánh khiết như thần nữ. Khương thanh nga lúc này cùng lý lạc tâm thần tương liên, tự nhiên biết do nó trong tướng cung nguy cơ, cho nên không chút do dự toàn lực tương trợ. Mà trong tướng cung phát sinh dị biến, cùng lúc rơi vào đến đan thánh trong cảm giác, cho nên nàng lúc này cũng là ngơ ngác xuống tới, vậy đến từ cương thanh nga quang minh tướng lực, vậy mà không có bị cố kia tính nghịch chi khí an ổn. Đan thánh trầm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm xếp bằng ở trên đầu rồng đạo kia tinh tế hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, thế gian này, không có bất kỳ cái gì tướng tinh có thể chống lại tông chủ đạo kia tịch diệt tướng ăn mòn cùng tuyệt diệt, không, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, chỉ có một đạo. Đó chính là tông chủ quang minh tướng. Quả nhiên, đạo kia từ xưa đến nay, có thể nói là đem tướng tính phẩm giai tăng lên tới đến gần vô hạn thập phẩm quang minh tướng, ở chỗ này. Trương 1656, phong hỏa cách rời trương 1656. Phong hỏa tách rời lý lạc tòa thứ 5 trong tướng cung. Theo Khương Thanh Nga chut xuống quang minh tướng lực chut xuống. Cái kia do tia sáng màu đen bên trong chỗ thả ra tịch diện hắc khí ngược lại là bị áp chế xuống dưới, cũng không tiếp tục tại trong tướng cung tàn phá bửa bãi phá hư. Nhưng này bao trùm thần quả phong hỏa tướng hắc quang, nhưng lại chưa tan đi, ngược lại là đem người trước bao khỏa, ý đồ rời đi. Thanh Nga, đưa ngươi quang minh tướng lực bám vào ta tơ tầng bên trên, ta đến ngăn chặn cái này tịch diện tướng lực lượng. Mà lúc này, đan thánh thanh âm tại lý lạc cùng Thương Thanh Ngã trong lòng đồng thời vang lên. Thanh âm của nàng tựa hồ là có một loại trước đây chưa từng xuất hiện qua nhu hòa thương thanh nang nghe vậy thật cũng không để ý đan thánh đột nhiên đối với nàng thân cận lên sương hồ dù sao dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải đem lý lạc từ trong hiểm cảnh cứu ra thế là nàng tâm niệm vừa động liền đem tự thân quang minh tướng lực ngưng tụ đến cực hạn hóa thành nồng đậm đến cực thánh ánh sáng thánh quang rơi hạ bám vào đan thánh một sợi kia sợi lây dính bản thân tinh huyết tiếp theo trở nên xích hồng tơ tằm bên trên đan thánh thon dài liên tục gãy mười ngón tay chỉ gặp vô số bám vào nồng đậm thánh quang tơ tằm mãnh liệt bắn mà ra lại lần nữa đối với cái kia bao trùm thần quả phong hỏa tướng tịch diệt lực lượng dũng mãnh lao tới Lúc trước đụng nhau bên trong, cái kia ngưng tụ đàn thánh vị cách chi lực tơ tằm, căn bản là không có cách chống cự tịch diệt tướng lực lượng an ổn, có thể lần này, tình huống lại trở nên càng bất động. Thánh quang tơ tằm không chỉ có chống lại an ổn, thậm chí tơ tằm còn đem cái kia thâm trầm đáng sợ hắc quang từ từ tất đoạn, thời gian dần trôi qua lộ ra lỗ thủng, cũng đem trong đó thần quả phong hỏa tướng lần nữa bạo lộ ra. Trong chốc ngắn này, thánh quang tơ tằm gào thét mà ra, cũng là cuốn lên thần quả phong hỏa tướng bắt đầu cùng tịch diệt tướng lực lượng hình thành lôi kéo. "Huynh, màu đen linh cứu bộ phát ra trước này chưa có huynh mình chấn động, nghĩ, nghĩ lại, tựa hồ là kinh sợ thanh âm." cái này là quang minh màu đen linh cứu bên trong dường như có ám trầm quang mang lưu truyền sau một khắc lý lạc tướng cung cái kia tranh đoạt thần quả phong hỏa tướng tịch diệt tướng lực lượng đột nhiên đột nhiên chuyển hướng trực tiếp đối với thần quả phong hỏa tướng hung hăng chém xuống tuyệt diệt chi quang rơi xuống đúng là tại lý lạc trong ánh mắt khiếp sợ đem thần quả phong hỏa tướng một phân thành hai đặng này xong tướng trực tiếp là bị cắt đứt ra một nửa hóa thành gió một nửa hóa thành lửa chạy xuôi bên mông vô tận vị cách chi lực đem toàn bộ tướng cung hóa thành phong hỏa thế giới sau đó hất quang cuốn qua cuốn lên hỏa tướng lóe lên một cái chính là chui ra khỏi Lý Lạc Tướng Cung. A, chạy. Cái này, để Lý Lạc giật nảy cả mình, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cô kia làm cho người cảm thấy sợ hãi tịch diệt tướng lực lượng, vậy mà lại trong lúc bất chợt rút đi, bộ dáng kia, phảng phất là tại kiêng kỵ thứ gì mở dạng. Mà lại, còn chỉ tới kịp cấp đi họa tướng. Trong tướng cung có tướng lực bang mang tụ đến, biến thành Lý Lạc thân ảnh, hắn hiện ở tự thân trong tướng cung, ánh mắt nhìn qua trong tướng cung lơ lửng đạo kia phong tướng. Lúc này người sau, mặc dù bị cắt đứt, nhưng nó phát tán mà ra phong chi bị cách, vẫn như cũng là mêng nông viêu miểu, vô cùng vô tận mà lại, mặc dù chỉ còn lại một nửa, nhưng đây cũng là chân chính thần quả phong tướng. Trước đây ở trong thiên kính tháp đạo kia thần quả tinh tướng, cuối cùng là bị hư thiên vương mượn màu đen linh cựu lực lượng cấp đi trọng yếu nhất thần quả, mà lý lạc bất quá là thu được một bộ phận tinh tướng năng lượng mà thôi. nhưng dù cho như thế, cũng trợ hắn đúc thành một đạo trung cựu phẩm tinh băng tướng. nếu là có thể đem cái này nửa viên thần quả phong tướng cho luyện hóa, lý lạc cảm giác hắn tối thiểu có thể đúc thành một đạo thượng cựu phẩm tướng tinh a. bất quá dạng này thần vật, chưa hẳn có thể rơi xuống trong tay của hắn. dù sao dưới mắt ngay cả khương thiên vương, trương thiên vương đều tới a dạng này thần vận, nếu như mặt khác thiên vương đạt được, nói không chừng tương lai có thể là thập đại thần châu tạo nên một tôn thần quả thiên vương đi ra. mặt khác, vật như vậy, bằng lý lạc dưới mắt thực lực, chỉ sợ cũng không nuốt vào được. cái kia thần quả phong tướng phía trên vị cách chi lực không phải hắn đủ khả năng làm hao mòn luyện hóa. tại lý lạc vì thế tiếp nối thời điểm, trước mặt có một sợi màu sắc rực rỡ tơ tằm bọt tới, sau đó quang mang biến ảo, biến thành bạch manh manh thân ảnh. đan thánh tiền bối, thần quả này phong tướng, nên xử lý như thế nào? lý lạc thấy thế, lập tức ho kịch liệt lên tiếng, cố này tướng lực biến nào mà thành thân ảnh? Sắc mặt đều trở nên trắng bạch đứng lên, một bộ trận chiến này bỏ ra quá lớn, bị trọng thương bộ dáng. Đan Thánh Liệt thấy mặt trong lòng của hắn tính toán, lúc này thần sắc giống như cười mà không phải cười nói, "Làm sao? Ngươi còn sinh ra điểm gì tâm tới?" Lý Lạc mặt lộ lúng túng dáng tươi cười, "Mà lúc này cái kia từ tướng cung trào ra ngoài tới quang minh tướng lực, còn liên tục không ngừng rơi xuống, kiệt lực là Lý Lạc thành trừ trước đây cái kia tịch diệt tướng tuyệt diệt chi khí tạo thành phá hư." Đan Thánh nhìn qua những quang minh tướng lực kia, thần sắc có chút thú liễm, sau đó nói, "Kỳ thật cái này thần quả phong hòa tướng bây giờ đã bị triệt cắt, lại lưu tại trong tay của ta." Cũng không có bao lớn ý nghĩa. Nàng ánh mắt chuyển hướng cái kia nửa viên thần quả phong tướng, khẽ thở dài một tiếng, trầm lặng nói: Ngươi là vạn tướng chủng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, xem như chúng ta vô tướng thánh tông truyền nhân. Đồng thời ngươi còn tu thành thập triệu vạn tướng luân từ tư cách tới nói, ngươi thật sự là kế thừa đạo này thần quả phong tướng thí sinh tốt nhất. Nguyên bản Lý Lạc đều muốn cảm giác không có hy vọng, kết quả không nghĩ tới Đan Thánh tới một câu như vậy, lúc này tinh thần đột nhiên phân chấn. Bất quá bên ngoài những cái tia thiên vương, ngoại trừ ngươi vị tia giả giả mà khát thiên vương chưa chắc sẽ đồng ý như thế thần vật, do ngươi một cái thất phẩm vô song hầu không chế, bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, dạng này thần vật, theo lý thuyết hẳn là cho những cái kia nội tình hùng hậu thiên vương, trợ bọn hắn xung kích thần quả thiên vương, mới là lấy đại cục làm trọng chi pháp. bất quá tại lý lạc ngạc nhiên thời điểm, đan thánh lại là một chậu nước lạnh rồi xuống tới, lý lạc lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, đây là có thể hiểu được sự tình, cho nên nếu như khương thiên vương thật dự định lấy đi đạo này thần quả phong tướng, ta cũng không có ý kiến gì. khương thiên vương chính là học phụ liên minh lãnh tụ, cũng là thập đại thần châu người khiêng đỉnh một trong, nó đâm chiêu đi. Tự nhiên là lấy thập đại thần châu đại cục làm trọng, mà Lý Lạc liền xem như lại yêu nghiệt, dưới mắt cũng không có khả năng nhanh chóng nhảy lên tới thần quả thiên vương. Nhìn thấy Lý Lạc tán đồng, Đan Thánh lại là bĩu môi, nói: "Bất quá nói đi thì nói lại, coi như bên ngoài cái kia cương thiên vương là bây giờ trong thời đại này lãnh tụ một trong, nhưng đạo này thần quả phong tướng chính là tổng chủ lưu lại, hắn cũng không có tư cách đến quyết định vật này thuộc về. Tuy nói cương thiên vương chính là đương thời thần quả thiên vương, nhưng Đan Thánh rõ ràng đối với nó cũng không có bất luận cái gì tính sợ." Dù sao không nói nàng thời kỳ đỉnh phong cũng là không kém gì đối phương cảnh giới, chỉ là vô tướng thánh tông cái này đã từng hiện hách một thời đại bối cảnh cùng đối với thập đại thần châu công hiến, liền có thể để nàng tràn ngập cảm giác ưu việt quan sát hậu thế tất cả tổ chức thế lực. Lý lạc gãi gãi đầu, bị cái này đan thành trước sau mâu thuẫn ngôn ngự khiến cho có chút hồ đồ. Vậy tiên bối muốn đánh tính xử lý như thế nào đạo này thần quả phong tướng? Lý lạc hỏi. Đan thành ánh mắt dường như dừng lại tại Lý lạc trên khuôn mặt, nhưng thực tế lại là đang nhìn chăm chú những cái kia rủ xuống quang minh tướng lực, nàng trầm mặc mấy tức nói ta trước đem vật này phong ấn tại ngươi trong tướng cung, đằng sau lại nghĩ biện pháp giúp ngươi luyện hóa, tới lúc cái kia khương thiên vương hỏi, liền do ta đến đồn đỡ đi. nàng đúng là đem việc này nắm ở trên người mình. Lý lạc đối với cái này cũng là có chút ngạc nhiên, dù sao hắn cùng đan thánh cũng không có gì giao tình, đối phương lại nguyện ý vì hắn làm đến bước này, cái này là thật là làm người không tưởng được. vậy liền đa tạ đan thánh tiền bối. ngạc nhiên sau khi Lý lạc đội vàng nói tạ ơn, đan thánh lắc đầu, nói nơi này sự tình chưa chấm dứt. Thân thiên vương nhất định có một trận cực lớn như đồ, thần quả này phong tương có lẽ tại ngươi nơi này, tương lai sẽ phát huy càng lớn tác dụng. Thoại âm rơi xuống, nàng chính là không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành thải quang từ từ tiêu tán, thối lui ra khỏi lý lạc trong tướng cung. Lý lạc sắc mặt ngưng trọng, tâm niệm vừa động, thân ảnh cũng là biến mất theo, cái này tòa thứ 5 chống dấu tướng cung, thì là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không, cũng là không thể nói vắng vẻ, bởi vì lúc này, tại trong tướng cung nửa viên thần quả phong tướng lẳng lặng phiêu động, mênh mông phiêu miểu phong chi vị cách chạy xuôi mà ra, nhưng lại bị trùng quanh màu sắc rực rỡ tơ tằm trói buộc, chưa từng quyết tán. Nếu không, đẳng cấp này vị cách chi lực tàn phá bừa bãi ra, lý lạc tòa này tướng cung, tại chỗ liền phải tan thành mây khói. khi lý lạc tâm thần rời khỏi tướng cung, ngoại giới cảnh tượng thì là lại lần nữa đập vào mi mắt bên trong. vừa vặn trông thấy đạo quyển kia lên thần quả hỏa tướng hắt quang, rơi vào tòa kia màu đen linh cứu bên trong.